118, chương 118, Nam Thiên Hy tháng 11, hương giang lớn nhất việc trọng đại không gì hơn chương gia trưởng tôn hôn lễ, tham dự giả đều là nhân vật nổi tiếng chính khách. Tiệc cưới hiện trường hoa đoàn cầm thốc, nơi trốn thể hiện trác tuyệt phẩm vị cùng vui mừng hương vị. Hôn lễ thời gian vì buổi tối 8 giờ linh tám phần, các tân khách toàn đã vào bàn ngồi định rồi, toàn trường ánh đèn ám hạ, chỉ chưa một chùm ánh sáng mạnh đánh vào giải mãn cánh hoa thảm đỏ thượng, tân nương diệp niệm khỉ kéo công công trương bình quyền cánh tay vào bàn. Dưới đài bộ phận không rõ nguyên do khách khứa có chút kinh ngạc khe khẽ nói nhỏ nói, tân nương phụ thân chẳng lẽ không còn nữa, như thế nào là công công lãnh. Theo lý nên từ tân nương phụ thân mang theo vào bàn mới đúng. Có cảm kích người lộ ra nói, tiêu đảo không phải, nghe nói người ở nước ngoài, vì cái gì sự tình cũng chưa về, công công đau lòng con dâu, nói con dâu cưới về nhà liền cùng nhà mình nữ nhi giống nhau, chưa thấy qua như vậy đau con dâu nhân ra, cô nương này thật là rơi vào phúc hoa nghe xong một lỗ thay bắt quái mọi người tấm tắc bảo lạ, không thể tin được động một chút loạn thành một nồi cháo hào môn thế gia còn có như vậy hài hòa tồn tại, quả thực là một dòng nước trong, một cái gia thế bình thường nữ minh tinh mà thôi, thật là bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Chỉnh trang hôn lễ tiến hành rồi năm giờ, chỉ là kính rượu này hạng nhất khiến cho Diệp niệm khỉ chân mệnh không được, tốt là tới tham gia tiệc cưới đều là thể diện người, không ai cưỡng bách uống rượu, có trương hiến trí che chở chỉ là có cái đi ngang qua sân khấu, mặt khác bao lì xì cũng thu không ít cụ thể diệp nghiệm khỉ không kế hoạch, đều giao cho trợ lý hình mẫn, cũng công đạo nàng đăng ký sau đem sở hữu khoản tiền quyên góp trợ cấp nhi đồng bệnh bạch cầu quý hội, trợ giúp nhưng cái đó chờ. Đợi cứu trợ nhi đồng. Đây là nàng hoàn toàn phát ra từ nội tâm thiện ý, cũng không phải cố tình xây dựng nhân thiết, thậm chí làm hình mẫn lặng lẽ tiến hành, nhưng vẫn là bị vô không bất nhập và vạ giật tỷ phát hiện tung tích cũng tiến hành bốn phía báo đạo. Kết quả là có tiểu bộ phận người hiểu lầm, nói nói gở, nhưng đại bộ phận người vẫn là khẳng định nàng từ thiện hành vi. Cho rằng nàng không hổ là hào môn con non dâu, người Mỹ thiện tâm. Một vạn km ngoài Anh Quốc, Diệp ra tứ khẩu đã từ thân hữu điện thoại Việt Dương Trung biết Diệp niệm khỉ kết hôn tin tức, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu thế nhưng không có thông chi bọn họ tham dự. Diệp ẩn dai xem cha mẹ cùng ca ca sắc mặt phát trầm bộ dáng không cha mở miệng nói, nữ nhân này quả thực so rắn giết con ác độc, nào có hôn lễ không thông chi người trong nhà, gả cho kẻ có tiền liền không biết chính mình họ gì. trương ái đình hồng hốc mắt túi đầu sát khỏe mắt. Thật không rõ sở hữu sự như thế nào sẽ tới này một bước, nàng tự hỏi từ nhỏ đến lớn đối nhị nữ nhi không có gì không chu toàn đến địa phương, tuy rằng quan tâm không bằng tiểu nữ nhi nhiều, nhưng nào có làm con cái bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Chính Hào cùng Diệp Vĩ Phong Phụ Tử tự hỏi càng thêm phức tạp một ít, đặc biệt là Diệp Chính Hào, rời đi hương giang trước từng thu được trương gia tiện thể nhắn, làm hắn vô chuyện quan trọng không được về nước, càng không được tìm Diệp Niệm khỉ phiền thoái, liền gặp mặt đều không được, nếu hắn làm không được tự gánh lấy hậu quả diệp chính hào biết trương gia năng lượng thật lớn giống như biển rộng trung cự luân cùng trương gia so sánh với nhà mình nhiều lắm tính bẹ gỗ cùng bọn họ đấu vô dị lấy trứng trọi đá nhưng muốn hỏi hắn có phục hay không tự nhiên là không phục nữ nhi là bọn họ sinh dưỡng chưa bao giờ có bất luận cái gì xin lỗi nàng địa phương đem nàng bồi dưỡng nhân tài nàng vì cái gì muốn như thế đối đãi cha mẹ thân nhân bọn họ tưởng không rõ có lẽ suốt cuộc đời cũng vô pháp biết được chân tướng Cuộc đời này quả thế nhưng là đời trước nhân, bất quá nhân quả báo ứng mà thôi. Bởi vì hai người học tập, công tác đều rất bận rộn, bởi vậy tuần trăng mật lữ hành chỉ không ra một vòng thời gian, từ Hương Giang bay đi Thụy Sĩ trước tuyết, ba ngày sau lại từ Thụy Sĩ bay đi Bà Hôn sau hai người như cũ ở tại Cửu Long, nhà cũ cũng ăn bài hai người phòng, nhưng bọn hắn rất ít vào ở, mặc dù mỗi tuần đều sẽ chịu một ngày trở về ăn cơm, cơm nước xong cũng sẽ trở về trụ. Thực mau liền đến lễ Giáng sinh. Đây là trừ tiết âm lịch ngoại trương gia nhất náo nhiệt ngày hội, trừ bỏ ở nước ngoài chuẩn bị luận văn biện hộ thật sự chịu không ra thời gian về nước đường mội ngoại, tam phòng mười mấy khẩu tề tụ nhà cũ ăn cơm. Trương Hiến Hoa cùng đồng hiểu liên hôn sự định ở năm sau đầu xuân, sở dĩ so với bọn hắn vãn một bước là lao ra tử ý tứ, cho rằng làm đệ đệ không thể lướt qua ca ca đi, điểm này làm Chu Thường vân âm thầm bất mãn hồi lâu, cảm thấy lao ra tử chính là rõ ràng bất công đại phòng. Chu Thường Vân nhất không yên tâm chính là ngày nào đó lao ra tử ngã xuống, toàn bộ trương gia hoàn toàn dừng ở đại phòng trong tay, bọn họ nhị phòng cái gì cũng không vớt được. Bởi vậy từ trương hiến hoa về nước sau, nàng liền vẫn luôn đốc xúc nhi tử tiến tới, nhưng trương hiến hoa bản chất chính là cái ăn chơi chắc táng, ăn nhậu chơi bởi am hiểu, sinh ý này một khối thực sự không thiên phú. Chu Thường Vân càng thúc giục hắn liền càng phản loạn, đã hơn 10 ngày không trở về nhà, nếu không phải này bữa cơm cần thiết thăm dự, Chu Thường Vân muốn gặp hắn một mặt cũng không dễ dàng diệp niệm khỉ giúp đỡ bà bà chuẩn bị cơm chiều thời điểm chu thường vân chính đệ nặng nhi tử ở góc nói chuyện mấy ngày nay ngươi đi đâu ngươi đừng quên chính mình là đính hôn người sang năm đầu xuân liền phải làm hôn lễ chạy nhanh đem tâm thu hồi tới mới lả trương hiến hoa không kiên nhẫn quay mặt đi trả lời kết hôn lại như thế nào nay cũng không được kia cũng không được dứt khoát làm ta đi đương hòa thượng được chu thường vân bị nhi tử thái độ khí tới rồi trách mắng nói cái gì mê sảng chúng ta liền ngươi này một cái nhi tử Cái gì không phải ngóng trông ngươi hảo? Nếu không hà tất tìm mọi cách cho ngươi tìm đồng gia cô nương, còn không phải hy vọng ngươi cùng hiểu liên kết hôn sau nhà bọn họ có thể nhiều giúp đỡ ngươi. Những lời này Trương Hiến Hoa đã nghe xong vô số lần, mặc kệ cha mẹ làm cái gì đều nói là vì hắn hảo, nhưng hắn căn bản không nghĩ tuổi còn trẻ tiến vào hôn nhân, cũng không thích đồng hiểu liên cái loại này bưng danh viện thiên kim. Như vậy cha mẹ rốt cuộc là vì hắn hảo vẫn là nương cái này làm nhi tử vì chính mình chủ tính đâu. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình mọi chuyện so ra kém đường ca, đã sớm từ bỏ dãy rựa, nếu ông trời làm hắn đầu thai đến trương gia, đương cả đời phú quý người rảnh rỗi có cái gì không được. Hương Giang Thành không thiếu có tiền phế xài, không phải mỗi người đều có thể sống thành trương hiến trí. Muốn hắn nói, cha mẹ chính là ăn no căng, rõ ràng năng lực so ra kém đại phòng, một hai phải cái gì đều tranh, có bao nhiêu đại năng lực ăn bao lớn chén cơm, nhận rõ chính mình có như vậy khó sao? Bang trong tay hắn 3% cổ phần Cả đời không nỗ lực cũng không lo ăn uống, hà tất làm chính mình sống như vậy mệt đâu. Trương Hiến Hoa đối cha mẹ không hiểu liền giống như cha mẹ không hiểu hắn giống nhau. Cha mẹ ý tưởng là, rất tốt niên hoa vì cái gì không nỗ lực, ăn nhậu chơi bởi có thể chơi ra bạc triệu gia tài. Chờ ngày nào đó chơi quá chấn không tài hoa không năng lực hai bàn tay trắng cha mẹ cũng già rồi, khi đó còn có ai có thể quản hắn chết sống. Cái nhìn bất đồng cho dù là thân mẫu tử cũng nói không đến cùng đi, Trương Hiến Hoa chịu đủ rồi mẫu thân lại nhảy. Nghe xong vài câu liền phủi tay đi rồi, tới rồi cơm điểm mới xuất hiện. Chu thường vân dù cho sinh khí, ở chị em dâu nhóm trước mặt lại không chịu biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũng là kia khí chất cao nhã quý phu nhân. Bất quá hôm nay nàng khó được chưa nói cái gì thứ người nói, liền thường bị nàng nhầm vào tôn dung chi đều có chút không thói quen. Bên kia láo ra tử thấy người một nhà tụ ở bên nhau còn thêm dân cư rất là cao hứng, tươi cười đầy mặt mở miệng nói, hiến trí kết hôn, ta hiện tại cũng không có khác hy vọng liền nghị khi nào hưởng thụ bốn thế cùng đường lạc thú chúng ta trương ra con nối roi không vượng đặc biệt là lao đại một nhà muốn nhiều thêm những người này tài ăn nói hảo lao ra tử đây là huyện chuyển dục sinh thúc dục tự nhiên là vừa kết hôn một đôi tân nhân trương hiến trí ngậm cười nhìn mắt bên cạnh kiểu thê diệp nghiệm khỉ tắt xấu hổ mặt rũ mắt ăn cơm trương bình quyền cũng sốt ruột ôm tôn tử phụ họa phụ thân nói đúng vậy sắc thật nên sinh con hắn cười đối diệp nghiệm khỉ nói nghiệm khỉ ba ba hứa hẹn ngươi Chỉ cần ngươi mang thai sinh con, mỗi sinh một cái, ba ba cho ngươi hai ngàn vạn còn cho ngươi mua lâu, ta danh nghĩa bất động sản về sau đều liền cấp cháu trai cháu gái. Cho dù là hào môn thế gia, hai ngàn năm hai ngàn vạn cũng là bút không nhỏ số lượng, huống chi Trương Bình quyền nói mua lâu tuyệt không phải đơn thuần trung cư hoặc là một hai trăm bình phòng ở. Lời này không chỉ có làm diệp nghiệm khỉ lấp bắp kinh hãi, mặt khác hai phòng cũng hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm túc uy nghiêm đại ca, đại bá, sẽ nói ra nói như vậy nhìn như coi trọng chính là tương lai cháu trai cháu gái kỳ thật tẩn chưa đối con dâu vừa lòng cùng yêu thích rốt cuộc kết hôn sinh con là ước định mà thành nghĩa vụ nào có cái gì khen thưởng vừa nói bình thường phu thê mặc dù sinh mười cái tám cái cũng không chiếm được hai ngàn vạn trương bình quên giọng nói rơi xuống lao ra tử cũng lên tiếng vỗ tay nói hảo nếu ngươi công công hảo phóng như vậy ta cái này làm thái gia gia cũng không thể keo kiện như vậy nếu ngươi đệ nhất thai sinh nam hải ta cho hắn ba phần trăm cổ phần Nếu đệ nhất thai là nữ nhi, Thái gia gia đưa năm ngàn vạn cho nàng đường của hồi môn. Diệp Niệm khởi có loại cảm giác, phảng phất toàn thế giới bắt đầu lạm phát, giá hàng bắt đầu lấy ngàn vạn vì đơn vị, một chút cũng không đáng giá tiền bộ dáng. Khuyến sợ dưới nàng cảm giác được Trượng Phu ở bàn hạ cầm tay nàng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dư quan trung, mọi người sắc mặt khác nhau, cha mẹ chồng tươi cười hàm súc, nhị thúc nhị thẩm sắc mặt phát trầm, tam thúc tam thẩm còn lại là nhận mệnh cười khổ, đường đệ đường muội có bất mãn cũng có hâm mộ. Biết giờ khắc này, diệp nghiệm khỉ mới rốt cuộc phát giác chính mình gả chính là Hà Môn, không phải bình thường gia đình. Nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại hảo, suy nghĩ gian, trưởng phu trương hiến trí đã giúp nàng giải quyết nan đề. Chỉ nghe hắn vui đùa trả lời, ra ra, ngại như vậy ta cùng nghiệm khỉ áp lực thật sự rất lớn, cái này không nỗ lực đều không được. Lao ra tử hư điểm hắn cười nói, ngươi sớm nên nỗ lực, bất quá hiện tại đã biết rõ cũng không chậm. Nói xong. Lão Gia Tử lại nhìn về phía mặt khác cháu trai cháu gái nói, các ngươi nhưng đừng ở sau lưng oán giận Gia Gia bất công, chỉ cần các ngươi vì cái này gia tộc làm công hiến, mặc kệ là sự nghiệp cũng hảo, con nối roi cũng thế, Gia Gia đều có khen thưởng. Mọi người mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt đều cười theo, hiện giờ Trương Thị Như cũ nắm giữ ở lao Gia Tử trong tay, nói cách khác mỗi người được mất nhiều ít từ lao Gia Tử một người định đoạt. Bọn họ đầu thai Hảo, sinh ra ở Hào Môn Thế Gia, nhân ra như vậy không phải nói con cháu là tiền tài như cặn bã không để bụng tiền tài ngược lại so với người bình thường càng thêm minh bạch tiền tài tầm quan trọng hai người trở lại chỗ ở đã đêm khuya Diệp Niệm khỉ rửa mặt sau tưởng sớm chút ngủ mới vừa nhắm mắt lại liền rơi vào người nào đó cực nóng ôm áp chung chóp mũi là mát lạnh bạc hà vị hắn cũng vừa mới vừa tắm xong tóc chỉ thổi nửa làm đang ở nàng bên thai sợi tóc chứa một mạt ướt gát lạnh lẽo lãnh nhiệt giao hội hạ làm nàng không tự giác dâng lên run rẩy nàng tiêu thanh nỉ non nói có điểm đây chúng ta ngủ đi đừng náo hắn tinh mịn hôn nàng nhĩ lửa nóng môi duyên gõ má xuống phía dưới cuối cùng phủ lên nàng mềm mại môi hắn cười khẽ trả lời hảo chúng ta cùng nhau ngủ trọng điểm hiển nhiên ở cùng nhau thượng diệp niệm khỉ tay đề cử thân thể lại không tự giác đón ý nói lừa, thâm nhập gian hắn ám ách nói âm đức quang truyền vào nàng trong thai hắn nói làm cha mẹ chúng ta trách nhiệm trọng đại hệ bọn nhỏ thân ra đâu diệp niệm khỉ trong lòng trong lòng có ý kiến Một cái còn không có đâu, nơi nào dùng đến nhóm, nàng nhưng không nghị sinh nhiều như vậy. Còn chưa nói ra tới, tư duy liền theo hắn cùng nhau tản ra, chỉ còn lại có không thành điều kiểu mềm ngâm sướng. 119 chương 119 2013 năm, trái cây truyền hình chủ bị một thân tử tổng nghệ kêu đặt đi đi chỗ nào, kế hoạch mời năm cái gia đình, bao dung lưỡng nạn tâm địa, hương giang khu vực diệp nghiệm khỉ một nhà vì đạo diễn trong lòng đầu tuyển. Có thể mời thành công tốt nhất bất quá. Nhưng bọn hắn ra như vậy có tiền, ngày thường ở ấy bộ thượng liền hài tử ảnh chụp đều không muốn phóng, sẽ đáp ứng cho hấp thụ ánh sáng tham gia tổng nghệ sao. Hùng chi diệp nghiệm khỉ làm hương giang thập chín 90 mặt nữ tinh đại biểu, không chỉ có lớn lên Mỹ, còn có không ít kinh điển tác phẩm, trượng phu thân gia siêu trục tỷ, trừ bỏ kiên trì phát mời đạo diễn ngoại, sở hữu nhân viên công tác đều cảm thấy không diễn. Đạo diễn còn lại là nhất quán chủ nghĩa lạc quan, không thử xem như thế nào biết được chưa. Chúng ta làm tiết mục không thể trước tiên phủ định hết thể khả năng. Nhiều ít điện ảnh kinh điển đều ở trong lúc Lơ đãng sinh ra, ai cũng không phải sinh hoạt thượng đế, vô pháp biết trước sở hữu tương lai. Nhân viên công tác tuy rằng ớn đạo diễn phân phó làm, nhưng căn bản một tia hy vọng đều không ông, thần kỳ sự, Diệp Nghiễm khỉ người đại diện 3 ngày sau thế nhưng thật sự cấp ra hồi đáp, Hào Môn vợ chồng đồng ý mang tiểu nhi tử tham gia tiết mục thu, tiền đề là tiết mục tổ cần thiết ký kết hiệp nghị bảo đảm thu trong lúc an toàn vấn đề. Nhân viên công tác chấn kinh rồi, cảm giác đạo diễn bị khai bàn tay vàng giống nhau thần kỳ tình huống như thế nào nay hoàn toàn không giống ta nhận thức chung hào môn a trong ấn tượng diệp nghiệm khỉ tuy rằng vẫn luôn thực hồng nhưng làm người phi thường điệu thấp trượng phu của nàng cũng không phải cái loại này yêu cầu dựa thê tử danh khí kiếm tiền ngụy hào môn phàm là đối hát cổ hơi chút chú ý điểm đều biết trương thị giá cổ phiếu tương đương ổn định gần mấy năm đặt chân internet lĩnh vực càng là kế tiếp bò lên tổ liền có vài cái cổ mê trong tay trưởng kỳ kiểm giữ trương thị tân cổ đạo diễn lộ ra kia tiêu chí tính cao thâm khó đoán tươi cười nói này thuyết minh cái gì thuyết minh các ngươi nhận chi là sai lầm nếu muốn làm ra thành tích liền phải đánh vỡ đã định tư duy hình thức chẳng qua giáo dục cấp dưới một phen sau đạo diễn bắt đầu an bài công tác tiểu tần hiệp ước kia khối ngươi đi nói chuẩn tắc liền một cái toàn bộ tiếp thu chỉ cần bọn họ có thể tới hết thể hảo thuyết tiểu cố đem tin tức thích hợp lộ ra lần này tài trợ không thể thấp hơn cái này số đạo diễn hư vươn một lòng tay phụ trách chiêu thương tiểu cố lập tức cảm giác áp lực sơn đại hắn biết rõ kia căn đầu ngón tay đại biểu chính là chín vị số nhưng có hào môn vợ chồng gia nhập không có khả năng ở phía trước một trăm triệu chiêu thương chỉ tiêu cũng không tinh cái gì vô pháp hoàn thành nhiệm vụ tiểu lâm kế hoạch phương án lại tinh tế một ít sở hữu khả năng tính cần thiết suy xét đến đặc biệt là an toàn vấn đề mặt khác thực phẩm dược phẩm đi theo bác sĩ đều phải phối trí hảo một khi trương gia phụ tử xác nhận tham gia bọn họ mỗi ngày đối mặt chính là thân gia chục tỷ hành tẩu tiền mặt nhiều thật cẩn thận đều không quá tuy rằng chuẩn bị công tác phức tạp nhưng có bọn họ gia nhập tiết mục tuyệt đối có thể đã chịu siêu cường chú ý chỉ cần này một quý đề tài truyền phát tin là ổn đệ nhị quý đệ tam quý thậm chí sau này càng nhiều quý đều không thành vấn đề đặt đi đi chỗ nào tuyệt đối có thể trở thành kim bài tổng nghệ mà làm tiết mục tổ nhân viên công tác tiền lương tiền thưởng chờ cũng tự nhiên không phải ít về sau vào nghề lý lịch cũng sẽ càng thêm đẹp Hương Giang, Diệp Niệm khỉ lại một lần cùng trượng phu xác nhận nói, ngươi thật sự muốn mang tham gia tổng nghệ. Hiện tại Internet thực phát đạt, chỉ cần các ngươi cho hấp thụ ánh sáng, về sau sẽ vẫn luôn chịu chú ý. Trương Hiến trí hôn hạ thê tử gương mặt da nổi nói, này đó đều không quan trọng, quan trọng là đối cái này tiết mục cảm thấy hứng thú. Là bọn họ tiểu nhi tử, tiếng trung danh Trương Trinh Hy, 2009 năm sinh ra, 9 tháng mới qua 4 phía tuổi sinh nhật. Hai vợ chồng 2001 năm sinh hạ trưởng tử Trương Trinh Yên. 2005 năm sinh hạ nữ nhi trương hân điểm mấy cái hải tử theo thứ tự kém ba tuổi nhiều đều nói ba tuổi một thế hệ mương cùng ca ca tỷ tỷ chơi không lớn tới trừ bỏ nhà trẻ tiểu bằng hữu bên người ít có cùng hắn tuổi tác tương đương đồng bọn ngày đó kim quốc phú lại đây đàm luận tiết mục khi liền ở một bên chơi món đồ chơi nghe được trong tiết mục có rất nhiều tiểu bằng hữu có thể cùng ăn cùng ở sau phi thường hướng tới càng quan trọng là có thể cùng đặt đi cùng đi bất đồng địa phương du ngoạn lập tức biểu lộ ra muốn tham gia nguyện vọng đối này diệp nghiệm khỉ cầm giữ lại thái độ đầu tiên nàng biết cái này tiết mục sẽ thực hỏa đại biểu cho mặc dù thu kết thúc cũng sẽ đã chịu rất lớn chú ý cùng phu thê hai người nhất quán bảo hộ hải tử ý tưởng đi ngược lại tiếp theo trượng phu không phải trong giới người tính cách trầm ổn nội liễm không thích hợp cũng sẽ không đồng ý xuất hiện ở trước màn ảnh nhưng nàng xem nhẹ một vị phụ thân đối hải tử bao dung cùng ái đón nhận đáng yêu lại chờ mong ánh mắt sau chỉ trần chờ hai giây chương hiến trí liền đầu hàng lúc này mới có kế tiếp một loạt hạng mục công việc Tiết mục tổ vì tỏ vẻ coi trọng, phụ trách hiệp ước nhân viên công tác cố ý từ nội địa bay qua tới trao đổi, thảo luận suốt 2 ngày sau, hiệp ước đã hậu đạt hơn 30 trang, cứ như vậy nhân viên công tác còn cảm thấy bọn họ bình dị gần ui. Nàng ở công tác tổ nói chuyện phiếm thông tin trung tán thưởng không thôi, diệp nữ thần thật là tuyệt mỹ, trương tiên sinh so minh tinh còn muốn anh Tuấn, hoàn toàn là ngôn tình mới có thâm tình tổng tài, hai người quá yêu nhau, chỉ cần đối diện liền tự mang kết giới cái loại này, bầu không khí cảm rất mạnh nhìn đến bọn họ ta lại tin tình yêu Tiểu Băng hữu hoàn toàn là thiên sứ cấp, lại đẹp lại ngoan ngoãn còn đặc biệt hiểu lễ phép, ai nhìn đều muốn mang về nhà dưỡng cái loại này. liền ta một cái khủng hôn khủng sinh độc thân cầu đều bắt đầu giao động sinh hải tử. tóm lại một câu, có bọn họ gia tình ok không thành vấn đề. Tiết Mục tổ đối bọn họ tham gia tin tức tiến hành nghiêm khắc bảo mật, thẳng đến thu trước người xem cũng chỉ biết mặt khác bốn lớn ra, trên mạng truyền lưu n nhiều phiên bản, trong đó có nhắc tới bọn họ, nhưng căn bản không ai tin tưởng không chỉ có không tin còn cười nhạo xệ bạ chủ. Trái cây đài đạt đỉ đi chỗ nào chưa công bố một đôi phụ tử là hương giang đỉnh cấp hảo môn thiếu đông trương hiến cùng hắn tiểu nhi tử, không quen biết hắn có thể bại đủ tuyệt đối lóe mù mắt cái loại này. Thuận tiện nói một câu, đệ nhất kỳ đã thu xong, hậu kỳ hoàn toàn vô pháp cắt, không phải chất lượng kém, mà là quá đẹp, nào một khối đều không bỏ được ném, đạo diễn tỏ vẻ rốt cuộc minh bạch cái gì kêu thống khổ cũng vui sướng. Đây là năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười Người danh cũng không dám đánh còn dám ra tới tin nóng. Thật đương vong hữu cái gì lạn dưa đều ăn. Chương gia như vậy có tiền còn cần thượng tổng nghệ vòng tiền. Diệp nghiệm khỉ tuy rằng không thế nào ra tới, nhưng nhân gia tốt xấu là thập niên 90 mặt ra đời cuối cùng một vị tuyệt sắc giai nhân, nghề phụ cũng thực thành công, tiết mục tổ đến ra bao nhiêu tiền mới có thể thỉnh động đại phật. Tuy rằng ta thực thích bọn họ một nhà, thực hy vọng bọn họ thăm ra, nhưng ta biết đây là si tâm vọng tưởng, đi chủ sợ không phải không ngủ còn đang nằm mơ đi. Vô lương truyền thông, cả ngày loạn tin nóng, ngươi dám thể nếu bọn họ không tham gia ngươi liền biểu diễn đứng chổng ngược ăn phân sao? Mọi mũi, internet hỗn loạn, cái dạng gì tin tức đều có, đại gia nguyên bản coi như cái chê cười xem, mang quá cũng liền kết thúc, không nghĩ tới chính là, đi chủ thế, nhưng ở đứng chổng ngược ăn phân, cái kia bình luận lần tới phục. Hào a, đi linh năm, hôm nay đem lời nói phóng này, nếu ta là nói bừa, ta không chỉ có biểu diễn đứng chổng ngược ăn phân còn đem vĩnh Cửu Phong hào rời khỏi internet. Cái này các vong hữu mờ mịt, không biết nên tin vẫn là không nên tin, nhưng đại bộ phận người vẫn là cầm quan vọng thái độ, rốt cuộc thế giới Internet. Mặc dù có điều hứa hẹn cũng vô pháp giám sát đúng chỗ, có chút người liền thích marketing một ít có không làm chính mình hồng, thậm chí chỉ cần có tiền kiếm, căn bản không để bụng hắc không hắc. Mười tháng kỳ nghỉ trong lúc, thường xuyên xem trái cây đài tiết mục người xem phát hiện có đường kêu đặt đi đi chỗ nào tổng nghệ bắt đầu báo trước, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn một phút, nhưng báo trước minh tinh đều là đại gia biết rõ còn có một đám hài tử vô ưu vô lự cười vui thanh. Nhất tuyệt chính là, đều lúc này, cuối cùng một đôi phụ tử thế nhưng còn thần ẩn, chỉ có kết cục chỗ xuất hiện bóng dáng. Trên họp website, khán giả lòng đầy căm phẫn chửi rủa Tiết mục tổ làm người đi, quả thực lăng xê không hạt cuối, có bản lĩnh chính thức phát sóng cũng đừng bá, bá ta liền phun. Điếu đại gia thời gian dài như vậy ăn uống, nếu không phải gia vị rất lớn nghệ sĩ liền thật sự không thể nào nói nổi. Trái cây đài nhất quán thao tác nếu không có ta rất thích mình tinh thật sự sẽ không cấp ánh mắt luôn có loại ăn cơm ăn đến hạt cắt cảm giác nhiều năm như vậy vì cái gì quý đài vẫn là như vậy không tư tiến thủ đừng lại làm ta thất vọng rồi đạo diễn rất coi trọng cái này tiết mục treo lơ bá ra sau chuyên môn an bài nhân viên công tác theo vào người xem bình luận biết đại gia nhất chú ý chính là cuối cùng một tổ khách quý thậm chí bởi vì tiết mục cuối cùng lưu trì hoán mà bị phun khi hắn không chỉ có không khổ sở ngược lại đặc biệt cao hứng Nay thuyết minh chúng ta mà kết tinh sách lược là chính xác Trước khiến cho mọi người tò mò, bất mãn, đàm luận, lại cho đại gia một cái sập dài xệ, kinh hỉ gấp bội. Nhân viên công tác ha hả a, dù sao bị mắng không phải đạo diễn một người, bọn họ cũng bị các vong hưu hợp với một khối mắng, đáng thương nhất chính là bọn họ này đó tiểu la la được không? Lần đầu báo trước sau, tiết mục tổ còn sẽ thường thường phát một ít ngoài lề, nội dung thực đoạn cũng không có gì tình cảnh, khán giả tuy rằng bất mãn nhưng có chút ít còn hơn không, mở ra mỗi ngày thuốc dục mỗi ngày mắng tiết đấu. Tình huống như vậy rằng co một vòng, thẳng đến 10 tháng 11 ngày, đầu kỳ tiết mục bá ra, tuy rằng bá ra thời gian đã khuya, ban đêm 10 giờ trùng, nhưng còn có không ít người ngồi canh xem, bọn họ chung đại đa số chỉ có một mục đích, đó chính là muốn biết cuối cùng một tổ khách quý rốt cuộc là ai. Không biết để cho người tò mò, tựa như đỉnh đầu dày, chỉ còn một con khó tránh khỏi làm người tò mò khi nào rơi xuống, nếu không rắc cũng vô pháp ngủ ngon. 10 giờ chỉnh, tiết mục phiến đầu bắt đầu nghe xong một phân nửa ca khúc sau lại xuất hiện 5 phút quảng cáo, mà tất cả mọi người không có tính tình, phim chính nội dung liền ở như vậy bầu không khí chung bắt đầu rồi. Lọt vào trong tầm mắt là màu lam hải cảng, cao lầu san sát, trên màn hình chậm rãi đánh ra hương giang hai chữ, rồi sau đó màu lam hải vượt biến mất, hình ảnh ngưng ở một cái diện tích phi thường đại trong không gian, an mặc đơn giản tố nhăn cũng mị không biên diệp nghiệm khỉ không hề dự triệu xuất hiện. Ngoa tàu. Ngoa tàu. Đây là tuyệt đại bộ phận người xem ngây người sau phản ứng đầu tiên, hoàn toàn không thể tin tưởng. Diệp Niệm Kỷ A, vô số 80 sau 90 sau thậm chí lẻ loi sau trong Ngọng Nữ Thần, 19 tuổi thành danh, tác phẩm tuy rằng không nhiều lắm nhưng bộ bộ đều là bạo khoản, xem 10 biến 8 biến đều sẽ không nị cái loại này. Đương nhiên này đó đều là thứ yếu, trọng điểm là nàng qua Mỹ, được xưng cuối cùng Hương Giang Tiểu Thư, bởi vì từ nàng lúc sau, Hương Giang Tiểu Thư 1 năm không bằng 1 năm, mà nàng đâu. Mười mấy năm qua đi thời gian ở trên người nàng phảng phất đỉnh trệ giống nhau, hơn 30 tuổi đã vì người mẫu nàng, thế nhưng vẫn là như vậy thanh thuần lại mỹ lệ, nói nàng 20 đều có người tin. Lặng lẽ, một cái kêu diệp niệm khỉ ăn chất bảo quản mục từ bò lên trên hot xe ấp, mở ra đặt đi đi chỗ nào hot xe ấp trí lữ, nhân viên công tác mới đầu còn tưởng rằng là đạo diễn mua, ghét bỏ mục từ quá thổ không phong cách đây, lại bị đạo diễn báo cho căn bản không tốn một phân tiền. Ta giống như vậy hào phóng người sao? Có này tiền xoa một đốn không tốt. Nhân viên công tác nghe vậy lập tức làm đạo diễn mời khách. Chờ tiết mục bá xong lại nói, lúc này mới bá vài phút liền thả lỏng cảnh giác. Yên tâm, chỉ cần dạ tỉnh siêu hai liền thỉnh các ngươi ăn cơm, địa điểm tùy các ngươi chọn. 120, hai 120. Đây là một cái hải cảnh phòng, phòng khách diện tích rất lớn, chọn cao thiết kế, từ cửa sổ sắt đất ngoại có thể nhìn đến rộng lớn mạnh mẽ màu lam mặt biển. Diệp Niệm Khỉ trong tay cầm vì Trượng Phu cùng Nhi Tử chuẩn bị các loại dược phẩm, cẩn thận dán lên nhãn. Có thuốc trị cảm, dạ dày dược, ngoại thương dược chờ. Cảm mạo lại phân phát tiêu hoặc không phát suốt, dạ dày dược cũng phân đau bụng vẫn là đi tả. Tình huống như thế nào hạ ăn cái gì ăn mấy cơm mỗi cơm ăn mấy viên viết phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Đang ở khán giả đắm chìm ở nàng ôn nhu cùng thịnh thế mỹ nhan chung khi, An Mặc Hiu nhàn quần áo ở nhà Trương Hiến Chi ra kính, khẽ miệng ngậm mỉm cười, đi tới trực tiếp ôm trầm Diệp Niệm Khỉ vai hôn nàng một chút. Nhân động tác quá mức thành thạo cho thấy đây là bọn họ phu thê hằng ngày hô động. Tựa hồ nhìn ra thê tử đối lữ hành bất an cùng quan tâm, hắn ôn nhu an ủi nói, không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt, sẽ không làm hắn bị thương. Lúc này màn ảnh cũng từ toàn cảnh chuyển vì rỗi mặt quay trụ, nếu nói đại chúng đối hương giang tiểu thư Mỹ Nhân đã có khắc sâu nhận chi nói, như vậy tổng tài tiền sinh quá mức làm tổ nhân, quá mức ưu Việt bề ngoài cùng thân hình làm khán giả nhịn không được ngao ngao kê ơ. Video áp thượng làn đạn tề phi. Tổng tài quá xoáy đi, trai tài gái sắc, quả thực không thể càng xứng đôi. Đôi vợ chồng này ái ái, hoàn mỹ phục khắc cảnh tượng, xem lòng ta hoa nộ phóng. Nguyên lai tổng tài trường như vậy, từ đây sở hưu bá đạo tổng tài có mặt. Ba ba mụ mụ nhan giá trị như vậy cao, bảo bảo cũng nhất định siêu đáng yêu đi. Nhắc tào tháo tào tháo đến, lan đạn mới vừa nhắc tới bảo bảo, một cái siêu đáng yêu tiểu nhân nhi bước bước chân chạy tới, đâm tiến cha mẹ chỗ ngồi trung gian, phim thần tượng không khí tiêu tán. Thay đổi thành ấm áp hải hòa gia đình trường. Diệp niệm khỉ ôm nhi tử hỏi, hôm nay ở trường học vui vẻ sao? Gật đầu, đen nhánh tỏa sáng mắt to đựng đầy ý cười, hiển lộ ra hắn tốt đẹp tâm tình. Thực vui vẻ, lão sư dạy chúng ta rất nhiều tri thức, ta cảm thấy chính mình so ngày hôm qua càng thông minh. Phải không? Vậy ngươi cùng ba ba mụ mụ nói học này đó, ba ba mụ mụ đi theo cùng nhau ôn tập. Chúng ta học bắt trước vũ trụ, vũ trụ phi thường đại. Chúng ta sinh hoạt địa cầu chỉ là Thái Dương hệ chung một cái tiểu hành tinh, mặt trăng là địa cầu vệ tinh, nó tự quay đồng thời còn sẽ vây quanh địa cầu quay quanh, cho nên chúng ta mới có ban ngày đêm tối cùng một năm bốn mùa. Giảng giải trong quá trình, Diệp Niệm Khỉ cùng Trương Hiến Chí Phi thường kiên nhận lắng nghe, thường thường còn sẽ cho dư hỗ động, tuy rằng giảng giải nội dung chỉ bám một bộ phận nhỏ, nhưng người xem vẫn là bị hắn chi thức mặt khiếp sợ đến. Đây là vườn trẻ tiểu bằng hữu. Ba tuổi đã hiểu nhiều như vậy Ta vườn trẻ thời điểm còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, chỉ biết chơi bùn. Này giáo dục, không hổ là hàm môn. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, làm ta chờ người thường theo không kịp. Tiểu lớn lên thật tốt, hoàn mỹ di truyền cha mẹ ưu điểm, trưởng thành khẳng định cự xoái vô cùng. Vẫn là cái tiểu học bá Nga. Đây là xuất phát trước một ngày, thực mô hình ảnh liền nhảy tới xuất phát cùng ngày. Phụ tử hai mang theo hành lý cùng người nhà cáo biệt, ca ca tỷ tỷ cũng xuất hiện, nhưng màn ảnh không có bá đến bọn họ mặt kaka ca ca so cao hơn rất nhiều vuốt đệ đệ đầu nói đi ra ngoài muốn ngoan ngoãn chiếu cố hảo tự mình cùng ba ba đừng làm mụ mụ lo lắng nghe lời gật đầu hảo kaka yên tâm ta sẽ chiếu cố hảo ba ba tỷ tỷ lưu chữ tóc dài thanh âm nghe đi lên mềm mại lại ngoan ngoãn nàng nói đi sớm sớm nga ta sẽ ở nhà tưởng ngươi khán giả đều bị đáng yêu tới rồi tỷ tỷ lại đáng yêu lại ôn nhu cảm giác hoàn toàn di chuyển đến mụ mụ ưu điểm ra thật tốt Làm fans nhìn đến niệm khỉ gia đình như vậy hạnh phúc phi thường cảm động. Thật sự thực hạnh phúc đâu, nàng xem như nữ minh tinh gả vào hào môn quá tốt nhất. Cuối cùng hương giang tiểu thư cũng không phải là nói nói mà thôi, từ nàng kêu một lần sau, hương giang tiểu thư liền một lần không bằng một lần. Phụ tử hai cuối cùng rời đi trước phân biệt cùng diệp niệm khỉ ông, Trương hiến trí còn ở thê tử trên trán ấn một hôn, chờ xe chậm rãi xử ly sau, hình ảnh nhảy tới cái thứ hai gia đình, một chúng không có xem đủ người xem ở làn đạn thượng kêu rên một mảnh. Không cần A, ta còn muốn nhìn bọn họ một nhà, tổng tài hảo xoái, cũng hảo đáng yêu, hào môn phụ tử chăm xem không nghề A. Thiên nột, nam đối phụ tử, bình quân xuống dưới mỗi đôi phụ tử liền 20 phút đều không đến, nghiêm trọng không đủ xem. Tiết mục tổ nhiều cho bọn hắn màn ảnh A, hoặc là duyên khi cũng có thể. Thật hy vọng có thể đừng có ngừng vĩnh viễn xem đi xuống. một một Nam đối phụ tử phân biệt lên sân khấu sau, ở khoảng cách đệ nhất kỳ tiết mục kết thúc cuối cùng 10 phút. Đoàn người rốt cuộc trước mắt mà thắng lợi hội sư, phong cảnh tú Mỹ tương tây cổ trấn. Mặt khác bốn tổ phân biệt là Đài Loan ca sĩ Lưu Ngọc Khôn cùng con hắn bánh bao, 5 tuổi, diễn viên trương tái cùng hắn nữ nhi tương tương, 6 tuổi, người chủ trì khâu trác hích cùng hắn long phượng thai nhi nữ, ca ca hạch đảo mội mội tranh, 4 tuổi rưỡi, bơi lội quán quân Trần Thịnh cùng nhi tử nhạc nhạc, 5 tuổi. Là mấy cái hài tử trung tuổi nhỏ nhất, nhưng hắn biểu hiện lại phá lệ hảo, không chỉ có không khóc không náo còn chủ động cùng các ca ca tỷ tỷ vân an đặc biệt là thu hành lý phân đoạn đối mặt tiết mục tổ tịch thu món đồ chơi cùng đồ ăn vặt hành động mặt khác mấy cái gia đình hài tử đều ở khóc hắn thế nhưng còn giúp nhân viên công tác kiểm tra chính mình hành lý tỷ tỷ đều ở chỗ này mụ mụ làm ta hảo hảo ăn cơm không cho ta ăn đồ ăn vặt nhân viên công tác xem nàng nhuyễn manh manh đáng yêu bộ dáng thật muốn xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhưng tổng tài tiên sinh ở bên cạnh nhân viên công tác thật đúng là không dám vươn tội ác tay Lưu Ngọc Khôn cùng Khâu Trác Hích từng có vài lần chi duyên, Trương Tái cùng Khâu Trác Hích quen biết, những người khác đều không như thế nào gặp qua, Trương Hiến Chí nhận thấy được đại gia đối hắn quá mức tôn kính, bởi vậy chủ động cùng mọi người bắt chuyện, đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau gian thực mau tiêu trừ ngăn cách. 120 phút tổng nghệ, khán giả cảm giác không thấy thế nào liền kết thúc, trên mạng nhiệt nghị đông đảo, quang nhiệt lục xoát liền thượng vài cái, hoàn toàn bị sờ vẻm cảm giác. Đạo diễn vẫn luôn chú ý giả tìm, chờ bá ra sau khi kết thúc thống kê. Bình quân giả tỉnh siêu ba, tối cao giả tỉnh đoạn vì 4.2. Đạo diễn bàn tay vung lên, hao sáng nói, gần nhất vì đuổi tiết mục mọi người đều vất vả, hôm nay ta mời khách, tưởng tể ta chạy nhanh à. Nếu đạo diễn đều nói như vậy, đại gia tự nhiên không khách khí tuyển một nhà thực quý cửa hàng, bò bít tết, hải sản, nướng bờ bờ quờ, tôn tôm hùm đất cái gì đều tới, còn điểm không ít rượu, không say không về. Lúc này các ba ba mới vừa kết thúc lần thứ ba lưu hành, đầu bá hôm nay. Diệp Niệm Khỉ cũng cùng mọi người trong nhà cùng nhau xem internet bá ra, ca ca tỷ tỷ thỉnh thoảng đối tiết mục nội dung làm ra lời bình. Mụ mụ thượng kính thật xinh đẹp, có cơ hội hẳn là nhiều chụp mấy bộ điện ảnh, như vậy chúng ta là có thể nhìn thấy bất đồng phong cách mụ mụ. Chính là mụ mụ mỗi lần đóng phim đều chụp đã lâu, căn bản không có thời gian bồi chúng ta. đệ đệ ngày thường ngây ngốc, trong tiết mục lại biểu hiện thực thông minh bộ dáng, thật là kỳ quái. Khả năng hắn là biểu diễn hình nhân cách, ở màn ảnh trước mặt vượt xa người thường phát huy. Ba ba hảo xoái, so minh tinh còn muốn xoái, nếu ba ba tiến giới nghệ sĩ nói khẳng định sẽ thành đại minh tinh. ân, ba ba vĩnh viễn là xoái nhất. Diệp niệm khỉ dựa vào trượng phu trong lòng ngực, nghe được bọn nhỏ không được khen trượng phu, đầu cười xem hắn chế nhạo nói, làm sao bây giờ, hoàn mỹ trương tiên sinh tàng không được đâu, hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi có bao nhiêu hảo. Trương Hiến trí cười, rũ mắt hôn nàng ngôi nói, ai đều không quan trọng, ta chỉ cần ngươi thích là đủ rồi. Sofa một khắc sườn bọn nhỏ không cẩn thận nghe được ba ba mụ mụ đối thoại sau, không hướng bên kia xem cũng làm bộ bưng kín mắt. Ba ba mụ mụ hảo buồn ôn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng bọn nhỏ trên mặt tươi cười sáng lạ, đối bọn họ mà nói, lớn nhất cảm giác an toàn chính là cha mẹ lẫn nhau yêu nhau cũng ái làm con cái bọn họ. Đệ nhất kỳ tiết mục bá gia sau mấy cái gia đình đều đã chịu cực đại chú ý, vậy bùa sôi nổi trương phấn, Trương Hiến Chí không có khai thông qua ứng dụng mạng xã hội, các fan toàn bộ chạy tới diệp niệm khỉ gãy bộ tới, trong vòng một ngày trướng phấn trăm vạn. Kim Quốc Phú nhạc tìm không ra bắc, đã có không ít chất lượng tốt nhãn hiệu gọi điện thoại lại đây mời người một nhà đại ngôn, biết được trương hiến trí cập bọn nhỏ sẽ không tiếp nhận chức vụ gì đại ngôn sau, đại gia lui mà cầu tiếp theo chỉ. Mời Diệp niệm khỉ một người. Trừ bỏ đại ngôn ngoại, còn có không ít chất lượng tốt kịch bản cùng thương nghiệp hoạt động, Kim Quốc Phú lây tới đều là hắn sàng chọn quá cảm thấy thích hợp. Trừ bỏ cái này kịch bản mặt khác đều giúp ta đẩy đi. Kịch bản là một bộ huyền nghi điện ảnh, cho nàng nữ chủ nhân vật Tuy nói là nữ chủ nhưng xuất diễn cũng không nhiều, bởi vì chỉnh bộ phim nhựa lấy nam tính thị giác là chủ, tiêu chuẩn hương giang đặc sắc phim nhựa. Kim Quốc Phú khó hiểu hỏi, kia này đó đại ngôn đâu? Ngươi đều không tiếp. Mỹ phẩm dưỡng da, da cụ, đồ điện, giá cả khai thực hảo, so với phía trước báo giá cao tam thành. Diệp Niệm Kỳ uống lên khẩu cà phê nói, bọn họ sở dĩ tìm ta đại ngôn bất quá là muốn mượn hiến trí cùng nhiệt độ, bọn họ tham gia ước nguyện ban đầu cũng không phải vì hồng, ta hàng nhiệt còn không kịp sao có thể lại cho bọn hắn đốt lửa đâu chụp quảng cáo thế tất phải vì nhãn hiệu tạo thế còn có vô số sân ga phỏng vấn trở đến lúc đó tưởng không phối hợp đều không được vì tránh cho kế tiếp phiền thoái diệm niệm khỉ quyết định ở tiết mục bá ra trong lúc trừ phía trước đã tiếp được đại ngôn ngoại cự tiếp sở hữu tân mời tình nguyện sai thất đại ngôn phí cũng không cho trượng phu cùng nhi tử trọc phiền thoái càng không cho dụng tâm kín đáo người có cơ hội thừa nước đục thả câu đệ nhị kỳ tiết mục với đệ nhị chu chu năm đúng giờ bá ra Khán giả sớm đã ở màn hình trước chờ đợi lâu ngày. chịu đựng vài phút quảng cáo sau rốt cuộc đi vào phim chính, khúc dạo đầu chính là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông hạ cổ trấn, màu trắng màn nội, một con chân nhỏ rôi ở chân ngoại, thì đô đô tiểu khả ái đang ở ngủ say, kỳ quay chính là không có nhìn đến tổng tài thân ảnh, hậu kỳ cũng đánh ra đặt đi đi chỗ nào nghi vấn. Màn ảnh chuyển tới bên ngoài, lúc này mới phát hiện ăn mặc đồ thể dục Trương Hiến Chi đang ở đối với dưới chân núi cảnh đẹp uống trà dậy sớm sau trừ bỏ rời giường sau vây quanh thôn chạy một vòng ngoại còn làm một trăm hít đất trong hình hắn sườn mặt như tức xoáy khí dáng người đĩnh bạt có hình vén lên tay háo lộ ra rắn chắc cánh tay liền nắm chén trà tay đều tràn ngập mê người hương vị tùy ý vừa đứng chính là một bức tuyệt mỹ hốt sờ tơ video trang ngáp thượng một đại sóng làn đạn ngao ngao đột kích thiên xoáy nước trời cao a đây là cái gì thần tiên tổng tài lại xoáy lại có tiền hâm mộ diệp nghiệm khỉ một vạn điểm cung hâm mộ Đáng tiếc hảo nam nhân đều sớm kết hôn, dư lại không phải vai dừa chính là nước táo. Xin hỏi như vậy xoáy người là chân thật tồn tại sao? Đặc biệt là loại này xoáy mà không tự biết nhất cho người. Tuy tiện vừa đứng khiến cho người máu mũi giàn rùa, đối lập một chút giới giải trí sở hữu nam tinh đều bị dây thành cha. Là ta thích khoảng, so tiểu thịt tươi gì đó cường quá nhiều lạm. Hương Giang nơi nội, Diệp Niệm khỉ buồn cười nhìn làn đạn, cố ý làm bộ ghen nói, tổng tài tiên sinh thật lợi hại. Vừa ra chàng liền hấp dẫn nhiều như vậy nữ hài tử, ta cái này hoa vàng ngày mai có phải hay không nguy hiểm. Hôm nay bọn nhỏ bị ra gian nãi nãi tiếp nhận đi ăn cơm không ở nhà, hai vợ chồng ở phòng ngủ ngoại phòng nghỉ quan khán, trên bàn trà phong trái cây cùng trà nóng, Trương Hiến Chi ôm thê tử bật cười, yêu nhất xem nàng vì chính mình ghen bộ dáng chẳng sợ biết nàng chỉ là đùa giỡn. Hắn úi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi biết đến, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng nhìn không tới, chỉ có ngươi có thể hấp dẫn ta. Nói xong, hắn mút thượng nàng ngôi, nắm tay nàng chuyển qua đã nổi lên phản ứng mốm một chỗ, diệp niệm khỉ đốn rác mặt đỏ, liếc quá khứ mắt thủy quang liễm diễm, hiển nhiên cũng động tình. Hai người chuyển rời đến phòng ngủ, rời đi trước liền TV cũng chưa cố thượng quan, liền như vậy bá 2 giờ. 121, mươi 121. Thu Tiểu Thiên lần này tỉnh lại phát hiện chính mình đang ở xe lửa thượng, đường dây loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng phát ra quy luật tiếng vang, ngoài cửa sổ đen nhánh một mảnh chỉ có trong xe mở nhạt đèn tường phát ra một chút ánh sáng nhiệm vụ lần này tới thực vội vàng chỉ nghỉ ngơi một vòng đã bị thúc ép cương nghe nói là bởi vì nhiệm vụ này quá mức gian khổ trước sau đã có sáu vị người xuyên việt sát vũ mà về dựa theo khế ước quy định mỗi hạng nhiệm vụ bị chấp hành số không được vượt qua bảy lần xét thấy thu tiểu thiền bốn lần nhiệm vụ mãn phân trong đó hạng nhất vẫn là có khó khăn a cấp bởi vậy cao tầng khâm điểm nàng tới chấp hành hiện tại là rạng sáng thùng xe hành khách đều ngủ Thu Tiểu Thiên bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng, hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Theo lý thuyết nàng đã chấp hành quá rất nhiều thứ niên đại nhiệm vụ, xe lửa càng là ngồi quán, nhưng tinh xảo mềm tòa thùng xe bất luận từ phong cách vẫn là cách cục đi lên nói, đều có vẻ phá lệ xa lạ. Nàng nhắm mắt thúc dục ý niệm, điều động ra nguyên chủ sở hữu tin tức. Tống Tinh Thu, 21 tuổi, tương thành người, cha mẹ song vong, tốt nghiệp ở Tương thành đại học sư phạm, ở báo xã đảm nhiệm biên tập công tác. Đông Bắc thất thủ sau, Lân cận tương thành cũng pha chịu quay nhiễu, ở tùng thị khai sưởng dệt cậu mợ thực không yên tâm, vài lần viết thư làm nàng qua đi, nguyên chủ mới đầu cũng không đồng ý, nhưng nhịn không được trưởng bối quan tâm lại nhải, nhất biến biến viết thư lại đây, cuối cùng rốt cuộc đồng ý, lúc này mới có hôm nay đi ra ngoài. Đương nhiên, nay chỉ là nguyên chủ bên ngoài thượng tin tức, nàng còn có một khắc tầng thân phận, đó chính là đặc vụ công tác khoa một viên, đại học khi bị tiến bộ đồng học giới thiệu tiến tổ chức, làm một ít cơ sở tình báo thu thập công tác. Trung Nguyên chủ đến Tùng thị sau ngủ đông một đoạn thời gian, trong lúc mợ Thu xếp vài lần cho nàng thân cận, gặp một vị ở hiệu buôn Tây công tác người trẻ tuổi cũng rơi vào bể tình, tổ chức phán định nàng không hề thích hợp làm ngầm công tác, cũng không có phái chi nhánh lại liên lạc nàng. Hôn sau Nguyên chủ trong lúc vô ý phát hiện Trượng phu giúp Nhật Bản người làm việc, nàng dù sao cũng là tham gia quá ngầm cách mạng ái quốc thanh niên, hắn gian giống nhau Trượng phu làm nàng xa lạ không thôi, cũng quyết định trộm tìm hiểu Nhật Bản người tin tức, ở một lần theo dõi trung bị Nhật Bản người phát hiện Kết cục gì thường thê thảm. Nàng nhắm mắt trước có hai cái nguyện vọng, một là hối hận nhận thức hắn gian, tiếp sau muốn rời xa; nhị là tiếp tục cách mạng tri lộ, không hề vì nam nhân mà từ bỏ tín nhiệm. Thu Tiểu Thiên lại lần nữa sinh sản tưởng đương trường từ bỏ nhiệm vụ ý tưởng, gọi ra hệ thống sau bất đắc di nói, vì cái gì muốn đem như vậy gian khổ nhiệm vụ phân phối cho ta, liền không lo lắng ta vô pháp hoàn thành sao? Nàng chính mình cũng không dám bảo đảm có thể nắm chắc được này, còn sót lại một lần nhiệm vụ cơ hội. Người khác như thế nào liền như vậy tin tưởng nàng đâu. Hùng chi đây chính là chiến hỏa liên miên 30 năm đại, tương đối lên, liền thiếu y thiếu thực 60-10 năm đại đều cả ngày đường. Hệ thống Lenken nói, xin lỗi, nhiệm vụ xứng so không ở buồn hệ thống công tác trong phạm vi, xét thấy nhiệm vụ lần này khó khăn trọng đại, buồn hệ thống sẽ tùy thời vì ngươi không ràng buộc cung cấp sở cần trợ giúp. Không ràng buộc hai chữ làm thu tiểu thiền thoáng không như vậy khí, có cái này bảo đảm, nàng đối không biết khiêu chiến nhiều như vậy một kia tin tưởng nó còn có điểm lương tâm, biết rõ nguyên chủ thân phận sau, thu tiểu thiền thuận tiện tìm tòi một chút nhiệm vụ mục tiêu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, từ dưới xe lửa tiêu một khắc bắt đầu, nàng nhiệm vụ cũng đã bắt đầu, nàng lời nói sở sắp sửa quay trùng quanh mục tiêu nhân vật mà triển khai, số liệu không ngừng quay cuồng, hệ thống giao diện như ngừng lại một chương có thời đại hơi thở lao trên ảnh chụp, ảnh chụp nam nhân ánh mắt thâm thúy, an mặc màu đen tây trang, tóc là đen nhánh ánh sáng nhị bắt phân, có loại đã thanh lãnh lại tự phụ khí chất ảnh chụp phía dưới viết cá nhân tin tức Trí nghiến hòa tùng thị người hai mươi năm tuổi nước pháp thánh tây ngươi trưởng quân đội tốt nghiệp ngoại sự cục đối ngoại liên lạc bộ chủ nhiệm phụ thân trình tùy bình tài chính phó thự phó thượng trưởng mẫu thân loan hương ngưng xuất tử chứ danh giang nam dệt nhà giàu Trí nghiến hòa trong nhà đứng hàng đệ tam thượng có huynh tỷ hạ có đệ muội nhân xưng tam thiếu thu tiểu thiên đối hắn lợi bình là thực anh tuấn cũng rất có tài văn chương tuổi còn trẻ có thể làm được chủ nhiệm vị trí Dựa vào tuyệt không ngăn ưu Việt ra thế, thế gia đại tộc trùng xưa nay không thiếu tài hoa hơn người người, cũng không thiếu ăn chơi chắc táng. Đương nhiên, hắn để cho Thu Tiểu Thiền giật mình một chút là lựa chọn thánh tây ngươi trường quân đội, thuyết minh hắn nổi tâm kiên nghị, không ham ăn nhàn, tổng hợp xuống dưới xem, thật là một cái rất khó phá được mục tiêu. Ta có thể biết được các nàng đều là như thế nào thất bại sao? Thu Tiểu Thiền hỏi chính là khác sáu vị cùng nàng thân phận tương đồng người xuyên Việt. Hệ thống không có dầu dếm, thành thật trả lời nói đệ nhất vị vừa đến tùng thị còn không có đứng vững góp chân liền tùy tiện liên lạc thông tin trạng không chỉ có bại lộ chính mình còn liên lụy thông tin trạng đồng chí hy sinh vị thứ hai tin tưởng vững chắc chính mình có mị lực trực tiếp tìm tới nhiệm vụ mục tiêu nhân hành tích quá mức khả nghi bị nhiệm vụ mục tiêu điều tra vị thứ ba trầm mê hưởng lạc khiến nhiệm vụ chậm chạp không có động tĩnh thậm chí cùng mặt khác cùng nhiệm vụ không quan hệ nam tính có du củ quan hệ vị thứ tư vị thứ năm chút nào không có thể khiến cho nhiệm vụ mục tiêu chủ nghĩa thứ sáu vị kỳ thật thực thông minh từ trình ra vào tay thành trình tứ tiểu thư khuê chung bản thân nhưng nàng quá mức liều lĩnh vọng tưởng mẫu bằng tử quý thế nhưng cấp nhiệm vụ mục tiêu hạ dược sự tình không thành tựu bị nhiệm vụ mục tiêu xuyên qua thu tiểu thiền có điểm không biết nên nói cái gì hảo theo lý thuyết như vậy khó nhiệm vụ người chấp hành không nên phạm này đó cấp thấp sai lầm mới là bất quá nghĩ lại tưởng tượng nhiệm vụ này cấp bậc bị bầu thanh ép cấp bản thân liền rất khó hoàn thành có lẽ các nàng đều từng vắt hết óc nghĩ cách nhưng mục tiêu nhân vật quá khó tiếp cận lúc này mới bi quá hóa liều đua một phen hệ thống cổ vũ nói cố lên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lần này không cần theo đuổi mãn phân có thể đạt tiêu chuẩn liền hảo câu tiểu thiên bất đắc dĩ cười cười cảm ơn cổ vũ chúng ta khó được ở quan niệm thượng đạt thành nhất trí phía trước tổng làm nàng sinh khí tới xe lửa tiếp tục chạy ở hiểu biết sở hữu tin tức sau đã trở thành tống tính thu nàng cảm giác sâu sắc mỏi mệt cùng mặt các khác hành khách giống nhau dựa vào lưng ghế ngủ Đại ánh mặt trời trắng bệnh khi mới tỉnh lại. Tống tiểu thư, ngươi tỉnh. Tối hôm qua ngủ hảo sao. Tống tiểu thư, ta nơi này có mới vừa mua bánh bao, ngươi ăn một cái đi. Tống tiểu thư, ta đã hỏi đoàn tàu trường, còn có ba cái giờ liền đến đứng. Cung nàng ngồi ở một chỗ đều là tuổi không lớn khắc phái, nhìn ra được bọn họ đối nàng đều rất có hảo cảm. Tuyển chuyển từ chối trong đó một vị thanh niên bánh bao sau. Tống tĩnh thu cầm khăn lông đi vệ sinh công cộng gian rửa mặt nàng cũng lần đầu tiên thấy được chính mình hiện tại diện mạo, trứng ngũ mặt, mày lá liễu, hành hạch mắt, môi thiên nhiên mang theo đỏ bừng, chân chính môi hồng răng trắng, dịu dàng tú lệ, còn có nhàn nhạt thư hương khí. lại xem dáng người, an mặc cải tiến sơn sám, eo nhỏ chân dài, bộ ngực lược hiện đấy đà, lại xứng với mặt hoàn toàn xương thượng đại mỹ nhân, khó trách kia mấy cái thanh niên sẽ nơi trốn xung xoe. 122 chương 122 xe lửa đến trạm sau tống tĩnh thu dẫn theo hành lý hạng uyển chuyển từ chối lân tòa thanh niên hỗ trợ đề nghị nguyên chủ chỉ dẫn theo một cái bằng gia dương hành lý tương thành trừ bỏ tổ trạch mặt khác có thể bán của cải lấy tiền mặt đều đã bán của cải lấy tiền mặt chủ yếu suy xét chính là nhiệm vụ cùng chiến loạn quan hệ sợ ba năm hai tái không thể quay về đồ vật phóng bị bạch bạch đặc hư tới đón nàng là đại biểu ca cung mợ hai người ở xuất khẩu chỗ nhón chân mong chờ không lý do khiến cho tống tính thu sinh ra một phần ấm áp tới nàng quá rõ ràng cái gì là thiệt tình cái gì là giả ý Rốt cuộc từ như vậy nhiều nhiệm vụ lại đây, nếu đối phương không phải thiệt tình hoan nên nàng, lại như thế nào sẽ có như vậy lo lắng chờ đợi biểu tình, cũng không phải mọi người ở sinh hoạt đều là diễn viên. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nguyên chủ bi kịch là từ nàng tự thân gặp người không tốt khiến cho, cùng cứu cứu một nhà không quan hệ. Tinh thu, nhưng tính đem ngươi mong tới, ngươi không biết ta cùng ngươi cứu cứu mỗi ngày có bao nhiêu lo lắng. Mở cho nàng một cái nóng bỏng ôm, biểu ca từ nàng trong tay tiếp nhận hành lý, vẻ mặt ý cười ở bên cạnh nhìn mợ biểu ca có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt bọn họ là nguyên chủ trên thế giới này số lượng không nhiều lắm thân nhân cho nguyên chủ rất nhiều quan ái cùng ấm áp từ hôm nay trở đi bọn họ cũng là chính mình thân nhân ngươi à liền sẽ nói tốt nghe chúng ta thật muốn cậu mợ đã sớm nên tới cũng miễn cho chúng ta thành niên mệnh nguyệt nhớ thương mợ cố nguyệt cầm ngoài miệng oán giận trên mặt lại vừa lòng đến không được cháu ngoại gái trổ mã càng thêm xinh đẹp nàng không có nữ nhi trước nay đều đem cháu ngoại gái đương nhà mình nữ nhi xem bởi vậy rất có loại ngô gia nữ nhi sơ trưởng thành vui mừng. Tống Tĩnh thu từ mợ nói cũng không phản bác, nàng biết mợ là cái lanh lẹ người, có cái gì nói cái gì, chưa bao giờ che che, nói cho hết lời nói thấu liền hảo. Quả nhiên, cấu nguyệt cầm nói vài câu chính mình đều cảm thấy không kính, dù sao cháu ngoại gái người đã tới rồi, về sau tất nhiên lâu lâu dài dài ở vào cùng nhau. Trên đường mẹ đi, chúng ta chạy nhanh trở về, ngươi cứu cứu hôm nay có cái sinh ý đang nói, chỉ sợ đến buổi tối mới có thể trở về. Nếu không hắn hôm nay khẳng định muốn tới tiếp ngươi. Tống Tĩnh thu hiểu chuyện gật đầu nói không quan hệ, cứu cứu sinh ý quan trọng, chúng ta người một nhà không cần như vậy khách sáo. Cấu Nguyệt cầm mãn nhãn hiếm lạ nắm tay nàng, lời này là nói đến nàng trong lòng đi. Ngươi nói quá đúng, nhưng còn không phải là người một nhà sao, lại nói tiếp ngươi khi còn nhỏ ta liền hận không thể đem ngươi cướp về dưỡng. Nhưng cha mẹ ngươi chỉ có ngươi này một cây độc đinh, ta lại hiếm lạ cũng không mở miệng được à. Chỉ nghĩ ngày nào đó chúng ta nhật tử hào đem các ngươi một nhà đều kế đó hưởng phúc, không nghĩ tới thế sự khó liệu. Nói xong, cấu nguyệt cầm an ủi vô vô tống tinh thu vai, vừa vặn ba người đã muốn chạy tới bãi đỗ xe, biểu ca mạnh hoài an mở cửa xe làm hai người lên xe. Mạnh ra ở tại Hoàng Phổ Khu, rời thành Hoàng Miếu rất gần, một đống tiểu Tây Tiểu Dương Lâu, sân rất đại, không chỉ có loại hoa cỏ còn có thể cất chứa hai chiếc ô tô, một chiếc cứu cứu ở dùng, một chiếc đại biểu ca ở dùng. Nhị biểu ca cùng tam biểu đệ không ở nhà, một cái đi vùng ngoại ô siêu tầm phong tục, một cái trường học có khóa. Mợ trước mang theo tống tính thu đi vì nàng chuẩn bị tốt phòng ngủ, chiều nam, rộng mở, nhìn ra được là tỉ mỉ thu thật quá, gia cụ, bài trí, giường đệm đều là tân thêm vào. Như vậy tốt nhà ở tự nhiên không thể vẫn luôn không, phía trước trụ chính là tam biểu đệ mạnh hoài nghĩa, vì hoan nên nàng cái này biểu tỉ mới bỏ được không ra tới, dọn đến một khắc gian phòng cho khách đi trụ. Thế nào? phòng này còn thích hợp đi hiện tại thời gian còn sớm ngươi trước thu thập một chút mười một giờ xuống lầu ăn cơm ta đã làm quế tẩu làm rất nhiều người thích ăn đồ ăn tống tinh thu mỉm cười ôm ôm cấu nguyệt cầm chân thành cảm kích nói cảm ơn mợ làm ngươi vì ta lo lắng cứu cứu đối nàng lại hảo cũng không bằng mợ thận trọng nên biểu đạt cảm tình nàng chưa bao giờ buồn xìn biểu đạt đảo làm mợ thoáng có chút ngoài ý muốn. ở cấu nguyệt cầm nhận chi cháu ngoại gái ngoan ngoãn có thừa rộng rãi không đủ không nghĩ tới hơn hai năm không gặp Tính cách thay đổi không ít, bất quá này đó đều là tốt biến hóa, nàng đem này quy tội hài tử trưởng thành. Cơm trưa phi thường phong phú, tiểu biểu đệ cũng về nhà ăn cơm, hắn tính cách phi thường hoạt bác, là nguyên bản liền rất náo nhiệt bàn ăn biến càng thêm náo nhiệt. Buổi chiều mợ mang tống tính thu đi dạo phố, phủ cận chính là phồn hoa náo nhiệt phố buôn bán, trà lâu, quán ăn, tiệm vàng, phục sức cửa hàng chờ cái gì cần có đều có. Mợ phải cho tống tính thu mua quần áo. Tống Tình Thu không nghĩ làm nàng Tiêu Pha liền đẩy nói không thiếu này đó, bị nàng giận run nói, tuổi trẻ cô nương nên là yêu nhất tiểu thời điểm, nhiều ít xiêm ý li đều không sợ xuyên không xong, ngươi đừng nghĩ cấp cậu mợ tỉnh tiền, hiện tại đại ca ngươi nhị ca đều kiếm tiền, ngươi một cái tiểu cô nương chúng ta dưỡng khởi, chính là ngươi về sau gả chồng, chúng ta cũng là phải cho ngươi đặt mua của hồi môn. Tuổi trẻ cô nương nghe được gả chồng nói tổng hội é ấp ngượng ngùng, từ nàng thành Tống Tình Thu thời khắc đó khởi, nàng sở hữu hành vi Nôn ngữ đều sẽ rửa theo tống tinh thu tới sắm vai, bởi vậy mợ nói xong, tống tinh thu mặt liền hồng thấu. Nhà này kêu nghe thường trang phục cửa hàng thuộc về xa hoa cửa hàng, chủ tiệm có bốn vị, đều là cực có danh vọng danh viện phu nhân. Đương nhiên, bình thường bán quần áo căn bản không cần phải phía sau màn lão bản, mà là một vị kêu hoắc thanh lan nữ sĩ ở quản lý. Hai người tiến cửa hàng, hoắc thanh lan liền đón đi lên, khách khí cùng cấu nguyệt cầm hàn huyên nói, mạnh thái thái thật là khách đi đến. Hôm nay cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Cấu Nguyệt Cầm cũng không thường xuyên thăm nghe thường, nàng dáng người thiên béo, này đó thời trang cũng không thích hợp nàng, ngày thường xuyên đều là may và tới cửa lượng thân cắt may. Hoác thanh lan sở dĩ cùng nàng nhận thức, là bởi vì mạnh gia khai sưởng dệt thường có mới mẹ vải dệt, nghe thường làm cao quy cách trang phục cửa hàng, dùng vải dệt tự nhiên không phải hời hợt chi lưu, gần nhất một câu liền có sinh ý thượng lui tới. Cấu Nguyệt Cầm cười hồi, hoác lao bản này quần áo đều quá gầy. Ta có nghĩ thầm giả thời thượng chút cũng không ta xuyên kích cỡ không phải. Nói xong, nàng đem nguyên bản đứng ở phía sau cháu ngoại gái đi phía trước kéo một tay, đối Hoắc Thanh Lan nói, đây là ta cháu ngoại gái, mới từ quê quán lại đây, nhà của chúng ta liền này một cái nữ hài, như thế nào đau lòng nàng đều không quá, quý cửa hàng có lúc nào hưng đẹp xiêm ý liền lấy tới cấp nàng thử xem. Hoắc Thanh Lan kỳ thật đã chú ý tới Tống Tĩnh Thu, thật sự là Tống Tĩnh Thu quá đáng chú ý không chỉ có lớn lên đẹp, quanh thân còn có loại nói không nên lời khí chất phục sức phối hợp cũng gãi đúng châu ngứa bất quá nàng không đoán ra cô nương này là mạnh ra biểu tiểu thư còn cho là mạnh ra cái nào nhi tử vị hôn thê linh tinh nguyên lai là biểu tiểu thư ta cũng nói tùng thị thiên kim mười có tám chín đều nhận thức như thế nào còn lậu như vậy nụ hoa dường như kiểu nhân nhi hoắc thanh lan khen tống tĩnh thu so khen chính mình còn làm khấu nguyệt cầm cao hứng bôi tống tĩnh thu xem quần áo hứng thú liền càng cao liên tiếp thử năm sáu kiện trung gian hoắc thanh lan còn hỏi nổi lên tống tĩnh thu cá nhân vấn đề Đây là các thái thái hàng ngày giao lưu nhất thường nhắc tới đề tài. Phía trước ở quê quán ở cách xa, ta tưởng nhọc lòng cũng thao không, kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ, hiện tại hảo, người ở trước mặt ta là có thể giúp nàng hảo hảo thu xếp, hoặc lao bản nếu là có thích hợp người trẻ tuổi liền quấy giày giúp đỡ nhà của chúng ta tinh thu giới thiệu giới thiệu. Hoác Thanh Lan tự nhiên sảng khoái đồng ý, ở cái này trong vòng, làm hồng nương cũng là mở rộng giao tế phương thức chi nhất. Bất quá ở Hoác Thanh Lan xem ra, tống tinh thu đẹp thì đẹp đó cũng từng học đại học, nhưng chỉ cha mẹ song vong điểm này, xứng đôi nhân ra liền không nhiều lắm, càng đừng nói cái loại này ra đại nghiệp đại. tổng tính thu giá người có thể so với giá áo, chân chính là mặc gì cũng đẹp, mợ hận không thể toàn mua tới, cuối cùng vẫn là nàng ngăn đón, chỉ tuyển trong đó hai bộ âu phủ, tính tiền thời điểm thế nhưng thanh toán hơn 800 khối, phải biết rằng hiện giờ người thưởng tiền lương bốn mươi một tháng, nhân viên công vụ, đại học lao sư nhiều chút, có thể đột phá 3 vị số, phổ biến cũng bất quá hai trăm Ở trong tiệm Tống Tĩnh Thu chưa nói cái gì, rời đi sau mới cùng Cấu Nguyệt cầm tỏ vẻ, mợ, này đó quần áo quá quý, ngài về sau nhưng ngàn vạn đừng lại cho ta mua. Cấu Nguyệt cầm cười xem nàng nói, ăn mặc cũng là đầu tư, ngươi nếu muốn về sau tìm hảo nhân ra, các mặt đều đến chú ý mới được. Một mặc tuy rằng hảo, nhưng không phải chúng ta loại người này ra nên suy xét, tránh tiền phải hoa đi ra ngoài, nếu không sẽ bị không rõ nội tình người xem thấp. Tống Tĩnh Thu trong lòng cảm khái không nghĩ tới ba mươi năm đại thế nhưng là như thế này một phương ngập trong vàng son hư vinh tiêu xài phe bên kia chiến hỏa bay tán loạn ăn bữa hôm lo bữa mai như vậy đối lập thật sự thảm thiết cũng khó trách vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái nguyện ý hy sinh tánh mạng cũng muốn vì tự do vì cách mạng mà chiến chính cái gọi là loạn thế gia hào kiệt đi dạo phố một buổi trưa đề ra rất nhiều đồ vật trở về có ăn hữu dụng cũng có xuyên mợ thậm chí còn cho nàng mua cái bích ngọc mặt trang sức dùng xích bạc tử hệ mang tố nhã lại tới mát Lúc trạng vạng cứu cứu mạnh tăng hòa về đến nhà, nhìn thấy Tống Tĩnh Thu không tránh khỏi lại là hảo một trận hàn huyên, lôi kéo nàng nói không ít lời nói, cuối cùng làm nàng an tâm trụ hạng, muốn đại nàng mất sớm cha mẹ chiếu cố nàng cả đời. Cơm chiều qua đi người một nhà ở phòng khách uống trà tán phiếm, đề tài chủ yếu quay chung quanh Tống Tĩnh Thu công tác cùng hôn nhân vấn đề. Người phía trước ở báo xã công tác, ngày mai làm người cứu cứu đi trình báo hỏi thăm nhìn xem có hay không thích hợp người chức vị. Trình báo là tùng thị lớn nhất báo xã Đại nộ cũng là tốt nhất, như vậy địa phương tưởng tiến người nhiều cạnh tranh kịch liệt, liền tính là giữa quan hệ còn phải đua ai quan hệ càng ngạnh lợi hại hơn đâu. Trường Bối ý tưởng đơn giản là cảm thấy nàng phía trước làm cái gì còn làm nàng vẫn thường công tác, như vậy thích hứng lên mau, hơn nữa ở báo xã công tác có bảo đảm, lại thể diện, lại thích hợp bất quá. Nhưng Tống Tinh Thu có ý nghĩ của chính mình, nàng là mang theo nhiệm vụ tới, tiến báo xã đối siêu tập tình báo cố nhân hảo, nhưng công lược bộ phận tắc rất khó hoàn thành. Cái gọi là gần quan được ban lộc Nếu Trình Yến Hòa là ngoại sự cục đối ngoại liên lạc bộ chủ nhiệm, nàng tự nhiên nên đi ngoại sự cục mới thích hợp. Nhưng cái này ý tưởng không thích hợp hiện tại lộ ra, một khi cậu mợ hỏi nguyên lý do, nàng rất khó giải thích vì cái gì muốn đi, rốt cuộc nàng chỉ là một cái mới từ huyện thành tới tiểu cô nương. Mấy người cho tới 9 giờ liền từng người tan trở về phòng nghỉ ngơi, tống tinh thu tối hôm qua không như thế nào ngủ, rửa mặt sau thực mau tiến vào mộng đẹp, dưới lầu phòng ngủ chính nội, cấu nguyệt cầm cùng mạnh tăng hòa thì tại nói chuyện với nhau. Tinh Thu biến hoa thật đại, trước kia không thế nào ái nói chuyện, hiện tại hoạt bắt nhiều, quả nhiên vẫn là công tác rèn luyện người. Mạnh Tăng Hòa vui mừng cười nói, đúng vậy, tiểu mội ngầm có biết nên an tâm. Mạnh Tăng Hòa từ nhỏ liền đau muội muội, cấu nguyệt cầm cùng cô em chồng cũng ở chung hòa hợp, nếu không cũng sẽ không đái cháu ngoại gái như thế hảo. Ngươi ngày mai đi xem công tác, ta đâu đường tàu riêng những cái đó phù nhân các thái thái uống trà, tinh Thu 21, đến nhanh chóng định ra tới mới là, nữ nhi ra hoa kỳ đoạn chúng ta đắc dụng tâm cho nàng tìm cái tốt nửa đời sau áo cơm vô ưu mới tính không phụ tiểu muội mạnh tăng hòa vui mừng với thê tử săn sóc rộng lượng đổi một người tới không chừng làm so nàng càng tốt có chút nữ nhân tâm so châm chọc còn nhỏ không thể gặp tốn một xu ở người khác trên người hắn nắm thê tử tay nói ta mạnh tăng hòa đời này lớn nhất phúc phận chính là cưới ngươi vì ngươi vì cái này ra ta sẽ hảo hảo kinh doanh nhà máy cho các ngươi quá thượng càng giàu có sinh hoạt cấu nguyệt cầm dựa vào trượng phu trong lòng ngực cười Hiện tại sinh hoạt liền rất hảo, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, ta nhìn đau lòng. Nói xong, hai người ở nửa ám ban đêm nhìn nhau cười. 123, chương 123. Ngày hôm sau rời giường ăn qua cơm sáng, Tống Tinh Thu nói muốn chính mình đi ra ngoài đi một chút, mợ không yên tâm. Người trời xa đất lạ, vẫn là ta bồi ngươi một khối đi. Tống Tinh Thu lắc đầu, không cần mợ, ta lớn như vậy người đi không ném, ngài cứ yên tâm đi. Cấu Nguyệt cầm không dưỡng quá nửa nhi. Nghe nàng làm nũng đôi mắt đều nhạc mị, nào còn có bất đồng ý. Hành, ta biết các ngươi người trẻ tuổi không yêu cùng chúng ta lớn tuổi chơi, nhớ kỹ trong nhà điện thoại, có việc cho ta thông điện thoại, mặt khác giữa trưa cơm đến trở về ăn, bằng không tan nên lo lắng. Nàng ngày hôm qua vừa đến, ở bên này liền cái bằng hữu cũng không có, cấu nguyệt cầm khẳng định là không yên tâm nàng thời gian dài ra cửa. Tống tinh thu đồng ý, cơm nước xong lấy trước túi xách rời đi, ăn mặc kiện ngà voi bạch thu eo văn sam, yên chi sắc cập đầu gối váy màu đen tiểu dày da dâm lên trung hòa nàng dung mạo thượng mỹ diễm càng thêm vài phần văn nhã hương vị tối hôm qua nàng đã thông qua hệ thống hiểu biết trình yến hòa mỗi ngày đại khái sinh hoạt quỹ đạo thông thường là bảy giờ hai mươi giờ giường bảy giờ bốn mươi dùng bữa sáng tám giờ một khắc ngồi xe từ trình ra đại viện xuất phát tám giờ rưỡi trước tới ngoại sự cục hôm nay tống Tịnh thu ra cửa tự nhiên không chỉ muốn nhìn liếc mắt một cái công lược đối tượng đơn giản như vậy mà là ở biết hắn hảo âm luật mỗi cuối tuần đều sẽ chịu nửa ngày thời gian đi một nhà kêu lan tâm hội sở nghe âm nhạc, uống cà phê, cùng bằng hưu ước hẹn ôn chuyện, hẳn là cùng hắn lưu học trải qua có quan hệ. Tông tin thu hôm nay ra tới chính là tưởng nhận lời mời lan tâm hội sở cầm sư trước, phi toàn trước, chỉ cuối tuần kiêm chức. Sở dĩ làm quyết định này là bởi vì lan tâm hội sở nguyên bản có hai vị cầm sư, trong đó một vị ba ngày tiền căn cố từ trước, hội sở giám đốc vẫn luôn không tìm được thích hợp người thay thế. Tới nhận lời mời người tài nghệ tốt dung mạo không tốt, dung mạo dai tài nghệ giống nhau. Nhưng tới hội sở hưu nhàn giải trí đều là thượng tầng nhân sĩ, trong đó không thiếu hiểu nhạc lý người thạo nghề, nếu chỉ tìm đẹp mà không coi trọng tài nghệ, ngược lại là đối khách quý một loại có lệ. Tài nghệ này một khối tống tính thu là không lo lắng, làm như vậy nhiều thế giới nhiệm vụ, nàng dương cầm trình độ không nói là cấp đại sư cũng đạt tới đỉnh cấp trình độ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhận lời mời một cái hội sở cầm sư dư giả nhưng nàng cũng không phải hoàn toàn lạc quan, thực sự có kia một phần vạn khả năng tính nhận lời mời không thượng nói, chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp. cái này điểm không phải lan tâm buôn bán thời gian, tống tinh thu đến thời điểm người gác cổng nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, cảm thấy cô nương này lớn lên khá xinh đẹp, nói không chừng có thể thành, bởi vậy đối tống tinh thu thực khách khí, làm nàng ở cửa ngồi chờ, chính hắn đi bên trong tìm người phụ trách đi. tống tinh thu cũng không đội, liền ngồi ở cửa trong phòng nhỏ đám người, không một lát liền nghe được có người hướng bên này đi trừ bỏ vừa ly khai người gác cổng ngoại còn có nặng nề dạy ra thanh cửa mở kia nháy mắt tống tĩnh thu nắm tay túi đứng dậy lan tâm giám đốc tưởng trí vân lọt vào trong tầm mắt nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh cô nương ăn mặc thuần tịnh văn sam trắng tinh như tuyết tiểu mỹ như hoa đem nho nhỏ phòng khách sấn so treo thủy tinh đèn đại đường còn lộng lẫy vị cô nương này là tới nhận lời mời hỏi ra khẩu sau tưởng trí vân liền ảo não thật sự là khuyết thiếu ngày xưa tiêu sái giỏi giang thậm chí có chút ngu đần Nhưng cô nương cũng không có để ý, khoe môi hiện lên cười gật đầu trả lời, là, nếu tiên sinh vui, ta tưởng thử một lần. Tự xưng là duyệt mỹ vô số tưởng trí vân cũng bị này cười lung lay mắt, đối trước mắt cô nương rất có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm không có bất luận cái gì sắc thái, chỉ do một loại đối mỹ thưởng thức. Vì thế hắn gật đầu nói, đương nhiên có thể, rất vui lòng. Nói xong, hắn lui một bước, làm ra một cái thỉnh thu thập, làm tống tĩnh thu đi theo hắn đi, làm tung thị số một số hai hội sở. Lan Tâm Trang Hoàng đã hợp thời lại xa hoa, rất là tây hoa. Dọc theo hành lang đi vào đại sảnh, chỉ thấy hoa lệ sưởng rộng trong không gian, một trận bạch đến loang loáng dương cầm yên tĩnh đặt ở bậc thang, trước người bãi một trương bằng da cầm ghế. Tống Tinh Thu đi qua đi, đem tay túi đặt ở trên mặt đất, cầm giá thượng có đàn phổ, nhưng nàng cũng không có lật xem, mà là nhìn như tùy ý đem ngón tay ấn ở phím đàn thượng. Trước đó tưởng trí vân liền tường hảo, cho dù Tống Tinh Thu trình độ giống nhau cũng tuyển dụng nàng, thật sự là chờ không được. Tổng không thể làm một vị khắc cầm sư làm liên tục công tác nhưng chờ tống tĩnh thu ngón tay bay múa lên tưởng chí vân liền rốt cuộc nhớ không nổi cái này hoàn toàn chìm đắm trong mỹ rượu âm nhạc chung, thẳng đến cuối cùng dừng lại mới hồi phục tinh thần lại hắn tuy rằng sẽ không đánh đàn nhưng nghe nhiều nhiều ít có thể nghe ra chút môn đạo này đầu khúc ý cảnh kiên cường hữu lực yêu cầu cực cao dương cầm suy diễn mới có thể biểu hiện ra ngoài đây là cái gì khúc ta tựa hồ chưa từng nghe qua tống tĩnh thu đã nhặt lên tay túi đạm cười trả lời ba hách ca đức bảo biến tấu khúc chung một tiểu tiết có đoạn thời gian không bán thủ pháp lược hiện mới lạ thỉnh tưởng tiên sinh thứ lỗi cùng người nào nói chuyện đắc dụng cái gì thái độ ở tống tĩnh thu phán đoán chung tưởng trí vân thực thích hợp loại này nhìn như khiêm tốn kỳ thật vở xẹo lẹt luận điệu quả nhiên nghe nàng khiêm tốn tưởng trí vân biểu tình càng thêm nóng bỏng trực tiếp hướng nàng phát ra mời tống tiểu thư ngươi chính là ta vẫn luôn người muốn tìm một kích động biểu đạt có nghĩa khác tưởng trí vân vội giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm Ta là nói ngươi chính là lan tâm muốn tìm người, nếu có thể, làm ơn tất lưu lại, lan tâm yêu cầu đúng là ngươi như vậy tài tình chắc tuyệt nữ sĩ. Không chỉ có dương cầm đạn hảo, còn lớn lên như vậy động lòng người, hướng tiêu ngồi chính là một bức họa, ai nhìn không tâm động. Tưởng tiên sinh, ta tự nhiên là vui, nhưng ta có chút cá nhân tình huống chỉ có thể cuối tuần lại đây, nếu như ngài đồng ý nói ta này chung là có thể thượng cương. Tưởng trí vân hơi kinh ngạc như vậy một giây, rốt cuộc tới lan tâm cầu chức trước nay không ai đưa ra quá loại này yêu cầu nhưng lớn lên xinh đẹp người luôn coi ưu đãi đặc biệt nàng dương cầm tiêu chuẩn xác thật cao so một vị khác tiêu tần nhược thủy cầm sư còn muốn cao hắn thật sự là không bỏ được cứ như vậy đem tống tinh thu từ chối hắn bất đắc dĩ cười nói tống tiểu thư ngươi thật đúng là cho ta ra cái nan đề bất quá ta từ trước đến nay tích tài, chẳng sợ ngươi một vòng chỉ tới hai ngày ta cũng nhận nói xong hắn bung tay một cái phía sau lập tức có người khoanh tay đã đi tới hết sức tôn kính đi lấy hai phân hợp đồng tới lại đi phòng thu chi lấy sáu trăm khối hôm nay ta liền cùng tống tiểu thư ký hợp đồng lan tâm tiền lương khai cao tần nhược thủy mỗi tháng một nghìn năm trăm khối còn không bao gồm khách nhân đánh thưởng tưởng trí vân cấp tống tĩnh thu khai tiền lương là sáu trăm khối bởi vì nàng mỗi tuần chỉ tới tám ngày này đã là cực cao ưu đãi. chờ thủy hạ người đem hợp đồng lấy tới tưởng trí vân liền đem hợp đồng đưa cho tống tĩnh thu đây là chúng ta nơi này đãi ngộ tốt nhất một phần ngươi nếu không có dị nghị liền ký tên tiền lương mỗi tháng số ba phát 600 khối, Tống Tiểu thư hẳn là có thể nhìn ra thành ý của ta. Tưởng Chí Vân có thể đương làn tâm giám đốc, là cái cực khôn khéo người, tuổi tuy rằng không tính đại, nhưng giơ tay nhấc chân rất là có phạm, tiêu sái không kềm chế được. Hắn thành tâm thành ý, Tống Tinh Thu cũng không do dự, trực tiếp lấy bút ký xuống tên của mình, cười nhạt cùng hắn bắt tay nói, "Tưởng giám đốc, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo." Tưởng Chí Vân cũng cười cùng nàng hư nắm hạ. Chỉ dùng nửa giờ, Tống Tinh Thu liền tìm tới rồi một phần cuối tuần kiêm trước, tiền lương còn không thấp. Ký hợp đồng sau nàng cùng tưởng trí vân cáo tử, dẫn theo tay bao giờ đi, thời gian còn sớm, nàng không vội vã hồi, mà là ở phụ cận cửa hàng xoay vài vòng, mua mấy phân điểm tâm mang về cấp mợ ăn. Về đến nhà sau mợ hỏi nàng đi nơi nào, Tống tinh thu liền đem công tác sự tình nói, chưa nói nàng chủ động tìm, chỉ nói trùng hợp gặp phải. Ta phía trước ở trường học học quá một đoạn thời gian dương cầm, không nghĩ tới còn có thể có tác dụng, nhất mấu chốt sự không chậm trễ đứng đắn công tác, thu vào cũng cao, nghị nghị ta liền đồng ý cố nguyệt cầm không tán đồng như mày nói lan tâm ta nghe nói qua tuy rằng không phải cái loại này xa hoa trụy lạc địa phương nhưng ta trước sau cho rằng nữ hài ra xuất đầu lộ diện không thích hợp ngươi cứu cứu nếu đáp ứng cho ngươi an bài công tác liền khẳng định có thể an bài hảo nếu là thiếu tiền đâu liền cùng cậu mợ nói thật sự không cần thiết làm cái này cố nguyệt cầm cấp cháu ngoại gái mua quần áo đều có thể tiêu tốn hơn trăm một tháng sáu trăm tiền lương còn không bỏ ở trong mắt nàng càng để ý chính là cháu ngoại gái cá nhân an nguy cùng danh dự vấn đề tống tinh thu đã sớm biết sẽ tao ngộ trưởng bối phản đối lý do thoái thắc cũng nghĩ kỹ rồi cũng không sợ trả lời mợ ta không phải bởi vì thiếu tiền mới làm chỉ là thích đánh đàn hơn nữa đi làm thời gian không dài cuối tuần buổi chiều một chút đến buổi tối tám giờ trung gian còn có hai giờ nghỉ ngơi thời gian đâu tính xuống dưới bất quá sáu giờ một ngày sáu giờ cuối tuần hai ngày chính là mười hai giờ một tháng bốn phía là bốn mươi tám giờ thời gian xác thật không dài nhưng mợ cũng không có lập tức bị thuyết phủ 8 giờ cũng vãn, ta có thể yên tâm chính ngươi ngồi xe. Khẳng định đến lo lắng ăn không ngon. Tống tinh thu trong lòng cảm thấy ấm, nhưng chuyện này nàng cần thiết đi, chỉ có thể làm không hiếu thuận cháu ngoại gái làm các trưởng bối nhọc lòng. Nàng kéo cấu nguyệt cầm tay sử đòn sát thủ, làm nũng nói, mợ, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng công tác này ta thật sự thực thích, ta đều đã 21, có thể đem chính mình chiếu cố hảo sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa ta đáp ứng ngươi, làm không vui liền rời đi, tuyệt không sẽ làm chính mình chịu ủy khuất. Cấu nguyệt cầm như vậy đau nàng, nào bỏ được không theo nàng à, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng trước đó ước pháp tam trương, một là muốn bảo đảm chính mình an toàn, nhị là làm mạnh hoài an tiếp nàng tan thầm, tam là chờ báo xã công tác định ra nàng đến đem công tác này tử. Tống Tĩnh thu không dị nghị đáp ứng rồi, nàng vốn dĩ liền không tính toán hoa quá dài thời gian phá được trình yến hỏa. Nam nhân đối nữ nhân cảm tình, thông thường ánh mắt đầu tiên liền định ra, là thờ ơ vẫn là nhất nhãn vào năm, lẫn nhau đều có thể minh sắc cảm giác đến buổi chiều mợ đi ra ngoài xoa mặt trượt tống tinh thu một mình ở nhà đọc sách đều là nguyên chủ dương hành lý trang trong đó một quyển mã điện báo tân biên thư phiên thực cũ bịa sách dùng mặt khác bịa mặt bao đúng là nguyên chủ sử dụng mật mã giải dịch thư ở nguyên chủ trong trí nhớ rời đi trước thượng cấp đối nàng chỉ thị chỉ có ba chữ chờ liên lạc hẳn là tùng thị hoàn cảnh nghiêm túc không yên tâm trực tiếp đem thượng cấp liên lạc viên tin tức cho nàng rốt cuộc liên lạc viên bản thân tình cảnh liền rất gian nan thêm một cái người biết liền nhiều một phân nguy hiểm Bởi vậy nàng trước mắt vô pháp chủ động xuất kích, chỉ có thể chờ người khác tìm tới. Buổi tối người một nhà đều trở về ăn cơm, trên bàn cơm tự nhiên lại nhắc tới tống tinh thu đi lan tâm sự, cứu cứu ý tưởng cùng mợ giống nhau, tình nguyện nàng ở nhà nghỉ ngơi cũng không vui nàng đi, nhưng lần này có mợ giúp đỡ nói chuyện, cứu cứu cuối cùng thỏa hiệp, chỉ công đạo mạnh hoài an đúng giờ tiếp người. tam biểu đệ tính cách hoạt bác, nghe được phụ thân đồng ý sau cười nói, lan tâm ta còn chưa có đi quá, biểu tỉ khi nào mang ta đi trông thấy việc đời đi. Nghe nói nhà bọn họ cà phê đặc biệt hảo uống. tống tinh thu gật đầu nói, hảo à, vậy ngươi cuối tuần có rảnh nói cùng ta cùng đi, biểu tỉ thỉnh ngươi uống cà phê. Cấu Nguyệt cầm nguyên bản tưởng nói tiểu nhi tử vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, tuy rằng nàng không vui nhi tử đi như vậy nơi, nhưng cháu ngoại gái đều đi đến, cũng không hảo trách cứ tiểu nhi tử. Mặt khác, có hoài nghĩa bồi, nàng đối cháu ngoại gái cũng liền không như vậy lo lắng. Trở về còn có thể hỏi một chút Hoài Nghĩa bên kia tình huống rốt cuộc như thế nào. 124 chương 124. Ba ngày sau chính là Tống Tĩnh Thu lần đầu diễn xuất nhật tử, biểu đệ mạnh Hoài Nghĩa một khối đi, trừ bỏ từng trải ngoại, cũng có bảo hộ nàng ý tứ. Đến lan tâm sau Tống Tĩnh Thu trước tìm tưởng trí vân nghe công tác cán bài, không ngoại ý muốn gặp được một vị khắc cầm sư Tần Nhược Thủy. Tần Nhược Thủy người không bằng kỳ danh, thân xuyên màu trắng Âu Phục còn mang trường cập khỉu tay màu trắng gen bao tay hành tẩu gian yểu điệu lượn lờ diện mạo không phải đỉnh mỹ nhưng nùng diễm trang dung đem nàng bảy phần nhan sắc sấn tới rồi chín phần cũng không nếu thủy phản nếu hỏa tống tinh thu quét mắt tần nhược thủy đồng thời đối phương đồng dạng ở đánh giá nàng trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu không mừng phẫn uất chờ lý, ý nhưng nàng trên mặt cũng không hiện cười rất là nhiệt tình mấy ngày nay trí vân vẫn luôn khen ngươi nói ngươi cầm đạn phi thường hảo vẫn là cái đại mỹ nhân ta vốn là không tin cảm thấy hắn xem lâu rồi lão nhân ham mới mẹ mà thôi Không nghĩ tới lần này hắn đảo chưa nói sai, Tống Tiểu Thư xác thật là cái đại mỹ nhân. Tần Nhược Thủy khi nói chuyện, tưởng chí vân trên mặt vẫn luôn mang theo cười, thưởng thức ý vị không cần nói cũng biết. Ta chọn chung còn sẽ có sai. Tinh thu vừa tới, người trước vất vả mang nàng một ngày quen thuộc công tác, ngày mai là có thể nghỉ ngơi. Tần Nhược Thủy hoành hắn liếc mắt một cái hờn dỗi nói, ngươi còn biết ta mời ta, liền thượng nhiều như vậy thiên, một chút cũng không biết đau lòng ta. Muốn thiệt tình đau có thể tìm cái chỉ thượng cuối tuần hai ngày tới còn không phải xem nhân gia lớn lên Mỹ, đến nỗi cầm nghệ, cầm nếu Thủy không tin Tống Tĩnh Thu có bao nhiêu cao. Tưởng Chí Vân cứ như vậy đem Tống Tĩnh Thu giao cho Tần Nhược Thủy, làm nàng hôm nay cần phải mang hảo, nếu không ngày mai Tần Nhược Thủy vẫn là một tới, liền kia chỉ có một ngày nghỉ ngơi cũng không vất được. Tần Nhược Thủy trong lòng bất mãn cũng không biện pháp, đừng nhìn nàng ở Tưởng Chí Vân trước mặt dám làm lũng chơi xấu nói chút giống thật mà là giả nói, kỳ thật ngầm cũng không có kia tầng quan hệ, bất quá là gặp dịp thì chơi thủ đoạn Loại này nữ nhân thực thông minh, biết nên làm cái gì không nên làm cái gì, bởi vậy liền tính trong lòng đối tống tinh thu không mừng, cũng sẽ không minh biểu hiện ra ngoài. Nàng từ trước đến nay minh bạch, phía sau không có chống đỡ người không có tư cách chơi tính tình. Bình thường công tác của ngươi chính là đánh đàn, khúc mục không có cứng nhắc quy định, bất quá vẫn là đến chiếu cố khách nhân yêu cầu, tuyển những cái đó tuyệt đẹp thêm hai. Một khúc không chế ở 40 phút đến 1 giờ chi gian. Mỗi khúc kết thúc có thể nghỉ ngơi 15 phút 5 giờ đến 6 giờ là cơm chiều thời gian, ăn cơm xong sau lại đạn hai khúc liền có thể tan tầm. Tần nhược thủy mang nàng tham quan mấy cái tất yếu địa phương, tỉ như diễn tấu thính, phòng hóa trang, phòng thay quần áo, phòng nghỉ chờ, bữa tối có chuyên gia ăn bài, giống nhau ở phòng nghỉ ăn, đối ẩm thực có đặc thù yêu cầu có thể trực tiếp cùng phòng bếp để. Phòng thay quần áo treo rất nhiều quần áo, có âu phục có sơn sám, đều là sa hoa hóa, tống tính thu thậm chí thấy được vài món nghe thường tác phẩm tần nhược thủy theo nàng ánh mắt nhìn đến sau cười nhạt một tiếng có lẽ là thấy tống tĩnh thu hôm nay lại đây xuyên đơn giản mà xem nhẹ này đó đều là hội sở chuẩn bị diễn xuất phục lên đài sao khẳng định muốn mặc tốt xem chút bất quá quần áo đều là lượng thân đặt làm ngươi tưởng ăn mặc chọn ngươi có thể mặc vào lời này đồng thời biểu đạt đối tống tĩnh thu dáng người cập ra cảnh miệt thị phảng phất tống tĩnh thu ngày thường xuyên không dậy nổi nghĩ nhiều xuyên giống nhau nàng như vậy kêu căng ngạo mạn đảo không làm tống tĩnh thu cảm thấy sinh khí ngược lại có chút buồn cười Nàng vì cái gì sẽ cho rằng một cái sẽ đàn dương cầm cô nương ra cảnh sẽ kém đâu. Cứ việc nguyên chủ cầm nghệ không tính là tinh thông, chỉ ở sư phạm học viện học quá một thời gian, nhưng cái này niên đại có thể thụ giáo dục, thậm chí đọc vào đại học, bản thân chính là kiện khó lường sự. Đến nỗi quần áo xuyên không thượng càng không tồn tại, tần nhược thủy cái tự cao gầy, gầy gầy thật dài, thân cao ở 1 m tám trở lên, tống tinh thu chỉ có 1 m lăm, nhưng nàng thân hình tinh tế hiểu điệu, nên gầy địa phương gầy. Nên có thịt địa phương có thịt, qua mặt này một khối nhìn qua liền so tần nhược thủy nhỏ đi nhiều, đến nỗi thân cao thượng kém kia mấy cm hoàn toàn có thể thông qua giày cao góp đền bù. Mấy vấn đề này Tống Tĩnh Thu cũng lời cùng nàng tranh cãi, nếu nàng nguyện ý xem nhẹ khiến cho nàng tạm thời xem nhẹ hảo, nói 10 câu không bằng hành động thượng trực tiếp và mặt tới thật sự. Nàng chỉ cười cười nói, không cần, ta xuyên trên người cái này liền hảo. Vô cùng đơn giản màu nguyệt bạch sơn xám, không có thêu thừa cũng không có dư thừa trang trí bình đạm trung lộ ra lịch sự tao nhã chỉ là đánh đàn mà thôi không phải thế nào cũng phải mặc vào nhiều đẹp đẽ quý giá quần áo dù sao tống tĩnh thu là không thèm để ý biểu diễn trước trang dung là tống tĩnh thu chính mình hóa tóc không có cuốn lên mà là năng thành quận sóng cuốn dùng nạm toàn phát kẹp cố định tái xuất hiện hình tượng khí chất càng thêm chắc tuyệt tưởng chí vân tán thưởng tần nhược thủy còn lại là dấu không được đố kỵ không có mở màn cũng không có hàn huyên một chút chỉnh tống tĩnh thu lặng yên không một tiếng động lên sân khấu Trong đại sảnh có không ít khách nhân, không phải ở phẩm cà phê chính là ở Hàn Nguyên, cũng không có người cố ý chú ý Dương cầm khu vực. Chờ đến yêu nhã lưu sướng âm nhạc vang lên, một đầu mô ra ép điệu trưởng Dương cầm bản sonata, nạ tạ, khúc mục cùng đàn tấu thủ pháp nghe cùng ngày xưa có rất lớn khác nhau, tức thì đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy một vị ăn mặc màu nguyệt bạch sườn sáng tuổi trẻ cô nương ngồi ở cầm giá trước, cuốn khúc tóc dài dối tung trên vai, nhân nàng sườn ngồi rũ mắt thấy không rõ mặt. Nhưng tẩy trắng da thịt cùng tinh điều tế chất sườn mặt vẫn là làm người âm thầm thưởng thức. Tung tùm tay ngọc ở phím đàn thượng vui sướng nhảy lên, phảng phất tiện tay nguyết tới nhẹ nhàng tự tại, âm nhạc lại là no đủ trung lộ ra nhiệt tình, hiện ra không bình thường tạo nghệ. Mọi người sôi nổi giao nhĩ, đây là mới tới cầm sư. Chỉ thấy chưa thấy qua. Hẳn là, lần trước ly một cái, tưởng chí vân tìm mấy ngày không hài lòng, xem ra cái này là làm hắn cực vừa lòng. Đạn không tồi, so với phía trước đều hảo tưởng công tử vẫn là có chút ánh mắt cũng có chút tâm tư xấu xa xem tống tịnh thu lớn lên mịn sinh ra cái loại này ý tứ bất quá ở đây đều là thể diện người mặc kệ đáy lòng như thế nào tưởng nói ra tổng không đến mức như vậy khó nghe mạnh hoài nghĩa cũng ở dưới đài ngồi tống tịnh thu tới thời điểm liền công đạo quá đây là nàng biểu đệ tưởng chí vẫn còn tính chiếu ứng phân phó người phục vụ cho hắn thượng cà phê cùng trà bánh vô hạn tục ly cái loại này thả không thu hắn tiền lúc này mạnh hoài nghĩa giật mình nhìn trên đài biểu tỉ Không nghĩ tới tống tinh thu sẽ có như vậy cao siêu cầm nghệ đánh đàn thời điểm cả người đều ở sáng lên hắn vốn dĩ liền rất thích cái này xinh đẹp có tài tỷ tỷ hiện tại càng là bội phục ngũ thể đầu địa không bao giờ oán trách cha mẹ đau biểu tỷ vượt qua bọn họ huynh đệ trên đài đánh đàn tống tinh thu nhìn như nghiêm túc kỳ thật chính phân tâm cùng hệ thống giao lưu nàng hỏi trước hiện trường phản hồi như thế nào hệ thống len ken thượng tuyệt nói cũng không tệ lắm mười cái có sáu cái thưởng thức hai cái muốn đuổi theo ngươi dư lại hai cái là ghen ghét tống tinh thu bị nó đậu cười lại hỏi chỉ nghiến hòa hôm nay sẽ đến sao vấn đề này hệ thống cự tuyệt trả lời ra sức cầu tương nộ tình cảm chân thật buồn hệ thống sẽ không lộ ra nhiệm vụ đối tượng cụ thể lên sân khấu thời gian tống tinh thu nghi hoặc nói trước kia có cái này quy định sao trước vài lần nhiệm vụ cụ thể quá trình nàng đã nhớ không rõ bởi vậy cũng không xác định cái này quy định hay không vẫn luôn đều có hệ thống làm ra khẳng định hồi đáp có sở hữu nhiệm vụ đều từ người xuyên việt xúc động mới có thể mở ra ta hứa hẹn cho ngươi sở cần trợ giúp chỉ bao hàm cung cấp sở cần tin tức nói cách khác truy nam nhân là chuyện của nàng hệ thống cũng không phụ trách một khúc đàn tấu xong chàng hạ vang lên nhiệt liệt vỗ tay tống tĩnh thu đắp lên cầm cái sau đứng dậy hướng mọi người gật đầu thăm hỏi mọi người lúc này mới thấy rõ nàng bộ dạng mày lá liêu trường mà nhã hạnh hạch mắt mỉm cười kiều nhuận da bạch như ngọc môi sắc xinh đẹp thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo đường cong là lướt không phải giống nhau đẹp so sánh với dưới liền thủy tinh đèn đều ảm đạm thất xác vỗ tay bất chi bất giác dừng lại lặng im vài giây sau lần thứ hai vang lên vẫn luôn ở góc đứng tưởng trí vân tần ý cười đi lên đài các vị nữ sĩ tiên sinh giữa chưa hảo cảm tạ đại gia cho tới nay đối lan tâm cổ động lần trước chúng ta có một vị cầm sư nhân cố rời đi vị này chính là chúng ta tân sinh cầm sư bình yên An Tiểu Thư đại gia cũng nghe tới rồi An Tiểu Thư cầm nghệ xuất chúng về sau mỗi tuần 6 chủ nhật An Tiểu Thư sẽ ở an tâm vì đại gia diễn đấu. Vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Tường trí vân sau khi nói xong lại là một trận bỗ tay, không ít khách nhân ở dưới đài trực tiếp ứng hòa nói, duy trì, nhiều hơn duy trì, về sau uống cà phê ta liền tới lan tâm. Hắn bằng hữu treo chọc nói, chỉ sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu, uống cà phê là giả, xem ăn tiểu thư là thật. Bình yên là tống tĩnh thu vì chính mình lấy nghệ danh, tựa như tần nhược thủy họ tần, nhưng tên thật lại không phải cái kia, trường hợp này chung, người hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút giả dối. Xuống đài sau, Tống tinh thu có 15 phút nghỉ ngơi thời gian, tưởng chí vân đem nàng tán lại tán, tần nhược thủy biểu tình tắc biến càng thêm khó coi. Nàng minh bạch chính mình ăn chính là thanh xuân cơm, dương cầm lại nói tiếp ưu nhã cao quý, kỳ thật cùng bán nghệ vô dị, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là có thể thừa dịp tuổi trẻ tìm cái phu quân gà cho, như vậy nửa đời sau mới có dựa vào. Sở dĩ tới lan tâm, bất quá là gia đạo xa suốt, khi còn nhỏ cũng từng là cẩm ý ngọc thực tiểu thư. Giám đốc Nếu bình yên nơi này không có việc gì, ta có phải hay không có thể đi về trước? Liền thượng nửa tháng, ta cũng rất mệt. Tần Nhược Thủy thu liễm biểu tình góp tưởng trí vân làm lũng, tưởng trí vân không có lập tức đồng ý, mà là hướng tống tĩnh thu xác nhận xác thật không cần mặt khác trợ giúp sau mới gật đầu. Hảo, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi, thứ hai tới liền hảo, mấy ngày này vất vả ngươi. Tần Nhược Thủy cười cười rời đi, bối so dị vãng đĩnh càng thẳng, không dung bất luận kẻ nào coi khinh. Ngày đầu tiên công tác thực thuận lợi tám giờ đúng giờ rời đi tưởng chí vân thậm chí tự mình đem nàng đưa đến cửa nhìn đến mạnh hoài an đã chờ ở bên ngoài xe sau hắn tức khắc cảm thấy cái này cô nương có điểm ý tứ sinh viên đạn một tay hảo dương cầm gia cảnh không kém có xe hơi đón đưa lại vì sáu trăm khối tới lan tâm đương cầm sư trên xe mạnh hoài nghĩa sinh động như thật nói biểu tỷ biểu diễn như thế nào ưu tú tiếng đàn như thế nào du dương dễ nghe cuối cùng còn vỗ bụng nói ta hôm nay này bụng đăng quý uống lên bảy ly cà phê Các loại khẩu vị đều tới một lần, mau thành nửa cái cà phê thông. Tống tinh thu buồn cười hỏi, vậy ngươi ngày mai còn tới hay không? Mạnh hoài nghĩa liên tục xua tay, không được, ta trong miệng cay đắng chỉ sợ một chốc một lát tán không đi, dù sao ta nhiệm vụ đã hoàn thành, lan tâm là cái đứng đắn hội sở, biểu tỷ ở nơi đó đánh đàn sẽ không có cái gì vấn đề. Quyết định của hắn vừa vặn như tống tinh thu mong muốn, thật đúng là sợ mạnh hoài nghĩa ngày mai còn tới, ảnh hưởng nàng cùng công lược đối tượng tương ngộ nếu trình yến hòa mỗi tuần đều sẽ tới lan tâm hôm nay không xuất hiện ngày mai tất nhiên sẽ đến cách nhật tống tinh thu xuất phát trước ở vài món quần áo chung do dự sau một lúc lâu sườn sám âu phục văn sam trong đó văn sam quá tố âu phục lại có vẻ quá mức long trọng cuối cùng vẫn là tuyển một kiện cải tiến bản sườn sám kết hợp sườn sám cùng âu phục ưu thế đúng là lần trước ở nghe thường mua tân phẩm xuống lầu khi mợ thấy được nói thẳng hảo đem nàng khen lại khen nay quần áo ngươi xuyên thật sự đẹp Đáng tiếc ta tuổi trẻ khi không có người như vậy dáng người, xuyên cái gì đều sấn không đứng dậy. Mợ vóc dáng không cao, còn có chút hơi béo, như vậy dáng người cũng không thể tùy tâm sở dục mặc quần áo trang điểm, thực sự thiếu rất nhiều lạc thú. Buổi chiều 3 giờ, chỉ nghiến họa như ngày xưa ngồi xe đi trước lan tâm, sơ mi trắng, hôi tây trang, màu xanh đen sọc cà vạt. Ngồi xe khi hắn thích nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hình dáng rõ ràng sườn mặt ở xe đỉnh bóng cây hạ khi minh khi ám là ngoại sự cục đối ngoại liên lạc bộ chủ nhiệm hắn công tác nhiều cùng người nước ngoài giao tiếp năm gần đây ngày quân xâm lược càng thêm hung hăng ngang ngược chính phủ quốc dân thái độ không rõ cho hắn công tác tạo thành cực đại áp lực mà hắn xây dựng ra hảo âm luật hảo cà phê diễn xuất đơn giản là vì truyền lại tin tức đánh hiểm trợ không cố định là ai cũng không cố định ngày có lẽ có thể gặp được cũng có lẽ không thể gặp được như vậy phương thức từng đã lừa gạt rất nhiều ý đồ theo dõi vọng tưởng tìm ra hắn phản bội chứng cứ đối thủ Ngón tay vô quy luật ở cửa sổ xe ven nhẹ khấu, hạ môn thất thủ tin tức làm hắn thâm thúy mặt mày càng thêm tìm kiếm không đến cảm xúc, hơi nhiên tán đau thương. 125, chương 125, trình yến hòa xe mới vừa ngừng ở cửa liền có người tới mở cửa xe. Trình thiếu, ngài đã tới, vẫn là lao quy củ sao. Mỹ thức đặc nùng, không thêm đường không thêm mãi, nhất khổ một khoảng, bình thường không ai vui điểm, cũng liền vị này chỉnh ra tam thiếu có thể đôi mắt chớp đều không nháy mắt uống thượng một ly, chỉ dựa vào điểm này. Lan Tâm nhân viên công tác phổ biến cho rằng Trình Gia Tam thiếu là kẻ tàn nhẫn, đối chính mình đều có thể như vậy tàn nhẫn, huống chi người khác đâu. Trình Yến Hòa đạm nhiên sau khi gật đầu hướng bên trong cánh cửa đi đến, không trong chốc lát tưởng Chí Vân liền đón lại đây. Trình Chủ nhiệm, ta đương ngài quý nhân sự vội này chu không tới đâu. Trình Yến Hòa cười cười, nắm lấy tưởng Chí Vân duỗi lại đây tay. Như thế nào sẽ? Tưởng Lão bản nơi này cà phê ta là yêu nhất uống, nơi nào bỏ được không tới. Bọn họ loại này thân phận. Mười câu chín câu đều là trường hợp lời nói, dư lại câu kia cũng là nửa thật nửa giả, chỉ do xã giao thôi. Tưởng Chí Vân hiển nhiên cũng không thèm để ý Trình Yến Hòa có phải hay không thật thích lan tâm cà phê, cũng hoặc là thích nghe âm nhạc, nhưng người tới là khách, lại là thân phận tôn quý khách nhân, tự nhiên muốn chỉnh trọng mà chống đỡ. Trình Yến Hòa ngồi ở lão vị trí, dưới đài thứ năm bài, trọng tâm hữu thiên, ly đường đi gần, dễ bề tùy thời rời đi, thị giác cũng là nhất quảng. Góc độ này chỉ cần dương mắt là có thể rõ ràng nhìn đến trên đài người nửa khuôn mặt, nhưng Trình Yến Hòa lựa chọn nơi này tự nhiên không phải vì cái này, rất nhiều thời điểm hắn thậm chí lười đến hướng trên đài xem một cái. Hắn tới thời điểm vừa vận là Tống Tịnh Thu chung chàng nghỉ ngơi, các khách nhân đều thả lỏng nói chuyện phim chung, vừa mới một đầu tiêu bang tiểu cẩu điệu nhảy xoay tròn thư hoán không khí. Vị này an tiểu thư thật là không tồi, hai ngày xuống dưới không có một đầu lặp lại. Đó là, nếu không có có chút tài năng, Tưởng chí vân cái kia tiểu hồ ly có thể đồng ý nàng chỉ đạn cuối tuần hai ngày. Nhìn qua tuổi tác không lớn, không biết có người không có. a Trần lão bản đây là coi trọng, nhớ không lầm nói ngài trong nhà chính là có hãn thế đâu. Gặp dịp thì chơi sao, như vậy cực phẩm nữ nhân ai không yêu. Nhưng ta nghe nói vị này an tiểu thư cùng tần nhược thủy không giống nhau, nhân gia không phải trường hợp người trên, chỉ đánh đàn không nói chuyện mặt khác. Cũng có người không tin, cho rằng bình yên băng thanh ngọc khiết bộ dáng bất quá là cố định lên giá thủ đoạn chỉ cần tiền đúng chỗ hết thể đều hảo thuyết mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở tùng thị nơi nào thực sự có không yêu tiền tài nữ nhân đối tuyệt đại bộ phận có tiền nam nhân mà nói nữ nhân bất quá ngọn vật hiếm lạ liền tiêu tiền tạm đuổi tới tay chơi một đoạn thời gian cũng sẽ nị lúc sau liền thành tàn hoa bại liễu bị vứt bỏ an nhiên tiểu thư lớn lên mỹ dương cầm cũng đạn hảo mọi người tự nhiên muốn xem trọng liếc mắt một cái nhưng cũng gần là kia liếc mắt một cái thôi chi nghiến hòa ngồi xuống hạ liền nghe đến mấy cái này hắn nguyên bản liền giỏi về tụ tập tin tức, lược một suy nghĩ cũng liền minh bạch sao lại thế này, đãi mọi người hàn huyền sau một lúc lâu, quay đầu lại nhìn đến hắn ở, vội vàng lại đây hàn huyền, túng hắn nội tâm không mừng cũng cần kiên nhận ứng phó. Trình chủ nhiệm, nhà ta có một cái thuyền hàng ngừng ở bến tàu, đều là từ nước ngoài vận hồi hương liệu, tôn trưởng phòng vẫn luôn tạp không cho quá, nói muốn cẩn thận kiểm tra, này đều kiểm tra rồi nửa tháng, ngài xem có phải hay không châm trước một phen. Chỉ nghiến hòa nhìn ra vị này vẻ mặt nịnh nọt nam nhân chính là phía trước nói hồ nói tả Trần Lão Bản, bất quá là khai cái không lớn không nhỏ nhà xưởng, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Hắn du mắt nhìn cổ tay háo nút thắt thông thả ung dung nói, tôn trưởng phòng là cái ổn trong người, hắn làm như vậy chỉ có hắn đạo lý, không cần xuất ruột, chậm dại chờ chính là. Vị kia Trần Lão Bản sắc mặt từ bạch đến hồng lại từ hồng đến bạch, thay đổi vài đạo sắc rốt cuộc không dám nói cái gì nữa, sám xịt trở về chỗ ngồi những người khác thấy họ trần ăn bế môn canh nơi nào còn dám thảo nhân tình chỉ khô cần nói định hót lời nói chỉ nghiến hòa nguyện ý phản ứng ứng một tiếng không muốn phản ứng liền giơ tay uống cà phê tống tinh thu nghỉ ngơi đã đến giờ nàng lẳng lặng từ cửa hông đi hướng cầm giá lúc này đây nàng đạn chính là đợt xỉ ánh trăng lan điệu thanh lu như nhỉ non như nói hết dưới đài mọi người không tự giác gan tĩnh lại thưởng thức đây là chỉ nghiến hòa về nước sau lần đầu tiên nghe được có người đạn này đầu ánh mắt không tự giác đầu hướng trên đài đang ở đánh đàn người chỉ thấy nàng nhắm hai mắt thân thể theo âm nhạc nhẹ nhàng mà động xanh nhạt tay ngọc ở phím đàn thượng ưu nhã đàn đấu, tuy rằng chỉ có nửa khuôn mặt như cũ có thể nhìn ra nàng ngũ quan thoát tục tiếng đàn trung khẽ nết cầm hình dáng rất là tinh xảo trí nghiến hòa kinh ngạc với chính mình thế nhưng đối một cái chưa từng gặp mặt nữ nhân quan sát như thế tỉ mỉ thậm chí ẩn ẩn sinh ra hảo cảm cái này phát hiện làm hắn cau mày cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt thuần trắng ly cà phê dính vài giọt không cẩn thận bắn ra tới cà phê vết bẩn dùng tay đi mặt vẫn như cũ có để lại chút hứa dấu vết giống như hắn sinh hoạt nhìn như ngăn nắp lại dấu dế mãnh liệt hắn cũng không mặc kệ tình tố kéo vô tội nữ nhân lâm vào vũng bùn một khúc kết thúc lại là mãn đường vỗ tay tống tinh thu đứng dậy gật đầu trí tạ giương mắt khi ánh mắt cùng hàng phía sau một người chạm vào nhau hắn chính diện vô biểu tình nhìn chăm chú vào chính mình tống tinh thu thoáng giật mình không phải bị dọa mà là nhận ra nam nhân kia đúng là chính mình công lược mục tiêu trình yến hỏa Chờ nàng lần thứ hai nhìn lại qua đi Phát hiện Trình Yến Hòa đã ly châu ngồi. Nàng chấn định đi trở về phòng nghỉ, hô lên hệ thống hỏi, vừa mới đó là Trình Yến Hòa. Hệ thống len khen nói, là, ngươi lên đài trước hắn cũng đã tới rồi. Đến nỗi vì cái gì không nói, đơn giản là theo đuổi cái gọi là chân thật tình cảm, lưu lại không giả bộ ấn tượng đầu tiên. Trình Yến Hòa đi toilet, rửa tay khi một cái mang mũ dạ nam nhân xuất hiện, cùng hắn song song đứng thẳng, ở một cái khắc hồ nước rửa sạch trên tay dơ bẩn. Trình Yến Hòa tính cảnh giác rất cao. Người xa lạ, mũ dạ, làm hắn tản ra vui vẻ đế kêu một mặt bạch, đem lực chú ý đặt ở người này trên người. Không một hồi, mang mũ dạ nam nhân tẩy hảo thủ, dương mắt nhìn về phía gương, hai người ánh mắt trong gương ngắn ngủi giao hội, sau đó xa lạ nam nhân rời đi, chỉ nghiến hòa trong lòng bàn tay nhiều một chương tờ giấy. Hắn bất động thanh sắc ở trong góc mở ra, chỉ thấy mặt trên viết một chuỗi số hiệu, hắn rửa vào ký ức nhanh chóng phiên dịch, nội dung bì, tiện dược. Theo trình nghiến hòa biết, Sắp tới có một con thuyền muốn từ bến tàu xuất phát đi trước Nhật Bản, trên thuyền trang rất nhiều thiền kim khó cầu đặc hiệu dược, tổ chức muốn chính mình thiệt tất nhiên là kia một cái. Chỉ nghiến hòa thu được tin tức sau cũng không có lập tức rời đi, mà là trở lại chỗ ngồi, thường lui tới hắn sẽ đợi cho trạm vạng rời đi, hôm nay cũng thế. Tống Tinh thu cũng ở không sai biệt lắm thời gian trở lại đại sảnh, lúc này đây, nàng diễn tấu chính là một khúc lịch vùng ga gì cùng tưởng khúc thứ sáu hào, khúc phong vui sướng hay thay đổi, đối kỹ xảo có rất cao yêu cầu. Sở dĩ lựa chọn này một khúc, thật là bởi vì đây là Trì Nghiến Hòa thích. Dưới đài, Trì Nghiến Hòa đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, này đoạn âm nhạc làm hắn phảng phất đặt mình trong 8 năm trước nước Pháp, lưu học khoảng cách tùy bạn tốt đi một tiệm cà phê, mịp truyền chuyển phát tin chính là này một câu. Đúng là ngày đó, hắn làm trong cuộc đời quan trọng nhất quyết định, bởi vậy đem cái kia sau giờ ngọ hết thể rõ ràng phong ấn ở trong trí nhớ, chưa bao giờ cùng người ta nói khởi quá, nhưng hiện tại, lại có một vị xa lạ làm hắn có hảo cảm nữ nhân đàn tấu ra tới bởi vì này hắn hoàn toàn đem tống tính thu nhớ kỹ diễn tấu xong này một khúc trình yến hòa liền đứng dậy rời đi hắn là lan tâm khách quen không phải mỗi lần lại đây đều yêu cầu tính tiền thông thường là một tháng kết một lần hôm nay vừa lúc tới rồi nhật tử thiêm chi phiếu khi trình yến hòa lơ đãng hỏi tưởng trí vân hôm nay diễn tấu chính là các ngươi tân xính cầm sư tưởng trí vân gật đầu pha cao hứng hồi không tồi đi hướng kia ngồi xuống chính là một bộ họa cầm kỹ ta nghe không ra nhưng nàng đạn còn quái dễ nghe phương diện này chỉnh thiếu là người thạo nghề khẳng định so với ta hiểu trình yến hòa tự nhiên là hiểu bình nhiên diễn tấu tiêu chuẩn cực kỳ cao siêu hắn thực thưởng thức nhưng xuất phát từ chức nghiệp suy tính như vậy một cái hoàn mỹ phù hợp hắn yêu thích cùng thẩm mỹ người đột nhiên xuất hiện làm hắn không thể không tâm sinh cảnh giác đặc biệt là ở thế cục như thế mẫn cảm thời khác tống tĩnh thu còn không biết trình yến hòa đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng tự mình cảm giác rất là tốt đẹp tuy rằng hắn trước tiên đi rồi làm nàng có chút tiếc nuối nhưng người đã gặp được hảo cảm độ cũng chướng ba phần tuy nói ly cuối cùng mục tiêu còn thực xa xôi nhưng sẽ dâng lên đã nói lên đối phương phá được hắn là có hy vọng tới rồi tan tầm điểm tống tĩnh thu đang chuẩn bị rời đi bị tưởng chí vân gọi lại nàng đứng quay đầu lại nhìn tưởng chí vân đi bước một đi tới tưởng giám đốc tìm ta có việc tưởng chí vân cười đem trong tay rượu vang đỏ đưa cho nàng tống tĩnh thu cũng không có lập tức tiếp mà là ánh mắt nghi hoặc dò hỏi An tiểu thư hai ngày này biểu hiện thực sự làm người kinh diễm, liền chưa bao giờ khen người trình thiếu đều khen không dứt miệng, này bình liền tính là ta cho ngươi điểm có tiền, từ ngươi ký hợp đồng thời khắc đó khởi ngươi chính là lan tâm người, lan tâm chưa bao giờ sẽ bạc đái người một nhà. Hắn này một phen nói phảng phất ý có điều chỉ, tống tinh thu lấy ra tới rồi trong đó quan trọng tin tức, đó chính là trình thiếu, nếu nàng không đoán sai nói chính là trình yến hỏa. Bất quá là một lọ rượu vang đỏ, tống tinh thu không có gì sợ thản nhiên nhận lấy cũng thản nhiên nói lời cảm tạ rồi sau đó ở tưởng trí vân nhìn theo hạ thượng mạnh hoài an xe mạnh hoài an đối tưởng trí vân không có gì hảo cảm muốn hắn nói biểu muội liền không nên tới lan tâm đạn cái gì dương cầm nếu là đối âm nhạc cảm thấy hứng thú có thể làm dương cầm lão sư nàng bằng cấp đủ để đảm nhiệm nhưng hắn nhìn ra biểu muội là cái rất có chủ kiến cô nương một khi làm quyết định liền rất khó thay đổi bởi vậy cái này ý tưởng chỉ ở trong đầu qua vài lần rốt cuộc không có nói ra Trình Yến Hòa sau khi trở về liền phân phó thủ hạ người điều tra bình yên thân phận. Đối này Tống Tĩnh Thu hoàn toàn không biết gì cả. Chờ Trình Yến Hòa thu tới tay hạ báo cáo đã là ba ngày sau. Báo cáo trung kỹ càng tỉ mỉ ký lục Tống Tĩnh Thu từ sinh ra đến lúc này các hạng tin tức, còn có nàng nhập học hồ sơ. Tống Tĩnh Thu, nữ, 1917 năm sinh, tốt nghiệp ở Tương Thành Sư Phạm Học Viện. Cơ bản tin tức lực quá. Trình Yến Hòa chủ yếu xem chính là Tống Tĩnh Thu cá nhân yêu thích cập giao hữu trạng huống, đặc biệt là nàng Dương Cẩm. Sư từ lâu người, hay không vẫn luôn như vậy xuất sắc. Đương nhìn đến một hàng từng đi theo võ điển lao sư học tập dương cầm, mỗi ngày tan học sau ở cầm phòng đàn tấu một giờ, cầm nghệ thượng nhưng sau, chỉ nghiến hỏa trong lòng hoài nghi thoáng giảm hai phân. Nhưng thượng nhưng hai chữ là xuất phát từ khiêm tốn vẫn là khách quan, yêu cầu nghiêm túc phán đoán, nhưng trước mắt xem, Tống Tĩnh Thu cá nhân tin tức không có rõ ràng sai lậu chỗ. Phía trước cứu cứu nói muốn giúp Tống Tĩnh Thu ở trình báo tìm công tác, vốn tưởng rằng chuẩn bị một phen như thế nào cũng muốn chờ thượng một hai tháng xảo chính là có cái biên tập vừa vặn muốn tùy người nhà di dân hơn nữa mạnh tăng hòa tiền tiêu đúng chỗ thế nhưng liền như vậy định ra từ giới nguyệt nhất hảo khởi nhập trước còn thừa mười ngày qua cảm ơn trời đất ngươi tới đối thời gian nếu là lại kém mấy ngày cái này chỗ chống chỉ định bị người trên đỉnh lại muốn tìm không biết chờ đến ngày tháng năm nào đi giống trình báo như vậy phúc lợi đãi ngộ tốt đại đơn vị có rất nhiều tức tiêm đầu hướng trong tế người nếu công tác định ra mợ khiến cho tống tính thu đem lan tâm công tác tử ngươi mỗi lần đi ta đều lo lắng nhìn đến ngươi trở về mới có thể đem tâm ông mợ lời nói ngươi hảo hảo ngẫm lại tống tính thu không có lập tức cự tuyệt chỉ cười gật đầu nói ta biết đến mợ bất quá ta cùng nhân ra ký hợp đồng ít nhất đến làm mãn một năm mới được lần sau đi ta cùng giám đốc nói chuyện xem mợ xem nàng như vậy ngoan ngoãn vui mừng vỗ tay nàng cười nghĩ cháu ngoại gái lập tức muốn đi công tác lại muốn mang nàng lên phố mua quần áo gần nhất ta đánh bài thắng không ít Không hoa ta này trong lòng không dễ chịu, cho ngươi mua quần áo so với ta chính mình mua cao hứng đâu. Tống tĩnh thu không lây chuyển được, đành phải đi theo nàng đi, đi phía trước còn mang lên chính mình tiền bao, tổng không hảo vẫn luôn hoa mợ tiền. 126, chương 126 Tuy rằng cậu mợ đều làm tống tĩnh thu đem lan tâm công tác tử, nhưng nhiệm vụ còn không có manh mối, tống tĩnh thu tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Thực mau liền đến cái thứ hai thứ bảy, tống tĩnh thu trước tiên nửa giờ tới lan tâm bị cho biết phòng thay quần áo có vài món vì nàng mới làm quần áo. Đều là ấn ngươi kích cỡ làm, tưởng giám đốc phân phó bất kể giá cả chọn tốt nguyên liệu làm đâu. Mấy bộ mới tinh sơn sám, dùng liêu sắc thật hào phóng, nhưng thấy thế nào đều càng giống tần nhược thủy xuyên. Tống tinh thu cười nói tạ, thật là làm tưởng giám đốc tiêu pha, bất quá ta xuyên trên người liền hảo, này đó quần áo lưu trữ về sau lại đổi. Đối phương không kiên trì, tùy tống tinh thu ý tứ, hôm nay tưởng giám đốc có việc không ở. Phía trước tưởng giám đốc đối Tống Tính Thu thái độ mọi người đều xem ở trong mắt, không ai sẽ có thể tìm Tống Tính Thu không mau Thượng Chu Trình Yến Hòa chủ nhận tới, Tống Tính Thu cho rằng này Chu vẫn là, đánh đàn thời điểm có chút thất thần, nhưng chỉ pháp như cũng là tốt, âm nhạc tạo nghệ không cao người căn bản nghe không ra. Tống Tính Thu lần thứ ba lên sân khấu nói chuyện đầu Di Chắt Thủy Biên A Địch Lệ Na, nàng đã quên ở thời đại này, sáng tác giả Di Chắt còn không có sinh ra, này đầu khúc tự nhiên là không tồn tại, nhưng nàng đạn thực nghiêm túc chị nghiến hòa chính là thời gian này đến hắn nhìn trên đài ăn mặc màu trắng âu phục tống tính thu mặt mày che một mặt khinh sầu giống như thiếu không biết sầu tư vị vì ai khốn đốn thiếu nữ hắn tự xưng là nghe qua không ít khúc nhưng này đầu lại thật thật tại tại chưa từng nghe qua không biết nàng nơi nào tới bản nhạc cũng hoặc là chính mình làm bên miệng ngậm một mặt cười chị nghiến hòa cúi đầu uống nổi lên cà phê nay chú bởi vì tiệt dược sự thực sự vội một hồi hắn bản nhân không thể ra mặt chỉ có thể nhiều mặt phối hợp đem thế cục quấy đục nhu cầu lợi đến rốt cuộc ở ngày hôm qua trần ai lạc định lại nói tiếp dễ dàng nhưng hao phí tâm lực tuyệt không phải nhỏ tí tẹo nguyên bản chiều nay tính toán ở nhà nghỉ ngơi trong đầu lại tổng hiện ra một cái đánh đàn thân ảnh âm nhạc thanh không ngừng ở bên thai quanh quẩn trong tay văn kiện cũng nhìn không được lúc này mới dứt khoát tới lan tâm muốn biết cái này đầy người bí ẩn nữ nhân đối hắn rốt cuộc có cái dạng nào ma lực tống tinh thu diễn tấu xong mới phát hiện trình yến hòa tới biểu tình có trong nháy mắt trung giật mình bị trình yến hòa bắt giữ đến Cách mấy bài chỗ ngồi, Tống Tĩnh Thu nhìn đến hắn khỏe môi gợi lên một mặt cười, lại nhìn kỹ kia mặt cười biến mất, chỉ dư thâm phí đôi mắt, Tống Tĩnh Thu chỉ đường chính mình ánh mắt thác loạn. Hồi phòng nghỉ sau Tống Tĩnh Thu hỏi hệ thống, hắn là đến đây lúc nào? Hệ thống len ken nói, ngươi vừa mới bắt đầu đạn thời điểm hắn liền đến. Tống Tĩnh Thu hồi tưởng hắn vừa mới kia như coi như không cười, tổng cảm thấy không lớn thích hợp. Từ nhận được nhiệm vụ này bắt đầu Tống Tĩnh Thu vẫn luôn không có thả lỏng qua cảnh giác. Cũng minh bạch Trình Yến Hòa không phải dễ dàng như vậy công lược đối tượng, nếu không sẽ không trước sau cái người xuyên Việt ở hắn nơi này đều thất bại, trong đó tất nhiên con nàng không thể nào biết được nguyên nhân. Đối Trình Yến Hòa mà nói, chính mình với hắn nên là cái người xa lạ mới đúng, nếu hắn thật đối chính mình cười, kia đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ chính mình bại lộ? Tống Tĩnh Thu không ngừng đầu góc gió lốc, hệ thống lại nói câu làm nàng thiếu chút nữa hộp máu nói. Hiếu nghị nhắc nhở, vừa mới ngươi đạn kia đầu khúc phát biểu với 1990 năm. Ca một tiếng, Tống Tĩnh Thu trong tay cây lược gỗ chặt đứt hai căn sơ răng. Nàng hoàn toàn xem nhẹ vấn đề này, càng không có dự đoán được trình yến hòa hôm nay sẽ đến. Duy nhất có thể phán đoán đối phương thái độ chỉ có hảo cảm độ. Tống Tĩnh Thu vội hỏi, hảo cảm độ đâu? Có biến hóa sao? Thượng Chu lần đầu tiên chuyển biến tốt cảm độ đề ra 3 phần, nếu không có hạ thấp đã nói lên nguy hiểm không lớn. 5 phần. Nói cách khác hôm nay hảo cảm độ không hàng phản thăng. Vì cái gì sẽ trướng Tống Tĩnh Thu hoàn toàn sờ không được đầu óc. Tuy rằng đi vào làn tâm là nàng như hoa kết quả, nhưng trước mắt mới thôi sự tình phát triển đều không ở nàng đoán trước trong vòng. 15 phút sau Tống Tĩnh Thu lần thứ hai lên đài, lúc này đây nàng trùng quy trùng củ bắn đầu thư gửi hệ ly xệ, chỉ nghiến hòa như cũng ngồi ở thứ 5 bài vị trí, thẳng đến Tống Tĩnh Thu đàn tấu kết thúc cũng không có rời đi. Hai người tầm mắt lần thứ hai giao hội, lúc này đây, Tống Tĩnh Thu xác định chính mình ở trong mắt hắn thấy được hưng thú cập tìm tòi nghiên cứu, cái này làm cho nàng trong lòng càng là không đế. Buổi tối 8 giờ tan tầm, Tống Tĩnh Thu cầm tay bao từ phòng nghỉ ra tới bị nhân viên công tác gọi lại, để tờ giấy cho nàng. An Tiểu Thư, đây là phía trước tiếp ngươi vị kia tiên sinh lưu, hắn nói hắn có việc trước rời đi, nếu ngươi tan tầm còn đuổi không trở về liền thỉnh ngươi chờ một lát. Tờ giấy thượng viết còn lại là có khẩn cấp công tác lời nói, sẽ mau chóng chạy về, làm Tống Tĩnh Thu không cần lo lắng. Tống Tĩnh Thu thu hồi tờ giấy sau đối công tác nhân viên nói lời cảm tạ, cảm ơn, ít nhiều ngươi nhắc nhở ta nếu không ta liền đi cửa đợi nàng tưởng hồi phong nghỉ đợi lát nữa chờ biểu ca tới lại rời đi ai ngờ mới vừa xoay người liền nhìn đến trình yến hỏa vóc dáng rất cao quần tây cũng giấu không được chân dài sơ mi trắng xông ra hắn rộng vai cùng đường cong rõ ràng hình dáng màu đen tây trang đáp ở trên cánh tay đang cùng nàng bốn mắt nhìn nhau từ biết chính mình hôm nay phạm sai lầm sau tống tinh thu liền có loại chột dạ cảm lúc này nhớ thương không phải nhiệm vụ mà là cường trang chấn định biểu hiện ra không quen biết hắn bộ dáng Dũ mắt từ hắn bên cạnh người gặp thoáng qua, mới vừa đi hai bước, một cái trầm thấp thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. An tiểu thư, Tống Tĩnh Thu dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn qua đi, đối diện thượng cặp kia thâm thúy đôi mắt. Đang lúc Tống Tĩnh Thu trong lòng như lâm đại địch khi, chỉ nghiến như thế nhưng cười, cứ việc tươi cười thực đạm. Tống tiểu thư, hôm nay ngươi đạn đệ tam đầu khúc ta thực thích, lại trước nay không có mặc cho người nào diễn tấu quá, xin hỏi kia đầu khúc là vị nào đại sư tác phẩm? Tri Nghiến Hòa Sở Dĩ nói như vậy tự nhiên không phải bắn tên không đích. Đầu tiên kia đầu khúc giai điệu tuyệt đẹp động lòng người, làn điệu phi thường thành thục, tràn ngập kiểu pháp lãng mạn hơi thở. Hắn từng ở nước Pháp lưu học, âm nhạc trung từng rõ ràng xuất hiện nước Pháp dân giao âm luật, bởi vậy soạn nhạc giả tất nhiên là người nước Pháp. Nếu như không phải cũng có trưởng kỳ cư trú nước Pháp lịch sử. Bởi vậy vấn đề này nhìn như đơn giản lại giấu giếm huyền cơ, chỉ cần tống tính thu trả lời có chút lệch lạc, Tri Nghiến Hòa tuyệt đối có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Tống Tĩnh thu đại não không ngừng vận chuyển, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra là nàng chính mình nhàn tới không có việc gì tác phẩm, nhưng nói ra khi lại biến thành một khắc phiên lời nói. Soạn nhạc giả là ai ta không rõ ràng lắm, chỉ là ngẫu nhiên nghe qua một lần thực thích đem bản nhạc bối ra tới, nếu tiên sinh ngài thích, ta có thể đưa một phần cho ngài. Cái này ý thức trả lời làm nàng lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, không biết nói như vậy là đúng hay là sai. Hắn sau khi nghe xong chỉ hơi hơi gật đầu, không có nói muốn cũng không có nói không cần lưu lại câu gặp lại liền đi ra lan tâm đại môn trở lại phòng nghỉ tống tĩnh thu đem hôm nay phát sinh sự trải vớt một lần đối mấy cái làm không hoàn mỹ địa phương tiến hành rồi nghĩ lại tỉ như ở vốn nên không quen biết tình huống của hắn hạ cùng hắn đối diện bắn không nên đặt hút cùng hắn mặt đối mặt khi phản ứng cực mất tự nhiên không xong đấu ta cảm thấy ở như vậy đi xuống ta cũng thực mau liền phải gây mộ cho nên vì cái gì muốn cho nàng tới cứu chàng nàng căn bản là vô pháp đảm nhiệm hệ thống leng ken an ủi nói đừng vội nản lòng hảo cảm độ lại bay lên. Tống Tĩnh Thu nhíu mày nhìn về phía màn hình. 7. 100 phân giá trị vọt đến nàng đôi mắt, trong lòng toát ra một loạt dấu chấm hỏi. 127. Chứ 127. Hảo cảm độ liên tục hai lần mạc danh dâng lên thượng Tống Tĩnh Thu ghét không đến trình yến hòa điểm. Chẳng lẽ hắn là cái nhăn khống, hoặc là hắn chỉ là da vẻ cao thâm, trên thực tế cũng không có như vậy lợi hại. Không nghĩ ra Tống Tĩnh Thu liền quyết định không nghĩ, nhiều tư vô ích, trước mắt giai đoạn chỉ có thể đi một bước xem một bước tốt là nàng cùng công lược mục tiêu cũng coi như có giao thoa thuyết minh lúc trước tới lan tâm quyết định không có sai lầm ngày hôm sau trình yến hòa không có lại đến thuận lợi vượt qua đệ nhị chu sau tống tĩnh thu bắt đầu vì báo xã tân công tác làm chuẩn bị bù lại không ít về thời đại này tin tức trong lúc còn đem thủy biên a địch lệ na bản nhạc viết ra tới chuẩn bị tuần sau gặp được trình yến hòa khi giao cho hắn nếu đối phương đã chủ động khởi xướng thế công nàng không đạo lý sợ không dám hành động chính cái gọi là không phá thì không xây được phá rồi mới lợp đánh vỡ cố hữu hình thức mới có thể mở ra tân văn chương đệ tam chu là tống Tĩnh thu đi báo xã trước cuối cùng một vòng nàng mang theo viết tốt bản nhạc chuẩn bị nhìn thấy trình yến hòa sau giao cho hắn nhưng hợp với hai ngày cũng chưa gặp được người thứ hai xem báo chí khi mới biết được đối ngoại liên lạc bộ chủ nhiệm trình yến hòa cùng nhật bản người đàm phán sau trúng đạn báo đạo tuy không có trực tiếp điểm ra nổ súng giả là ai nhưng một chương xứng trên bản vẽ xuất hiện lươi hái cùng chú y đầu đồ án phảng phất là là ám chỉ việc làm làm Trình sự kiện biến khó bể phân biệt. Ai, nay trình chủ nhiệm lớn lên một biểu nhân tài, làm gì không tốt, thế nào cũng phải cùng Nhật Bản người nói sự, muốn ta nói hắn nên đến tiền tuyến kháng chiến đi. mợ cũng đang xem báo, mặt trên đăng trình yến hòa nửa người chiếu, hắc bạch sắc điệu trùng, hắn tuấn lãng ngũ quan có vẻ phá lệ sung ra. Báo chí thượng nội dung một mặt là thủy nhóm lửa nhiệt, một mặt là ca vũ thăng bình, làm bình dân ba cánh, có tâm làm điểm cái gì đi lại lực bất tòng tâm có thể ở loạn thế bảo toàn chính mình đã là phi thường đáng quý mạnh ra ở tại tô giới liền tính trượng đánh tới tùng thị tới cũng có thể an bảo vơ ngu nhưng mợ không phải cái loại này chỉ lo thân mình người kỳ vọng chính là chạy nhanh đánh giặc xong nếu không liền té ngã thượng huyền đao giống nhau chẳng sợ lạc không đến chính mình trên đầu cũng khó chịu cứu cứu nhìn vấn đề góc độ so mợ toàn diện chút biết các tư này trước đạo lý ăn cái gì cơm làm chuyện gì nếu là cái gì đều giống ngươi nói dễ dàng như vậy làm sao làm thành hiện tại loại này trường hợp Sau một cái loạn tự lợi hại, tháng 6 một ngày, Tống Tinh Thu một mình đi trước báo xã, nhân sự này một khối từ một vị kêu chu toàn dân phụ trách, hắn là xã trưởng hạ nhất cụ quyền uy người. Tống Tinh Thu, trước kia ở Tương Thành báo xã làm biên tập công tác, người giáo dục trải qua tạm được, bất quá chúng ta nơi này phóng viên đều là tốt nghiệp ở Tùng Đại Thanh Đại Nam Đại như vậy trường học, Tương Thành sư phạm học viện chỉ có thể nói giống nhau. Tống Tinh Thu cười nhạt không nói, đại đối phương bắt bẻ một phen sau cho nàng an bài như cũng là biên tập công tác kiêm thực tập phóng viên sắp tới tin tức so nhiều có phóng viên chạy bất quá tới nàng có thể trên đỉnh thiêm hảo thuê hợp đồng sau chu toàn dân mang nàng đi một gian văn phòng không có gõ cửa trực tiếp vào trong văn phòng bảy mấy chương bàn làm việc mọi người đều ở vùi đầu làm việc căn bản không người chú ý chờ chu toàn dân gõ trong đó một vị mặt bàn làm việc cái kêu bàn làm việc người trên cùng với những người khác tất cả đều ngừng tay sự nhìn qua phương diễn vị này tiểu tống là mới tới trước đi theo ngươi thực tập một tháng ngươi có rảnh nhiều mang mang nàng chu toàn dân nói chuyện trong lúc tống tĩnh thu vẫn luôn nhìn chăm chú vào phương diễn thấy hắn nhíu lại mày có vẻ cực không kiên nhẫn biết hắn là cái cần làm việc đồng thời lại không đủ khéo đưa đẩy người phàm là ek cao chút ở đối mặt so với chính mình cấp bậc cao lãnh đạo khi đều không phải là loại vẻ mặt này phương diễn quét mắt tống tĩnh thu ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lớn lên rất xinh đẹp lại bạch lại kiểu nhưng hắn nhất không kiên nhẫn hầu hạ đại tiểu thư chủ nhiệm Ngươi xem ta mỗi ngày như vậy vội, làm sao có thời giờ mang tân nhân, ngươi khắc thỉnh cao minh đi. Chu Toản dân như là biết hắn sẽ không thông khoái đồng ý, cười như không cười nói, xem ngươi nói, ai mà không vội chân không chạm đất. Tiểu Tống là đứng đắn tốt nghiệp đại học, phía trước ở báo xã đã làm, chỉ cần ngươi đi ra ngoài phỏng vấn mang theo nàng là được, không cần ngươi tay cầm tay giáo. Nói xong, Chu Toản dân không đợi Phương Diễn nói cái gì nữa liền đi rồi, lưu lại tống tính thu cùng Phương Diễn hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là tống tính thu chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc hỏi phương chủ nhiệm ngài xem ta ngồi nơi nào thích hợp tổng không thể vẫn luôn đứng đi nàng là không ngại đương bối cảnh chỉ cần người khác nhìn không mệt mắt là được phương diện rất là bực bội loát phía dưới phát mấy chương bàn làm việc đều đầy lại dọn cái bàn tiến vào không gian càng tễ hắn nhữ mày nói ta cái bàn đại ngươi liền dọn trường ghế rửa làm đối diện này sẽ ta vội không rảnh giáo ngươi cái gì chính ngươi đem gần nhất nửa tháng báo chí lấy lại đây xem một lần lại cái này cảm tưởng, chờ ta có thời gian xem. đến nỗi là cái dạng gì cảm tưởng hắn không có nói, tống tĩnh thu cũng không cao hứng hỏi, chỉ ấn nàng phân phó tìm chương ghế dựa lại đây, lại đem báo xã sắp tới nửa tháng báo chí tìm tới một phần phân xem, xem xong rồi ấn ý nghĩ của chính mình viết cảm tưởng. một buổi sáng thời gian quá thực mau, phương diện mua bút thành văn hai giờ, trong lúc đi ra ngoài quá một lần, nghỉ trưa trước mới có thể, lúc này tống tĩnh thu mới vừa xem xong thứ năm phân báo chí, kỹ sự bổn thượng linh tinh viết mười tới hành tự. Là nàng gặp phải có hiểu được tin tức viết xuống sở tư sở cảm. Nàng chính hết sức chăm chú nhìn báo, một bàn tay đột nhiên từ mặt bên dối lại đây, cầm đi nàng ký sự buồn, tống tinh thu quay đầu vừa thấy, đúng là vẻ mặt chán đời phương diễn. Chỉ thấy hắn mười mục một hàng đảo qua nàng viết nội dung, xem xong sau sau này phiên một tờ, phát hiện phía sau không có nội dung, những mày hỏi, ngươi nhìn một buổi sáng báo chí cũng chỉ có như vậy điểm hiểu được. Tuy rằng nội dung không tồi, lời nói thực tế nhưng thêm lên liền một ngàn cái tự đều không có phương diễn hoài nghi nàng ở lười biếng tống tĩnh thu cũng không sợ hắn trả lời phương phóng viên ta chỉ chọn chính mình thiết thực có hiểu được nội dung viết lại sợ chính mình không hiểu biết tình huống quá mức phiến diện lời nói cho nên trịnh trọng chút phương diễn không nói cái gì nữa đem ký sự bổn còn cấp tống tĩnh thu nói cho nàng có thể nghỉ ngơi chờ phương diễn rời đi trong văn phòng những người khác cũng sôi nổi rời đi chỗ ngồi một cái cùng tống tĩnh thu niên cấp không sai biệt lắm cô nương hữu hảo nói chúng ta muốn đi ăn cơm ngươi nếu là không có mang cơm hộp có thể cùng chúng ta cùng đi báo xã không có nhà ăn đại gia ngày thường hoặc là mang cơm hoặc là về nhà lại hoặc là đi báo xã phủ cận tiệm cơm ăn mị sợi xào rau hoành thánh chờ cái gì cần có đều có như thế nào bằng mau tốc độ dung nhập tân công tác hoàn cảnh tự nhiên là giao bằng hữu tống tĩnh thu nhanh chóng nắm chặt đối phương tung ra cảnh ô liệu bất quá một bữa cơm công phu tống tĩnh thu quả nhiên hiểu biết không ít tỷ như chu toàn dân cùng phương diễn không đối phó đã từng bởi vì báo chí đưa tin ý kiến không hợp cãi nhau qua bởi vì tin tức là phương diễn chạy bởi vậy cuối cùng ấn phương diễn tới cái này làm cho chu toàn dân ôm hận đã lâu tỷ như phương diễn hai mươi tám chưa lập gia đình là cái mười phần công tác cuồng giao quá bạn gái đều bởi vì hắn không có thời gian bồi mà thổi tỷ như báo xã nhân viên tuy nhiều nhưng bởi vì tin tức lượng thật lớn bởi vậy thường thường lo liệu không hết quá nhiều việc chu chủ nhiệm lúc này mới muốn nàng kiêm nhiệm phóng viên Tỷ như Phương Diễn tuy rằng thoạt nhìn không hảo ở chung thực tế nhất hộ người một nhà, chỉ cần bị hắn tiếp thu, Tống Tĩnh Thu có thể đi theo học không ít. 128, chương 128. Buổi chiều Tống Tĩnh Thu tiếp theo xem báo, tam điểm nhiều thời điểm Phương Diễn vội vàng trở về, cầm phỏng vấn báo nói, có phỏng vấn, theo ta đi. Nói xong Phương Diễn liền ra văn phòng, Tống Tĩnh Thu căn bản không cảm thấy là cùng chính mình nói, rốt cuộc đối phương minh xác tỏ vẻ quá đối nàng không hài lòng, cũng liền sẽ không tự mình đa tình, nhưng nàng không động đậy giữa trưa cùng nhau ăn cơm xong quan hệ tiến bộ vượt bậc đường nhiễm tình hướng nàng đưa mắt ra hiệu thinh thu têu ngươi đâu chạy nhanh đi a tống tinh thu kinh ngạc nói hắn nói chính là ta a ở đường nhiễm tình buồn cười dưới ánh mắt tống tinh thu không kịp thu thập đồ vật chỉ lấy nổ tẻ phục cùng bút máy vội vàng đuổi kịp chờ nàng đến báo xã ngoài cửa phương diễn đã ở trên xe chờ không kiên nhẫn tống tinh thu lên xe sau vì chính mình tốc độ chậm mà xin lỗi người bình thường nghe xong sẽ nói câu không quan hệ linh tinh. Nhưng Vương diễn hiển nhiên không đi tầm thường lộ, gật gật đầu làm nàng về sau động tác mau chút. Còn nói, đối phóng viên mà nói thời gian so sinh mệnh còn đăng giá, nếu ngươi lựa chọn con đường này liền phải lấy ra chịu khổ nhọc tinh thần tới, nếu cho rằng chạy tin tức làm phỏng vấn cũng cùng ngồi văn phòng giống nhau thoải mái, vậy ngươi liền nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Tống Tĩnh thu lẳng lặng nghe không nói chuyện, thật sự là không biết nên như thế nào hồi. Liền hôm nay chuyện này mà nói, đầu tiên hắn không điểm họ để danh. Nàng không phản ứng lại đây theo lý căn bản không cần xin lỗi, kết quả đối phương thật đem sai về đến trên người nàng, nhưng nghiêm túc bẻ xả cũng không có gì tất yếu, có vẻ chính mình nhiều tính toán chi ly giống nhau, lập Fg bảo đảm về sau lại không muộn đến lại có vẻ quá ngốc, bởi vậy chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Hai người trên đường đều không nói lời nào, xe khai thực mau, Tống Tinh Thu chút nào không biết bọn họ đi nơi nào, cũng lời hỏi, đường xe ngừng ở Thánh Mạ Di bệnh viện trước cửa khi, Tống Tinh Thu đi theo phương diễn xuống xe hướng trong đi đi thang máy khi tống tính thu xem hắn ấn đỉnh tầng, lượng trước hôm nay phỏng vấn đối tượng thân phận khẳng định rất cao, mặc kệ thời đại nào, tối cao liền đại biểu cho tốt nhất, mặc kệ là người bệnh vẫn là viện phương nhân viên đều không bình thường. đỉnh tầng thực can tĩnh, còn có thân xuyên quân thống nhất quản lý phục người tra cương, phương diễn xuất kỳ phóng viên chứng sau mới được phép tiến vào, đồng thời đối tống tính thu thân phận tiến hành xác minh. nàng là ta trợ lý, tiến hành một ít ký lục cùng chụp ảnh công tác. tra cương nhân viên trầm ngâm sau làm nàng vào. Xem hẳn là phương diễn mặt mũi. Hai người tiếp tục đi phía trước đi rồi hơn một phút Sắp tới đem tiến phòng bệnh trước Phương diễn nói khẽ với tống tinh thu công đạo nói Đợi chút đi vào đi theo ta liền hảo Bảo trì chấn định không cần nói nhiều Đại tống tinh thu theo tiếng sau hắn lại hỏi Đúng rồi, ngươi sẽ chụp ảnh sao Tống tinh thu gật đầu Sẽ, phía trước chụp quá Nàng sử dụng quá rất nhiều loại kích cỡ camera 30 năm đại đích xác thật không lớn sờ đầu óc, Nhưng lấy cứu cứu một nhà phúc Trong nhà có camera phía trước cùng mợ cùng nhau ra cửa đạp thanh học quá như thế nào chụp ảnh. Tuy nói kích cỡ bất đồng, nhưng nguyên lý là tương tự, đối nàng mà nói cũng không có cái gì khó xử. Nên công đạo đều công đạo qua đi, Phương diễn nhẹ khấu gõ cửa, thực mò phòng trong liền truyền đến tiếng bước chân, một vị ăn mặc tây trang thanh niên ở phía sau cửa xuất hiện. Phương phóng viên xem ra ngài phi thường thủ khi, mời vào. Thanh niên tránh ra nửa cái thân mình, nhìn thấy Phương diễn phía sau tống tinh thu khi cũng không có tỏ vẻ ra rõ ràng kinh ngạc Chỉ mỉm cười nhìn về phía phương diễn, ý tứ không cần nói cũng biết. Đây là chúng ta báo xã thực tập phóng viên, ta trợ lý, hôm nay mang nàng lại đây chụp ảnh. Thanh niên gật đầu, lại lần nữa thỉnh bọn họ đi vào. Tống tinh thu bất động thanh sắc quan sát đến, chỉ cảm thấy phòng bệnh rất lớn, phân vài cái khu vực, có phòng tiếp khách, phòng ngủ, thư phòng chờ. Thanh niên đưa bọn họ đưa tới phòng tiếp khách sau lập tức có người thượng trà, động tác thực nhẹ, vừa thấy liền chịu quá nghiêm khắc cách quản lý. Trình chủ nhiệm ở thư phòng. Ta đi báo cho hắn một tiếng, các ngươi uống chức trà, chờ một lát. Lúc này tống Tĩnh thu vẫn như cũ không có hướng Trình Yến Hòa kia chỗ tưởng, một là ra tới vội vàng, lại là ngày đầu tiên tham gia công tác, đối nàng mà nói báo xã công tác cùng công lược nhiệm vụ là lẫn nhau chóc, hai người gian không có giao thoa. Nhị là nàng xem báo chi Trình Yến Hòa thương thực trọng, một cái thương phi thường trọng người như thế nào sẽ ở bị thương ngày thứ ba liền tiếp thu phỏng vấn đâu. Cho nên đương Trình Yến Hòa ăn mặc bệnh nhân phục xuất hiện khi. Tống Tinh Thu tới biểu tình quản lý đều đã quên, đôi mắt trừng rất lớn, hai giây lúc sau mới phản ứng lại đây. Rồi sau đó nàng tim đập liền bắt đầu nhanh hơn, rốt cuộc Trình Yến Hòa nhận thức nàng, biết nàng ở làn tâm biểu diễn. Phương diễn nhìn đến Trình Yến Hòa xuất hiện liền đứng lên, đứng thẳng sau phát hiện Tống Tinh Thu còn ngồi, nữ mày xem qua đi, tưởng rỗi tay chụp người lại bận tâm nam nữ có khác, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Trình Yến Hòa cũng thấy được Tống Tinh Thu, tuy rằng hắn trực giác đối phương thân phận không đơn giản. Nhưng nàng đột nhiên lấy phóng viên thân phận xuất hiện, lại là loại này mẫn cảm thời khác, vẫn là rất làm hắn ngoài ý mớn. Ở hắn xem ra, nếu đối phương có mục đích riêng, lúc này nên ngủ đông lên, bởi vì lộ diện càng nhiều càng dễ dàng lộ ra dấu vết. Phương phóng viên không cần như thế khách sáo, mời ngồi. Nói chuyện công phu, Trình Yến Hòa đã tới rồi bọn họ trước mặt, phất tay làm Phương diễn ngồi xuống. Liên ở tống tỉnh thu chuẩn bị làm bộ không quen biết hắn khi, Trình Yến Hòa lại một lần ngoài dự đoán chủ động cùng nàng nói chuyện an tiểu thư không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt hắn xưng hô chính là tống tĩnh thu ở lan tâm nghệ danh phương Diễn nhíu mày chuyển qua tới nhìn tống tĩnh thu liếc mắt một cái trên nét mặt đã có tìm tòi nghiên cứu lại có không vui hối hận không tra một chút nàng liền đem nàng mang đến tống tĩnh thu lúc này ngược lại nhanh chóng bình tĩnh cười trả lời trình tiên sinh bình yên chỉ là ta biệt sưng ta chân chính tên cứ gọi tống tĩnh thu hôm nay ngày đầu tiên đến trình báo công tác trước đó cũng không biết phỏng vấn người là ngài Nàng trắng ra giải thích liền kém nói thẳng ta là vô tội, đối với ngươi không có mưu đồ loại này lời nói, liền Trình Yến Hòa đều có nháy mắt ngờ ngơ, có lẽ là hắn nơi thế giới đều là dùng nói dối che giấu, chưa từng có người nào như vậy trực tiếp quá, loại này trực tiếp thậm chí làm Trình Yến Hòa cảm thấy phía trước hoài nghi bất quá chính mình tiểu nhân chi tâm mà thôi. May mắn này chỉ là nhạc đệm, lại phương diễn ở, đề tài thực mau trở về tới rồi hôm nay phỏng vấn nội dung thượng. Đây là tống Tĩnh thu lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi nhiệm vụ mục tiêu cũng là lần đầu tiên bảng quan phương diễn phỏng vấn, hai người đều thực ngoài dự đoán. đầu tiên phương diễn vấn đề phi thường sắc bén, hỏi trinh yến hòa như thế nào đối đại chính phủ quốc dân cùng nước nhật chi gian quan hệ, hỏi hắn đối lần này chịu tập thấy thế nào, ngoại giới cho rằng là cộng đảng việc làm hắn thấy thế nào, còn hỏi hiện nay thế cục, hay không sẽ cả nước phạm vi thất thủ, chiến tranh kháng nhật kết cục như thế nào chờ. trinh yến hòa trả lời có quan trường nhân sĩ si đánh thái cực làn điệu, nhưng ở nguyên tắc vấn đề thượng tuyệt không hàm hồ. hắn nói. Ta cho rằng đối ta ra tay tuyệt không sẽ là, hiện giờ hai đảng đang ở tích cực hợp tác cộng đồng kháng địch, tập kích ta đối hai đảng hợp tác không có bất luận cái gì tích cực ý nghĩa, ngược lại giống địch nhân lòng dạ khó lường châm ngòi. Đối kháng ngày vấn đề hắn trả lời, kháng Nhật vấn đề không phải một đảng hoặc hai đảng chi gian vấn đề, mà là quan hệ đến toàn Trung Quốc vấn đề, bài trừ họa ngoại xâm đứng núi chịu sào. Toàn bộ phỏng vấn thời gian vì nửa giờ, thời gian vừa đến trình yến hòa trợ lý liền ra mặt nhắc nhở, hắn mới vừa bị thương, yêu cầu tĩnh dưỡng phương diễn kiểm tra quá tống tĩnh thu chụp ảnh chụp đủ tư cách sau trí tạ từ biệt tỏ vẻ hồi báo xã hội nghiêm túc viết bản thảo đúng sự thật trần thuật trình yến hòa quan điểm Trình yến hòa cười cười không lắm để ý chỉ nói nhân phẩm của ngươi ta tin quá nếu không liền không có hôm nay phỏng vấn từ phỏng vấn bắt đầu tống tĩnh thu cố tình nhược hóa chính mình tồn tại cảm lúc này cũng là hiện tại phương diễn phía sau không nghĩ tới trình yến hòa lại lần nữa cùng nàng đáp lời tống tiểu thư thật lâu không có nghe được ngươi tiếng đàn ta còn là rất hoài niệm phương diễn ánh mắt lại lần nữa đầu lại đây tống Tinh thu âm thầm kêu oan đồng thời cũng vì này ngoài ý muốn phát hiện cảm thấy vừa lòng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tôn công nàng vì nhiệm vụ vắt hết óc, đối phương lại hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài nếu hắn đều ra bài tống tĩnh nhiên không có không tiếp theo đạo lý một trăm hai mươi chín chương một trăm hai mươi chín hồi báo xã trên đường phương diễn rốt cuộc nhịn xuống không hỏi hắn bản thân liền không phải cái thích dò hỏi người khác người bất qua tống tĩnh thu cùng trình yến hòa quen thuộc vẫn là làm hắn đối tống tĩnh thu có tân định nghĩa nguy hiểm hắn bản năng phát giác nàng là cái nguy hiểm phân tử cứ việc nàng nhìn qua ôn hòa vô hại tống tĩnh thu ở báo xã công tác thích ứng tốt đẹp tiếp theo mấy ngày nàng lại đi theo phương diễn xuất đi phỏng vấn vài lần từ bắt đầu chỉ ở bên nhìn đến sau lại toàn quyền nắm chắc phỏng vấn tiết tấu cũng không làm lỗi phương diễn không thể không thừa nhận tống tĩnh thu xác thật là cái nghiêm túc lại thông minh học sinh nay cuối tuần tống tĩnh thu như cũ đi lan hợp với hai ngày chỉ nghiến hỏa cũng không có tới không biết là thường không dưỡng hảo vẫn là mặt khác nguyên nhân cuối tuần sau khi kết thúc nàng cứ theo lệ thường đi báo xã đương cần ngã cù và thật thả thực tập phóng viên hôm nay tống tính thu thu được phong tử tương thành gửi tới tin trực tiếp gửi đến báo xã gửi kiện người kêu lục chi hải nhưng tống tính thu xác nhận nguyên chủ nhận thức người trùng cũng không có cái kêu lục chi hải người nghi hoặc mở ra phong thư xem phát hiện tin trừ bỏ bắt đầu hai đoạn hàn huyên ngoại còn có đoạn logic không lắm lưu loát văn tự Nàng nhớ tới nguyên chủ hành lý chung kia buồn mã điện báo Tân Biên. Nguyên chủ đem các loại số hiệu nội dung đọc lầu lầu, Tống Tinh Thu tuy rằng có nguyên chủ ký ức nhưng phân tích lên tiêu pha chắc trở, thả nàng ở báo xã, người nhiều mắt tạm, cuối cùng vẫn là đem tin thỏa đáng thu hảo, chờ buổi tối tan tầm sau khi trở về lại nói. Về đến nhà sau, Tống Tinh Thu phát hiện trong nhà có khách nhân, vị diện mạo rất là dịu dàng khả nhân tiểu thư, đối phương nhìn đến nàng sau lộ ra hiền lành điểm mỹ tươi cười. Mợ Lôi kéo Tống Tịnh Thu tay giúp đỡ giới thiệu nói: Đây là người đại biểu ca bạn gái Mẫn Chi, đây là ta chất nữ Tinh Thu ở báo xã công tác, so người nhỏ hai tuổi, tính tình cũng là cực hảo. Các ngươi hai khẳng định nói tới. Mẫn Chi cười gật đầu nói, ta nghe Hoài An đề qua, nói Tinh Thu muội muội lại xinh đẹp lại thông tuệ, hôm nay thấy quả nhiên như thế. Tổng Tinh Thu tự nhiên cũng khen đối phương vài câu, mở đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối khi, hai người liền ở phòng khách nói chuyện. Không, một lát cứu cứu biểu ca biểu đệ bọn họ cũng đều về đến nhà. Hôm nay là Mẫn Chi đệ thứ tới cửa làm khách mạnh ra cho cực cao lễ ngộ mợ đã sớm thúc giục đại biểu ca kết hôn cái này tìm được rồi hợp ý chuẩn tức quả thực cao hứng không khép miệng được còn nói muốn cùng mẫn chi cha mẹ gặp mặt hai bên thương nghị hạ đính hôn kết hôn công việc hướng trầm ổn đại biểu ca đêm nay khó được mặt đỏ càng miễn bàn ra mặt nộn mẫn chi hai người ngẫu nhiên đối diện làm không khí đều đi theo ngọt lên nay bữa cơm ăn đến buổi tối tám giờ nhiều chung mới tán sau khi ăn xong lại uống trà hàn huyên sẽ thiên chín giờ nhiều trung mạnh hoài an đem mận chi đưa về nhà tống tĩnh thu cũng trở về phòng ngủ đệ sự kiện chính là lấy ra mã điện báo tân biên nàng tự câu phân tích xuống dưới nội dung vì hương trai quán trà thấy sơ đừng ám hiệu hai lượng hồng trà bảy lượng thiết quan âm này không thể nghi ngờ là tổ chức gửi tới thư tín xem ra tổ chức đối nàng sắp tới biểu hiện là vừa lòng lúc này mới phóng nàng tiếp xúc tùng thị mạng lưới tình báo nguyên chủ danh hiệu hương mai ngụ ý hương chuốc khổ hà tới ở trải qua chắc trở sau Chúng sẽ nên đón sán lạn mùa xuân. Tống Tĩnh thu ngày thứ ba tan tầm sau đi hương chai quán trà, tọa lạc với cổ phố trung, chạm vạ uống trà người cũng không nhiều, trong đại sảnh top 5 top 3 ngồi. Nhìn đến tống Tĩnh thu tiến bảo, điếm tiểu nhị đi lên hô, khách quan là uống trà vẫn là mua trà. Nhà của chúng ta tân bảo, phê hảo lá trà, khách quan có thể đếm thử xem. Điếm tiểu nhị mỗi ngày đón đi rước về, xem liền biết tống Tĩnh thu như vậy không phải là tới uống trà, lúc này mới đẩy mạnh tiêu thụ khởi trong tiệm lá trà tới nghĩ vị tiểu thư này xuyên tốt như vậy mua khởi lá trả tới khẳng định không nương tay ai ngờ tống tĩnh thu không có ứng mua trả sự ngược lại dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy âm lượng nói ta tìm sơ đương điếm tiểu nhị dạo hạ ngầm đầu lại hướng bốn phía nhìn nhìn lúc này mới nói khẽ với tống tĩnh thu nói vị tiểu thư này xin theo ta tới nói xong mang theo tống tĩnh thu đi lầu hai gian ăn tĩnh phòng nội hắn cấp tống tĩnh thu đổ ly trà nóng sau nói vị tiểu thư này thỉnh ngài chờ một lát ta đây liền đi kêu trưởng quầy tới tống tinh thu này liền biết danh hiệu sơ nưng liên lạc viên là nhà này quán trà trưởng quầy cùng nàng phía trước đoán trước sắp xỉ điếm tiểu nhị xuống lầu sau tống tinh thu một mình ngồi ở phòng uống trà đối diện có cái cửa sổ nhỏ hộ có thể nhìn đến đối phố phong cảnh nếu xem nhẹ chiến tranh tồn tại như vậy sinh hoạt kỳ thật phi thường tốt đẹp tuy rằng không có công nghệ cao nhưng mọi người tinh thần thế giới hết sức dư thừa hoàn cảnh cũng thực tuyệt đẹp, đẹp đương ngoài cửa một chiếc thang lầu phát ra chi chi tiếng vang sau Tống Tinh Thu liền biết trưởng quầy tới rồi, thực mau, vị hơn bốn mươi tuổi trung niên nam tử xuất hiện ở phía sau cửa. Đối phương trên mặt mang theo cười, nhìn qua rất là nho nhã, nhưng Tống Tinh Thu vẫn như cũ đã nhận ra ẩn ẩn đánh giá tầm mắt. Nghe nói cô nương tìm ta nói sinh ý, Tống Tinh Thu buông chén trà đứng dậy nói, nghe nói quý cửa hàng vào, phê trà mới, ta muốn hai lượng hồng trà, bảy lượng thiết quan âm. Trưởng quầy nháy mắt sắc, xoay người đóng cửa lại, xin hỏi cô nương chính là hường ai? Là xin hỏi ngài là sơn đương tiên sinh lẫn nhau xác nhận thân phận sau hai người quen biết cười trưởng quầy duỗi tay làm cái thỉnh động tác tống tinh thu theo hắn ngồi trung hạ tổ chức thượng gặp điểm tình huống ở hiểu biết đến ngươi ở báo xã nhận trước sau quyết định tìm kiếm ngươi trợ giúp tống tinh thu gật đầu nói ta là tổ chức người vì cách mạng thắng lợi mặc kệ cái gì khó khăn ta đều có thể khắc phục cứ việc thấy nhiều mưa gió nghe nàng nói như vậy trưởng quầy trên mặt cũng lộ ra tán thưởng thần sắc bất quá đi ra ngoài cẩn thận Hắn lại hỏi Tống Tinh Thu, cái vấn đề, ngươi hiện tại trừ bỏ báo sáng ngoại, còn ở Lan làm cầm sư, đây là chính ngươi ý tứ. Là có cái gì suy tính sao? Đương nhiên, thượng cấp cũng điều tra quá, Tống Tinh Thu đi Lan sau không có bất luận cái gì bán đứng tổ chức hành vi, nếu không hiện tại nàng căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đối này Tống Tinh Thu giải thích là, lúc ấy công tác không có xác định, tổ chức cũng liên hệ không thượng, ta muốn tìm, phân dễ bề siêu tập tình báo công tác, Lan vừa vặn ở nhận lời mời cầm sư. Ta không tưởng quá nhiều liền đi, bất quá ta chỉ ký, năm hợp đồng, cũng chỉ có cuối tuần mới đi kiêm trước, nếu tổ chức cho rằng không thích hợp ta tùy thời có thể từ trước." Trưởng quay xua tay nói, "Không cần, này đó chính ngươi nhìn làm, ta trước tới cùng ngươi nói một chút nhiệm vụ sự. Nhật Bản quân đội bốn phía xâm lược, hai đảng tiến hành chiến lược hợp tác, phương thu được đáng tin cậy tình báo, chính phủ quốc dân xuất hiện nội quỷ, chuẩn bị ấn ngày quân tác chiến kế hoạch phóng thủy, người này rất có thể là quân sự bộ phó bộ trưởng Hứa Quảng Hán." tống tinh thu nhiệm vụ là hướng hứa quảng hán khởi xướng phỏng vấn xin dẫn xà xuất động phỏng vấn trong lúc sẽ có vị nội ứng đi hứa quảng hán văn phòng nội siêu tầm tài liệu vô luận từ phương diện kia nói cái này kế hoạch đều không dễ dàng đầu tiên tống tinh thu chỉ là mới vừa đi trình báo công tác còn bất mãn tháng thực tập sinh như thế nào có thể làm quân sự bộ phó bộ trưởng tiếp thu phỏng vấn tất nhiên yêu cầu du thuyết càng cao cấp bậc phóng viên tỉ như phương diễn bờ giờ tiếp theo đã nội ứng bị phát hiện Phụ trách phỏng vấn Tống Tính Thu cũng có bị hoài nghi nguy hiểm, tuy rằng nàng có thể cãi chảy cãi tối cùng nàng không quan hệ, nhưng đối phương nghĩ như thế nào cũng không chịu nàng khống chế. Nhưng vô luận nhiệm vụ nhiều gian khó cự, Tống Tính Thu chỉ có thể tiếp thu không nổi cự tuyệt, đây cũng là nguyên chủ di nguyện trùng hạ, thuộc về hệ thống phụ gia nhiệm vụ, nhưng đạt được thêm vào khen thưởng. Nhiệm vụ sau khi nói xong hai người nhằm vào liên lạc phương thức nói chuyện với nhau, khắc chung, rời đi trước trưởng quầy xưng không ít hảo lá trà cấp Tống Tính thu. Đương nàng hôm nay xuất hiện là tới mua lá trà. Ấn trưởng quay ý tứ, phỏng vấn tốt nhất an bài ở, Chu nội tiến hành, nhiều chờ đợi, thiên thế cục liền càng thêm nguy hiểm, Tống Tĩnh Thu trịnh trọng đồng ý. Tống Tĩnh Thu mang theo mấy bao lá trà trở về đem mỡ nhạc không được, trong nhà lá trà nhiều đến uống không xong, năm trước còn thừa đâu, làm gì phí cái này tiền. Ta xem nhà bọn họ trà hương vị không tồi liền mua chút, cho ngài cùng Cứu Cứu uống chơi. Nàng ở tại Cứu Cứu gia, ăn dùng đều không cần tiêu tiền mợ còn ba ngày hai đầu cho nàng mua quần áo, còn không chịu thu tiền cơm, tống Tĩnh thu cảm kích, ngẫu nhiên nhìn đến cái gì ăn ngon dùng tốt sẽ hướng trong nhà mang. Phân, cậu mợ đã thói quen, bởi vậy hôm nay lá trà cũng không tính đột ngột, nhưng thật ra cứu cứu cơm chiều sau thao. Hổ, uống sau tán câu hảo trà. Này, vạn tống Tĩnh thu mất ngủ, vắt hết óc tưởng nói như thế nào phục phương diễn phỏng vấn hứa quảng hán mới hảo, đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ hạ. Ngày hôm sau rời giường, tuổi trẻ chỗ tốt liền hiện ra tới không chỉ có không có quần thâm mắt, làn da như cũ như lòng trắng trứng bóng loáng tinh tế. Tới rồi báo xã, nàng như cũ cùng phương diễn dùng trùng, trưng bàn làm việc, buổi sáng viết bản thảo khi trạng thái không tốt, ngày thường 2 giờ viết ra tới nội dung tiêu phí gấp đôi thời gian mới hoàn thành, trong lúc như cũ không có tưởng hảo như thế nào mở miệng. phảng phất bị nữ thần may mắn chiếu cố, phía trước chiến báo truyền đến tin tức tốt, quốc dân quân ở, chàng đối kháng chung lấy được thắng lợi. Quân sự bộ phó bộ trưởng Hứa Quảng đời nhà Hán biểu quân sự bộ phát biểu ra đi ô nói chuyện, Phương Diễn theo sát thật sự, lập tức quyết định hướng Hứa Quảng Hán phát ra phỏng vấn mời, cụ thể phỏng vấn công việc từ Tống Tính Thu cùng Hứa Quảng Hán trợ thủ tiến hành câu thông, cuối cùng phỏng vấn thời gian định ở 2 ngày sau thứ bảy, địa điểm vì Hán. Lâm Viên Tức nơi ở nội. xác nhận sau, Tống Tính Thu ngồi xe điện về nhà khi đem tin tức truyền lại cho trợ ở xe điện sân ga tình báo nhân viên, cho tới bây giờ, nàng đã tính hoàn thành tổ chức công đạo nhiệm vụ kế tiếp sân nhà là vị kia không biết tên họ nội ứng tuyển thủ phỏng vấn kế hoạch chứng thực phi thường viên mãn tống Tĩnh thu làm trợ thủ đi theo phương diễn khởi đi vì nhiệm vụ thuận lợi tiến hành nàng cũng sớm cùng lan thỉnh hảo giả vì thế thu được tần nhược thủy hảo thông đoán trách xảo làm tưởng trí vân cho nàng trưởng tiền lương đương nhiên này đó tống Tĩnh thu không thể nào biết được nay phong ở nhưng có đoạn lịch sử lúc ban đầu là thanh triều vị quan lớn phủ đệ ta lại lần nữa tiến hành rồi trang hoàng trung quốc và phương tây kết hợp thế nào không tồi đi phỏng vấn sau khi kết thúc hứa quảng hán tình rất tốt dẫn bọn hắn du nổi lên hoa viên còn làm phụ trách chụp ảnh tống tĩnh thu cho hắn nhiều chụp mấy chương tốt nhất có thể đem hoa viên cảnh sát khởi chụp đi vào phương diễn cũng không phải cái giỏi về nịnh đoạt người nhưng nếu nhìn ra đối phương khoe ra tổng muốn thích hợp ban cho phối hợp nói chút trường hợp lời nói cùng loại hứa bộ trưởng phẩm vị không tầm thường trở chạng vạng phương diễn luyện chuyển từ chối hứa quảng hán lưu cơm thịnh tỉnh mang theo tống tĩnh thu rời đi đến nỗi vì cái gì không lưu lại ăn cơm đơn giản là xuất phát từ thân phận không xứng đôi suy tính đối phương hay không chân tướng người vẫn là xuất phát từ khách sáo cái quân sự bộ phó bộ trưởng sẽ cùng vô danh vô thế phóng viên làm bằng hưu cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt phương diễn tuy rằng nhìn như không tốt lời nói kỳ thật đem người xem thực tấu thời gian không còn sớm ngươi cũng không cần hồi báo xã ta tiện đường đưa ngươi trở về phương diễn thuyết lời nói khi tống tịnh thu nghĩ đến nhiệm vụ rốt cuộc có hay không thuận lợi hoàn thành Thoáng, lăng mới báo cứu cứu ra địa chỉ, phương diễn nghe xong chưa nói cái gì, nơi đó là nổi danh tô giới, hộ gia đình đều bị có tiền có địa vị, hắn đã sớm nhìn ra tống tinh thu ra cảnh không, sự thật quả nhiên như thế. Lúc này hương trai quán trà, trì nghiến hòa đem chụp được cuộn phim đưa lại đây. Vì sợ bị hứa quảng hắn phát hiện văn kiện bị động quá, hắn cũng không có thu hồi nguyên kiện, mà là đem nội dung dùng ca mê ra chụp được, trong đó run sợ kinh không đủ vì người ngoài nói. Trường quầy trịnh trọng tiếp nhận cuộn phim này phân quan trọng văn kiện phải nhanh một chút truyền tống đi ra ngoài sớm đưa ra phút lạc có thể tránh cho ngàn vạn đồng bào thụ hại thả quận phim tiểu quý định hảo bảo tồn hảo không thể thấy quang không thể tầm thủy nếu không thực dễ dàng mất đi hiệu lực tiến hỏa lần này vất vả ngươi nếu không phải tình huống khẩn cấp tổ chức như thế nào cũng sẽ không làm ngươi ra mặt làm ngủ đông ở quân thống bên trong viên quân cờ sở hữu nhiệm vụ đều ở không bại lộ hắn thân phận dưới tình huống đẩy mạnh lần này sự kiện hơi có vô ý liền sẽ vinh viễn mất đi hắn làm hợp tác rồi rất nhiều thứ bạn vong niên trưởng quầy cũng vì trình yến hỏa nắm hồi lâu chú lão nói quá sự thật lúc trước chính là ngươi dạy ta không thể đem một cái nhân tình cảm đưa tới công tác chúng tới hắn sứ mệnh chính là vì cách mạng vì tự do mà chiến nhiệm vụ chẳng phân biệt lớn nhỏ không sợ nguy hiểm chẳng sợ có chín mươi chín phần trăm khả năng tính tao ngộ bất chắc hắn cũng sẽ không chút do dự xông lên phía trước chú lão lo lắng hắn minh bạch Nhưng có thượng con đường này liền không có quay đầu lại khả năng, mặc dù là Chu lão chính mình, cũng là đem sinh tử không để ý. Lần này ít nhiều Hồng Mai, là nàng kịp thời đem tin tức truyền lại ra tới, vướng hứa Quảng Hán, ngươi mới có cơ hội lẻn vào hắn văn phòng. Trình Yến hòa trước đó cũng không làm sao vậy giải Hồng Mai tin tức, nhưng lúc này nghe Chu lão nói Hồng Mai từ tương thành tới, trùng hợp ở báo xã nhập chức, người cũng phi thường tuổi trẻ, làm hắn nhớ tới, cá nhân, cái thỏa mãn sở hữu khả năng tính thả làm hắn ấn tượng khắc sâu nữ nhân. Tổ chức có quy định, không thể tùy ý tìm hiểu ở vào che giấu trạng thái tình báo nhân viên, phòng ngừa tiết lộ tin tức tạo thành không cần thiết nhân viên thương vong. Trình Yến Hòa có tưởng hỏi nhiều Chu hàng câu, nhưng lời nói đến bên miệng rốt cuộc nuốt đi xuống. Làm bằng hữu, hắn không nên làm Chu láo khó xử, đến nỗi người kia có phải là hừng ai, Trình Yến Hòa đều có biện pháp nghiệm chứng. Thiện nói vài câu sau Trình Yến Hòa cáo từ rời đi, là hắn hiện giờ thân ở địa vị cao, có không ít người nhìn chằm chằm hắn, không tiện ở lâu nhị là chu lão phải nhanh một chút đem cuộn phim đưa ra hắn lưu lại ngược lại chậm trễ chu lão công tác hắn vô vô chu lão vai hai người nhìn nhau cười đều ở không nói chung cơm hiện giờ là không cơ hội khởi ăn liền chờ sáng sớm đã đến kia khắc định đau uống tam ly không say không về một trăm ba mươi chương một trăm ba mươi tống tĩnh thu cùng trình yến hòa lại lần nữa gặp nhau như cũ là ở lan tâm bởi vì dưỡng thương duyên cớ trình yến hòa đã hai chu không có tới hôm nay hắn như cũ ăn mặc khéo léo tây trang bề ngoài anh tuấn khí chất châm ổn hơn nữa thâm hậu bối cảnh mỗi khi xuất hiện nhất định có thể hấp dẫn không ít tiểu thư phu nhân chú ý đối này hắn tổng có thể được thể ứng đối qua đi làm người đã xấu hổ buồn bực lại không thể nơi hả lần này tống tĩnh thu mới vừa lên đài liền thấy hắn đối diện khi hắn đối nàng gật đầu ý bảo đảo giống hồi lâu không thấy bằng hữu nguyên bản tống tĩnh thu tính toán đạn một đầu anh trăng ngón tay rơi xuống sau thay đổi âm tiết thành hung ga di cuồng tưởng khúc thứ sáu hào Nghe thế đầu khúc, Trì Nghiến Hòa hơi hơi nâng mi, nghĩ tới chính mình suy đoán cái kia khả năng. Tam phiên vài lần, luôn là như vậy gai đúng chỗ ngứa, nếu chỉ dùng trùng hợp tới hình dung hay không quá mức duy tâm. Trì Nghiến Hòa ở trong lòng làm một cái khác suy đoán, nếu nàng là hứng mai, ở không biết chính mình thân phận thật sự dưới tình huống, nàng có ý định tiếp cận hay không tưởng từ chính mình trên người thám tính đến cái gì tin tức. Từ trước đến nay mưu định sau động Trì Nghiến Hòa ở sau khi thành niên, lần đầu bắt đầu sinh tưởng khôi hài hứng thú. Đặc biệt là nhớ tới nàng nghiêm túc giải thích sợ chính mình hiểu lầm gì đó bộ dáng. Một khúc đàn tấu song, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, còn có thổi huýt sáo. Theo Tống Tinh Thu ở làn tâm biểu diễn thời gian gia tăng, nàng đã có không ít trung thực người ủng hộ, đưa hoa, đưa nước hoa, đưa quý báo trang sức trở. Bất quá Tống Tinh Thu chưa bao giờ thu, rất nhiều thời điểm còn cảm thấy rất có bối rối. Tựa như lúc này, diễn xuất sau khi kết thúc nguyên bản nên có 15 phút nghỉ ngơi thời gian, bởi vì tặng lễ vật người quá nhiều phòng nghỉ môn không ngừng chốt mở còn có cái loại này ủy vào trong nhà có tiền liền tưởng ước nàng đi ra ngoài ăn cơm can bản vô pháp nghỉ ngơi lại lần nữa cự tuyệt một vị công tử ca sau tống tinh thu bất đắc dĩ thở dài chuẩn bị tìm tưởng giám đốc phản ánh một chút về sau người khác khách nhân tiến nàng nghỉ ngơi gian tốt nhất ở ngoài cửa dựng cái người rảnh rỗi miễn tiến thẻ bài đang nghĩ người tới ngoài cửa lại lần nữa vang lên thịt thịt thịt tiếng đập cửa tống tinh thu nhịn không được đau đầu nàng đối với gương hít sâu Quyết định lần này mặc kệ là ai nhất định phải nói rõ ràng, nàng không cần lễ vật, cũng sẽ không đồng ý với ai hẹn hò, ăn cơm, xem điện ảnh, có thể cho nàng gái an tĩnh nghỉ ngơi không gian liền cảm ơn trời đất. Môn vừa mở ra, Tống Tinh Thu sở hữu nói đều tạp ở trong cổ họng, ngoài cửa đứng thế nhưng là Trình Yến Hòa, nàng kinh ngạc mở miệng nói, Trình Tiên Sinh, như thế nào là ngài? Trình Yến Hòa nhướng mày cười khẽ, như thế nào, Tống Tiểu Thư đang đợi người? Ta có phải hay không tới không phải thời điểm? Hắn kêu chính là Tống Tiểu Thư mà không phải An Tiểu Thư, Nháy mắt đem Tống Tĩnh Thu cảm xúc kéo đến lần trước phỏng vấn kia một ngày. Tính lên bọn họ gặp qua vài lần xem như người quen, lại là chính mình công lược mục tiêu, đối thái độ của hắn khẳng định không thể giống đối đại những người khác giống nhau lãnh đạm. Tống Tĩnh Thu ru mắt ván hạ bên thai sợi tóc, cười hồi, trình tiên sinh nói đùa, nào có cái gì người nhưng chờ a. Nhớ tới lần trước viết tốt bản nhạc còn không có đưa cho hắn, Tống Tĩnh Thu nói câu chờ một lát về phòng từ trong ngăn kéo lấy ra mấy chương khúc phổ tới, Trình tiên Sinh, đây là ta chính mình sửa sang lại nhạc phổ, lần trước nghe ngài nói thích, nếu yêu cầu nói ngài có thể nhận lấy. đúng là kia đầu thủy biên a địch lệ na, Trình Yến Hòa có chút ngoài ý muốn tiếp nhận, hắn không hề có nghĩ đến Tống Tĩnh Thu sẽ đem bản nhạc viết ra tới cho chính mình. nhi nàng cặp kia lộ ra chân thành lộng lây hai mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng thực không tồi, nếu đối thân phận của nàng có điều hoài nghi, sao không tương kế tiểu kế tới gần nàng chính cái gọi là hoàng tức bắt ve bỏ ngựa ở phía sau Trình yến hòa tiếp nhận nhạc phổ sau trịnh trọng nói lời cảm tạ kiên nghị khuôn mặt cũng biến càng thêm ấm áp này đầu khúc ta sắc thật thích xuất phát từ cảm tạ ta tưởng thỉnh tống tiểu thư ăn bữa cơm không biết tống tiểu thư có không nguyện ý vui lòng nhận cho hai cái các hoài tâm tư người nhìn nhau đối diện ở hắn thâm thúy dưới ánh mắt tống tĩnh thu vui vẻ đồng ý mời đối nàng mà nói vô luận trình yến hòa trên người có bao nhiêu bí ẩn cũng hoặc cỡ nào nguy hiểm nàng mục tiêu sẽ không thay đổi hai người bữa tối ước ở thứ ba buổi tối bảy giờ bốn mươi một nhà kêu thịnh vận tư ra quán ăn lâm viên thức kiến trúc ẩn nấp với trung tâm thành phố không đối ngoại buôn bán chỉ tiếp đại khách quen mỗi ngày đồ ăn trung quốc bữa tối cắt có một bản hạng lạch không có cố định thực đơn phòng bếp làm cái gì khách nhân ăn cái gì tống tinh thu là ngồi trình yến Hòa ô tô cùng nhau tới quán ăn lão bản là trung niên nam nhân cùng trình yến hòa thực quen biết lần đầu tiên thấy hắn mang bạn nữ lại đây không thiếu được chế nhạo vài câu đây là giao bạn gái Ánh mắt không tồi, hôm nay này cơm không thu tiền, tính ta trước tiên đưa cho ngươi tân hôn hạ lễ. Trình Yến Hòa cười không giải thích, đem tống tình thu xấu hổ đỏ mặt, giận hắn liếc mắt một cái mở miệng cùng Lão bản giải thích nói, ta cùng trình tiên sinh không phải cái loại này quan hệ. Lão bản nghe vậy cú đánh Yến Hòa tệ cái mắt, ý tứ là tiểu tử ngươi không được a, thế nhưng còn không có đem người thu phục, trong miệng nói, Nga, không phải cái loại này quan hệ là loại nào quan hệ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không mang cô nương khác đã tới ta này Tống Tĩnh Thu ngoại ý muốn nhìn mắt Trình Yến Hòa, đoán không ra hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng hắn không nói lời nào nàng lại không thể làm cho người khác mặt hỏi, có vẻ chính mình thật muốn làm nàng bạn gái dường như. Chính trước tháng 6, thời tiết nóng pha trọng, phòng bếp an bài đều là tinh xảo ngon miệng thức ăn, nguyên liệu nấu ăn lấy đương quý rau dưa, mới mẻ cá, thịt là chủ, Tống Tĩnh Thu ăn rất là vừa lòng. Một chồng tán nhiệt khí sủi cảo tôm thượng bàn sau, Trình Yến Hòa dùng công đua gấp một cái đặt ở nàng trước mặt cái đĩa, Ôn Thanh nói cái này hương vị không tồi ngươi thử xem xem hợp không hợp ăn uống tống tĩnh thu nghe vậy gật đầu nói tạ kẹp lên sủi cảo tôm cắn một ngụn nếm ra sủi cảo tôm là sống tôm hiện làm tôm thịt ngọt thanh chân mềm chấm thượng điểm giấm nước càng thêm mỹ vị trí nghiến hòa xem nàng ăn đồ vật trong mắt chán ra quăng tới pha rác thú vị trong nhà tỉ tỉ muội muội đều là cử chỉ đoàn trang danh viện khuyết thiếu một ít tươi sống hơi thở mà tống tĩnh thu tắc bất đồng đánh đàn khi ưu nhã linh động phỏng vấn khi nghiêm túc chuyên chú. Nói chuyện khi ứng đối tự nhiên nhưng dễ dàng ngượng ngủng, ăn cơm khi đối sự vật tràn ngập nhiệt tình làm người nhịn không được đi theo ăn uống mở rộng ra. Từ lựa chọn cái kia gian nan đúng sai lộ bắt đầu, hắn đã làm tốt cả đời không cưới chuẩn bị, bởi vì hắn vô pháp đoán trước cách mạng thắng lợi khi nào đã đến, hoặc là thực mau, lại hoặc là chính mình đợi không được như vậy một ngày, nếu liền chính hắn đều không xác định, làm sao cần nhân tư lợi thương tổn bên nữ nhân, nếu chính mình không yêu đối phương, gần vì cha mẹ nguyện vọng kết hôn sinh con nói nhưng hắn xem nhẹ một loại khác khả năng tính chính là nếu hắn chân chính đụng phải thích người như thế nào là dung cảm theo đuổi đối phương vẫn là đem tình yêu giấu ở đáy lòng đương nhiên lúc này trình yến hòa đối tống tĩnh thu chỉ là có chút hảo cảm đối thân phận của nàng cũng tồn tại nhất định nghi hoặc bữa tối sau khi kết thúc hai người không có tức khắc rời đi vây quanh quán ăn hoa viên tản bộ tiêu thực tống tiểu thư là tương thành người ánh trăng cấp trình yến hòa quanh thân độ thượng một tầng nhu hoa quang cũng càng thêm anh tuấn Không chỉ là bóng đêm quá mông lung vẫn là trong lòng giấu giếm tính tố, hắn xem Tống Tinh Thu tầm mắt phân ngoại trước người. Tống Tinh Thu quần áo lấy đạm sắc là chủ, hôm nay xuyên kiện đạm lục sắc váy lụa, làn váy phức tạp, thêu không ít đồ án, còn điểm xuyết lụa trắng, mảnh khảnh trên cổ tay mang cái ngọc lục bảo vòng tay, là mợ đưa nàng quà sinh nhật, nghe nói là trưởng bối truyền xuống tới, đã có thượng trăm năm lịch sử. Một bữa cơm công phu, hai người quen thuộc không ít, bởi vậy nghe song Trình Yến Hòa vấn đề Tống Tinh Thu cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: Là, nguyên quán Tương Thành, bởi vì chiến sự khuyết tán đã chịu lan đến, cậu mợ lo lắng nhất định phải ta lại đây. Trí nghiến hòa gật đầu, về Tống Tĩnh Thu tư liệu hắn xem qua không giới năm biến, rất nhiều tin tức đều có thể phiên bối như lưu. Hắn không có tiếp tục vấn đề, mà là theo Tống Tĩnh Thu nói, Tương Thành là cái hảo địa phương, phong cảnh tú Mỹ, ra quá không ít lịch sử danh nhân, trách không được Tống Tiểu Thư như thế tài tình chắc tuyệt. Có lẽ là hắn diện mạo quá mức chính trực, biểu tình lại thực nghiêm túc. Trước đó Tống Tinh Thu hoàn toàn tưởng tượng không ra hắn sẽ nói ra nói như vậy tới, tuy rằng những lời này cũng không nhị, nhưng quải công khen nàng loại sự tình này đã cũng đủ ngoài ý mớn. Nàng kéo phát cười khe nói, ta tính cái gì nha, chính là cái tiểu phóng viên, giúp đỡ viết viết bản thảo, đến bây giờ liền một cái đứng đắn tin tức cũng chưa phát biểu qua đâu. Phương diện đối nàng yêu cầu rất cao, quan trọng tin tức cũng không mặc kệ nàng một người viết, cũng là một loại vô hình bảo hộ, rốt cuộc làm lôi sự tiểu, đắc tội với người sự đại. Nàng như vậy tuổi trẻ lại là cô nương, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng lọt vào trả đuốc cũng là kiện đến không được sự, làm sư phó, phương diễn cần thiết đối nàng phụ trách. Trình Yến Hòa nghe ra nàng trong lời nói không tự giác chạy ra kiểu khí tới, buồn cười nhìn nàng một cái an ủi nói, ngươi còn trẻ, nhiều học tập là hữu ích, nói không chừng nào một ngày ngươi liền thành vị ghê gớm phóng viên. Tống tinh thu nhấp môi cười, vậy mượn ngươi cắt ngôn." 9 giờ Trình Yến Hòa đưa nàng về nhà, trên đường tự nhiên mà vậy cho tới âm nhạc. Chỉ nghiến hòa phát hiện nàng đối châu Âu âm nhạc phi thường quen thuộc, có thực hệ thống nhận chi, mà theo hắn biết, điều tra tư liệu nàng từng đi theo học tập quá một đoạn thời gian dương cầm lao sư, cũng không có lưu học châu Âu trải qua, đây cũng là hắn sinh ra hoài nghi điểm. Tiếp theo, hắn lại nói bóng nói gió nhắc tới hứa Quảng Hán, biết được nàng 10 ngày trước đi theo phương diễn tiến hành qua phỏng vấn, nàng là hồng mai cái này khả năng tinh có thể bay lên tới rồi 80%, dư lại 20% cũng là hắn đối sự vật nhất quán nghiêm túc thái độ trừ phi có chứng cứ rõ ràng nếu không vĩnh viễn bảo trì hoài nghi xe ngừng ở mạnh Gia viện ngoại khi vừa lúc mạnh hoài an mới vừa hẹn hò trở về xa xa thấy biểu mội từ xa lạ nam nhân trên xe xuống dưới ở cửa sổ khẩu tươi cười thẹn thùng nói cái gì đó hắn lập tức đóng cửa xe đi qua tống tĩnh thu đang ở cùng trình yến hòa tư biệt trình tiên sinh cảm ơn ngài bữa tối trình yến hòa một tay hư đỡ tay lái gật đầu nói khách khí cùng tống tiểu thư cộng tiến bữa tối là vinh hạnh của ta Mạnh ra trước cửa sáng lên chằm đèn, Tống Tinh Thu bóng dáng trên mặt đất kéo rất dài, nhìn qua càng thêm duyên dáng yêu kiều. Trình Yến Hòa khuôn mặt ôn hòa cười nói, "Không còn sớm, vào đi thôi." Tống Tinh Thu ứng thanh hảo, lại nói, "Trình tiên sinh trên đường chú ý an toàn, lần sau có rảnh ta thỉnh ngài ăn cơm." Mạnh Hoài An đi đến xe sau nghe được chính là câu này, trong lòng ngẫy dựng, nghĩ thầm chẳng lẽ là biểu muội trước động tâm. Kia chính mình lúc này xuất hiện có phải hay không không thích hợp? Do dự công phu tống tinh thu đã kéo ra cửa sát hướng trong viện đi đến lúc này nói cái gì nữa cũng không thích hợp trình yến hòa xe phát động rời đi sau mạnh hoài an cũng trở về nhà hắn chưa thấy được trong xe người diện mạo nếu không khẳng định có thể nhận ra trình yến hòa tới tống tinh thu đang ở phòng khách bồi mợ ăn đồ ngọt đỉnh cấp đường phèn tổ yến dùng mợ nói nữ nhân muốn chu trọng bảo dưỡng hoa tiền đều có thể ở trên mặt để hiện ra tới mợ đã năm mươi tuổi trừ bỏ dáng người hơi béo làn da cực hảo nhìn qua nhiều lắm bốn mươi bộ dáng 131, chương 131. Mợ chỉ biết nàng đêm nay cùng bằng hưu ăn cơm, cũng không biết đối phương là ai, còn cho là báo xã nữ đồng sự, An đồ ngọt tán gấu hỏi, hôm nay buổi tối ăn cái gì? Tống tinh thu nói thịnh vật tên, còn giới thiệu bên kia cảnh sát cùng thức ăn. Mợ, kia ra hương vị thật sự không tồi, hôm nay ta cùng tô láo bản tính nhận thức, lần sau ngươi cùng cứu cứu muốn ăn ta có thể gọi điện thoại dự định. Cấu Nguyệt cầm cười nói hảo. Hai người đang nói chuyện, Mạnh Hoài An đã trở lại. Cố Nguyệt Cầm kêu Nhi Tử ngồi xuống, nói với hắn nổi lên đính hôn sự. Mạnh Hoài An cùng Trịnh Mẫn Chi đã tính nhật tử, cuối tháng này đính hôn, tháng mười một kết hôn. Đính hôn nên chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hai người hôn phòng kế hoạch còn đâu trên lầu? Đem Mạnh Hoài An phòng cùng một khác gian phòng cho khách đã thông mở rộng. Cố Nguyệt Cầm đang chuẩn bị làm tiệc đính hôn sau tìm người sửa chữa. Nhắc tới cái này Mạnh Hoài An có chút kỳ ngải, phảng phất không biết như thế nào mở miệng. Cố Nguyệt Cầm nhất hiểu biết Nhi Tử, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Này đó đều là phía trước nói tốt, vẫn là ngươi lại có mặt khác ý tưởng. Mạnh Hoài An hôm một hơi mở miệng nói, mẹ, chúng ta nhìn chúng một gian phòng, phòng chủ di dân khẩn bán phòng, giá cả rất ưu đãi, cho nên muốn mua tới làm hôn phòng. Ý tứ là không nghĩ cùng người nhà một khối trụ, đây là cấu nguyệt cầm bất ngờ. Đây là mẫn chi ý tứ. Hiểu con không ai bằng mẹ, Mạnh Hoài An cái gì phẩm tính cấu nguyệt cầm là nhất biết đến, nàng có chút thất vọng, đối nhi tử cũng đối phía trước vẫn luôn yêu thích trịnh mẫn chi. Bất quá người trẻ tuổi không nghĩ cùng trưởng bối cùng nhau trụ, cái này ý tưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải. Trong tay tổ hiến uống không được, nàng đem chén đặt ở trên bàn trà, Trầm ngâm nói, hành đi, dưa hái xanh không ngọt, vốn định cùng nhau náo nhiệt mấy năm, chờ mẫn chi có hải tử lại dọn ra đi, nếu các ngươi đã nghĩ kỹ rồi, ta cũng không có gì phản đối tất yếu. Nàng có ba cái nhi tử, đối đại nhi tử không thể nghi ngờ là coi trọng nhất, cũng là kế thừa y để bắt tốt nhất người được chọn. Con thứ hai, con thứ ba đều vô tâm kinh doanh nhà xưởng. Đường Nguyệt Cẩm có tâm cùng tương lai con dâu cả làm tốt quan hệ, nàng đã sớm tường hảo, tuyệt không làm cha tấn con dâu ác bà bà, muốn đem con dâu trở thành khuê nữ giống nhau yêu thương, tuyệt không so đối chất nữ tính thu yêu thương thiếu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ vẫn là thiếu điểm mẹ chồng nàng dâu gian duyên phận, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy trách cứ chỉnh mọ chi, chỉ là trong lòng kia phân tử mẫu chi tâm rốt cuộc lạnh chút. Nguyên bản Mạnh Hoài An là muốn để có nam nhân đưa biểu muội trở về sự Bởi vì cái này xem mẫu thân tâm tình không vui cũng liền nghỉ ngơi nói tâm tư, sớm trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách tống tinh thu an tĩnh bồi mợ, tưởng an ủi lại không biết nói cái gì hảo. Nếu một mặt theo mợ ý tưởng nói tốt, thế tất sẽ ảnh hưởng biểu tẩu ở mợ trong lòng ấn tượng, cuối cùng chịu khổ người vẫn là đại biểu ca, nàng không muốn làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự. Chờ đường nguyệt cầm trong lòng thoải mái chút, nhìn đến dựa vào bên cạnh vẫn luôn bồi chính mình cháu ngoại gái, trong lòng lại ấm lại mềm, nắm tay nàng nói vẫn là chính mình khuê nữ hảo nhà người khác tóm lại là cách cái bụng vốn định sớm chút cho ngươi tìm hảo nhân ra bởi vậy thật đúng là luyến tiếc ngươi gả chồng cho nên chính mình vì cái gì liền không thể sinh cái cô nương đâu từ tuổi trẻ thời điểm khởi liền vẫn luôn nóng trông cố tình ba cái hải tử đều là mang bả tống tinh thu dựa vào mợ đầu vai làm đúng nói ta cũng tưởng nhiều bồi mợ mấy năm ngại nhưng ngàn vạn ở lâu ta đưa nguyệt cầm cười điểm hạ cái chán của nàng ngươi à cũng liền hiện tại nói như vậy thật ngăn đón không cho ngươi gả chồng, đến lúc đó còn phải đoán ta đâu? đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. nhưng có tống tịnh thu như vậy nói chêm chọc cười, đường nguyệt cầm tâm tình hảo không ít, thúc giục nàng về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. chính mình tắt về phòng ngoại hạng ra xã giao trưởng phu trở về thương lượng mua phòng sự. tuy nói đại nhi tử mấy năm nay giúp đỡ quản nhà xưởng sự khẳng định tích cóp chút tiền, nhưng làm phụ mẫu tổng không thể ở nhi tử hôn phòng thượng vắt chảy ra nước, phản chọc người khác tranh cãi. Bảy tháng, Tống Tinh Thu nên đón cái thứ hai nhiệm vụ. Có một đám dược liệu từ châu Âu xuất phát, đã tới Tùng Thị Cảng, đem từ Tùng Thị xuất phát đưa hướng tiền tuyến bộ đội, nhưng này phê hóa mục tiêu quá lớn, một khi tá thuyền liền có chặn lại nguy hiểm, bởi vậy bọn họ muốn thừa dịp ban đêm hành động, bến tàu người thế tất muốn chuẩn bị hảo không thể để lộ tiếng gió. Trai Hưng quan Trà, trưởng quay đem từ đầu đến cuối công đạo cấp Tống Tinh Thu, chính trọng nói, ngươi muốn đem mang cho một cái tiêu chu hàng người. Hắn là chúng ta trước đây ở bến tàu An Hạ Cái Đinh, nhiều năm như vậy chưa từng có động quá hắn tham gia bất luận cái gì hành động, tuyệt không sẽ có người đoán được hắn là chúng ta người. Chu hàng ở bến tàu cấp bậc rất cao, nếu không phải tiền tuyến nhu cầu cấp bách dược phẩm cứu người, tổ chức sẽ làm hắn lựa chọn tiếp tục ngủ đông. Tống tỉnh thu tiếp nhận tin thích đáng phóng hảo, hứa hẹn sẽ an toàn đem tin đưa đến đối phương trên tay. Mà tổ chức sở dĩ cho rằng tống tỉnh thu là thích hợp chuyển tin người được chọn, một là nàng có phóng biên thân phận làm yểm hộ không dễ chọc người hoài nghi nhị là chu hàng ra liền ở tô giới ly mạnh ra cũng không xa tình huống khẩn cấp dự phẩm ở cảng ở lâu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm từ chai hương quán trà ra tới sau tống tịnh thu cũng không có lập tức đi tìm chu hàng thời gian này hắn hẳn là còn ở cảng quyết định về trước báo xã chờ tan tầm sau lại đi tìm người nhưng sự tình không có dựa theo tống tịnh thu thiết tưởng tới đến báo xã phía sau diện đang ở đuổi một cái khẩn cấp tin tức bản thảo có phân nhu cầu cấp bách phải dùng văn kiện thác nàng đi lấy Ngươi đi văn phòng, tìm tin tức chỗ Hoàng Bí Thư. Ta đã cho hắn đánh qua điện thoại, hắn sẽ đem tài liệu trực tiếp cho ngươi. Tống Tinh Thu vô pháp, chỉ phải kêu chiếc xe đi trước văn phòng. Tin tức ở vào lầu hai, vì đuổi thời gian Tống Tinh Thu lên cầu thang sau liền trực tiếp đi Hoàng Bí Thư văn phòng. Vào tay Phương diễn muốn văn kiện. Hoàng Bí Thư chưa lập gia đình, đối Tống Tinh Thu sớm đã có hảo cảm. Tuy rằng biết nàng vội vã hồi báo xã vẫn như cũ lưu nàng nói nói mấy câu, còn kiên trì đưa nàng xuống lầu. Tống Tinh Thu lần nữa tuyển cự nói. Hoàng Bí Thư, thật không cần, ta chính mình xuống lầu là được. Nhưng Hoàng Bí Thư sao có thể buông tha cái này triển lãm chính mình phong độ cơ hội, đặc biệt là nghe được Tống Tĩnh Thu kêu một chuyến xe, quyết định giúp nàng an bài ô tô hồi báo xã. Hắn như vậy nhật tình Tống Tĩnh Thu chống đẩy không được, nghĩ nơi này là đối phương địa bản, tiêu xe gì đó như thế nào cũng so với chính mình thục. Rốt cuộc đây là tám năm, không phải mãn đường cái đều là cho thuê thế kỷ 21. Hai người nói chuyện với nhau từ văn phòng ra tới. Đi đến cửa thang lầu khi có người từ lầu 3 xuống dưới, Tống Tinh Thu nghiêng thân không nhìn thấy, Hoàng Bí Thư kéo hạ nàng cánh tay, hô phía sau người, đều là lãnh đạo cấp bậc, trong đó một câu trình chủ nhiệm khiến cho Tống Tinh Thu chú ý, lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, quay đầu nhìn lại, thế nhưng thật là chỉ nghiến hòa, nháy mắt có loại nhìn thấy người quen vui sướng cảm, chỉ là cảm thấy hắn hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt, có chút. Lệnh nhạt quét nàng liếc mắt một cái, vẻ tươi cười cũng không cùng chính yến hòa đi cùng một chỗ vị kia đồng chí tươi cười ấm áp hỏi tiểu hoàng vị cô nương này rất lạ mắt chẳng lẽ là người bạn gái hoàng bí thư vốn dĩ liền đối tống tĩnh thu có ý tưởng nghe xong đối phương vấn đề chỉ cười không phủ nhận tống tĩnh thu chỉ cảm thấy trong không khí đột nhiên nổi lên lạnh leo nhưng nàng không bận tâm những cái đó mà là phủ nhận đối phương phỏng đoán cho thấy nàng chỉ là tìm hoàng bí thư lấy văn kiện nói xong nàng hướng trình yến hòa kia nhìn thoáng qua đối diện thượng hắn chứa nhàn nhạt ý cười mắt Nàng đột nhiên nhanh chí minh bạch hắn ý tứ. 132, chương 132. Ở Tống Tinh Thu minh xác tỏ vẻ chính mình không phải Hoàng Bí Thư bạn gái sau. Hoàng Bí Thư cũng liền ngượng ngùng lại xung xoe, mắt thấy Tống Tĩnh Thu cùng Trình chủ nhiệm bọn họ cùng nhau tan học lâu. Cùng Trình chủ nhiệm cùng nhau lãnh đạo có chuyên trúc ô tô, cùng Trình Yến Hòa nói nói mấy câu liền cho nhau từ biệt. Rồi sau đó Trình Yến Hòa chuyển hướng Tống Tinh Thu nói, đi thôi, ta đưa ngươi hồi báo xã. Tống Tinh Thu không cùng hắn khách khí đi theo hắn cùng đi bãi đỗ xe lên xe khi trình yến hòa giúp nàng mở cửa xe ngồi ở ghế phụ lúc này đã năm giờ nhiều chung báo xã sáu giờ tan tầm trình yến hòa đem tống tĩnh thu đưa đến sau không vội vã rời đi mà là ngừng ở ven đường chuẩn bị chờ nàng tan tầm sau tiện đường đưa nàng về nhà hắn biết tống tĩnh thu ngày thường tan tầm đều là đáp xe điện trở về tống tĩnh thu cũng không biết hắn tính toán cho rằng trình yến hòa sớm đi rồi lúc này nàng vô cùng hy vọng chạy nhanh tan tầm hảo đem kia phong quan trọng tin giao cho chu hàng trong tay đợi ước chừng hai mươi phút tan tầm đã đến giờ tống tĩnh thu chậm gì gì thu thập hảo hành lý cùng văn phòng nữ đồng sự cùng nhau ra báo xã chuẩn bị đi ngồi xe điện hai người ra là cùng cái phương hướng tuy rằng không được cùng chỗ nhưng có thể cùng nửa lộ trình trung gian đồng sự sẽ xuống xe đổi thừa một khắc ban giao thông công cộng tống tĩnh thu không thấy ven đường cũng không biết trình yến hòa đang đợi nàng chờ nghe được tích tích loa tiếng văng lên quay đầu vừa thấy chấn động Trình tiên sinh. Ngài là vẫn luôn không đi sao. Nếu là ngày thường, Tống Tinh Thu đã sớm vì nhiệm vụ càng tiến thêm một bước mà sung sướng. Nhưng hôm nay nàng có quan trọng sự, tự nhiên là kinh lớn hơn hỉ. Trình Yến Hòa Tươi cười ôn hòa, ý bảo nàng lên xe, nói, tới cũng tới rồi, tiện đường đưa ngươi trở về. Mỗi lần nhìn thấy nàng tâm tình đều nói không nên lời sung sướng, khống chế không được tưởng đối nàng hảo, chẳng qua là bởi vì trong lòng có băn khoăn, vẫn như cũ không có hạ định quyết định chính thức khởi sướng theo đuổi Cùng Tống Tinh Thu đi cùng một chỗ đồng sự đã sớm xem ngây người, trong mắt thiêu đốt ra sáng quắc bát quái ánh sáng, vừa thấy hai người trạng thái liền biết là lẫn nhau có ý tứ, nàng nơi nào còn có thể lưu lại đương bóng đèn A. Tống Tinh Thu đang chuẩn bị lấy đồng sự danh nghĩa cự tuyệt đâu liền thấy đồng sự đối nàng làm mặt quỷ phất tay nói, Tinh Thu, ngươi có người tiếp ta liền đi trước, ngày mai tái kiến Nga. Nói xong nhanh như chấp chạy, làm Tống Tinh Thu nói hoàn toàn không có lý do, chỉ có thể thượng ghế phụ. Trí nghiến hòa nơi nào nhìn không ra tống Tĩnh thu không tình nguyện A, nhưng hắn tưởng phá đầu cũng không biết vì cái gì, rõ ràng phía trước từ văn phòng lại đây còn hảo hảo. Hắn hòa hoan không khí mở miệng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không đã đói bụng tròn nên tâm tình không tốt? Nếu không ta trước mang ngươi đi ăn một bữa cơm, tống Tĩnh thu nơi nào còn dám cùng hắn đi ăn cơm A, kia chẳng phải là càng chậm trễ thời gian, trời tối xe điện, giao thông công cộng càng không hảo ngồi, có lộ tuyến qua 8 giờ liền dừng hoạt động rồi. Bất quá để tài thế nhưng tới rồi này, Tống Tinh Thu nghĩ tới một cái tuyệt hảo lý do, nàng nói, ta cùng người nhà ước hảo đi dạo phố, trình Tiên sinh đem ta đặt ở giang hoài giao lộ liền hảo. Nơi đó cự chu hàng ra chỉ có hai con phố, đi hơn 10 phút là có thể đến, lộ trình thêm thời gian tính xuống dưới, so với chính mình ngồi xe điện tốc độ còn nhanh, rốt cuộc xe điện yêu cầu chờ cấp lớp, còn sẽ đường vòng, so ra kém xe tư ra nhanh chóng. Trình Yến Hòa sảng khoái đáp ứng xuống dưới, Tống Tinh Thu cũng bởi vì vấn đề giải quyết tâm tình thoải mái, trên mặt cười cũng chân thành nhiều. Từ báo xã đến Giang Hoài lộ lái xe bất quá 10 tới phút, chỉ nghiến hỏa y Tống Tinh Thu yêu cầu đem nàng đặt ở ven đường, nhìn nàng hướng phố mua sắm đi đến. Đương kích thích tay sát chuẩn bị phát động khi, đột nhiên có loại giác quan thứ 6, cảm thấy hôm nay Tống Tinh Thu không tầm thường, phảng phất có chuyện gì vội vã đi làm. Hắn cùng Tống Tinh Thu tiếp xúc quá vài lần, theo lý liền tính thật sự hẹn người nhà đi dạo phố cũng không đến mức như thế. Nghĩ. Trình Yến Hòa lại lần nữa quay đường, nhổ xuống chìa khóa xe xuống xe, từ thùng xe sau cầm cái mũ mang lên sau khóa cửa, ẩn nấp thân ảnh không xa không gần đi theo Tống Tinh Thu phía sau. Tống Tinh Thu cũng không có phát hiện phía sau có người, thật sự là Trình Yến Hòa truy tung kỹ thuật quá cao siêu, cô ý vòng lộ cũng không đem người ném ra. 15 phút sau, Tống Tinh Thu đi vào chu hàng ra muôn ngoại, đối với biển số nhà địa chỉ luôn mãi xác nhận không có lầm sao ấn xuống chuông cửa. Ước chừng 2 phút tả hưu bộ dáng. Một cái ăn mặc sơ mi trắng nam nhân ra tới mở cửa, nhìn đến ngoài cửa Tống Tĩnh Thu nghi hoặc hỏi, "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Trưởng quay cấp Tống Tĩnh Thu xem qua chu hàng ảnh trụ, bởi vậy nhìn thấy hắn Tống Tĩnh Thu hoàn toàn yên lòng, nàng nhỏ giọng nói, "Chu tiên sinh làm ta ngài nói một tiếng, Quế quán phát lũ lụt, ngài có rảnh cần phải trở về nhìn xem." Nói xong, động tác biên độ cực tiểu đem tin đưa qua, phát lũ lụt là chu hàng cùng tổ chức ước định ám hiệu, hắn vừa nghe liền minh bạch, bất động thanh sắc tiếp nhận tin tàng khởi nói, "Hảo." Giúp ta cảm ơn Chu Tiên Sinh, ta có rảnh nhất định về quê một chuyến. Tống Tĩnh Thu cười gật đầu, nếu tin tức đưa tới, ta đây liền đi trước, Chu Tiên Sinh bảo trọng. Cuối cùng một câu là đối Chu Hàng mong ước, hy vọng hắn nhiệm vụ thuận lợi, bảo trọng chính mình. Chu Hàng nghe hiểu, trở về cái nhàn nhạt cười, nhìn theo Tống Tĩnh Thu rời đi sau hồi mới về phòng. Đối phố ám ảnh, Trinh Yến Hỏa thấy toàn bộ quá trình. Chu Hàng hắn nhận thức, bên ngoài thượng, bọn họ đều là chính phủ quốc dân làm việc, ngầm làm tổ chức nội cao cấp tình báo nhân viên hắn biết chu hàng thân phận thật sự bởi vậy tống tính thu vòng như vậy đại công cố ý tới tìm chu hàng liền tuyệt không đơn giản nghĩ đến sắp tới tổ chức nội tình huống hắn có cái đại khái phán đoán đồng thời cũng trăm phần trăm xác nhận tống tính thu thân phận đúng là từng cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu quá chiến hữu hường mai chiến hữu là cái phi thường mê người từ ngữ lẫn nhau có cộng đồng lý tưởng cùng chung trí hướng bất luận nhiều nguy hiểm hoàn cảnh đều có thể an tâm đem sinh mệnh giao cho đối phương Hôm nay phát hiện làm Trình Yến hòa lòng say không thôi, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư nổi lên cùng Tống Tĩnh Thu khả năng tính. Một trăm ba mươi ba, chương một trăm ba mươi ba. Tống Tĩnh Thu chính là Hồng Mai chuyện này làm Trình Yến hòa nội tâm khắt chế tình cảm như dây đằng sinh trường tốt. Phía trước bởi vì thân phận nguyên nhân dưới đáy lòng từ bỏ kết hôn tính toán, nhưng cùng Chung trí hướng Tống Tĩnh Thu làm hắn đối hôn nhân sinh ra thân thiết hướng tới. Chính gia tam thiếu muốn đuổi theo người đa dạng tự nhiên không phải ít. mấy năm nay tuy rằng không có chính thức giao quá bạn gái nhưng vì nhiệm vụ ngẫu nhiên yêu cầu tham dự một ít gặp dịp thì chơi trường hợp chu lão nói hắn cái này kêu mỹ nam kế hôm nay tống tĩnh thu mới từ bên ngoài phỏng vấn trở về thấy chính mình bàn làm việc thượng có một bó hoa hồng nghi hoặc nhìn về phía khắc đồng sự hỏi này hoa là của ai ta một lần nữa tìm một chỗ phóng cùng nàng quan hệ tốt nhất đường nhiễm tình cười nói đương nhiên là của ngươi nếu không ai bỏ được hướng ngươi trên bàn phong a chạy nhanh nhìn xem là vị nào người theo đuổi đưa đi tống tĩnh thu lớn lên hảo sơ tới báo xã liền hấp dẫn báo xã đông đảo chưa lập gia đình nam thanh niên chú ý nhưng quá xinh đẹp cô nương như cao lanh chi hoa dễ dàng làm người có áp lực tâm lý lại là đồng sự ai đều ngượng ngùng làm cái thứ nhất thổ lộ người báo xã đồng sự không dám truy mặt khác đơn vị người nhưng thật ra không hàm xúc thường xuyên có người đổi tới báo xã tới thỉnh ăn cơm thỉnh xem điện ảnh nhưng đều bị tống tính thu huyền chuyển cự tuyệt giống hôm nay như vậy một đại thuốc hoa trực tiếp đưa tới cũng không nhiều vừa thấy chính là quý công tử diễn xuất Bó hoa có trương tâm cạn, Tống Tinh Thu cầm lấy vừa thấy, trên mặt lộ ra đã ngoài ý muốn lại hiểu rõ cười, đối phương dùng bút máy viết xuống hai hàng thành tuyển hữu lực tự thể, mời nàng cộng tiến bữa tối, ký tên chính tam, không cần tưởng, là trình yến hòa không thể nghi ngờ, phía trước đi thịnh vận ăn cơm, phương lão bản kêu chính là cái này. Tĩnh Thu, ngươi biết là ai đưa đi? Nếu cười thuyết minh đối phương hấp dẫn bái, đường nghiêm tình đã hâm mộ lại tò mò, hâm mộ chính là Tống Tinh Thu có như vậy nhiều người truy, còn có người đưa hoa Mà chính mình tìm bạn trai toàn dựa vào người khác giới thiệu Tống tĩnh thu đem tấm cạt thu vào trong ngăn kéo cười hồi Ngươi gặp qua, chính là lần trước ở cửa chờ ta cái kia Đường nhiệm tình trừng lớn đôi mắt Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ đối phương diện mạo Là cái đặc biệt anh Tuấn có khí thế nam nhân Là hắn à, vậy các ngươi còn rất xứng đôi Khi nào xác định ngàn vạn đừng quên nói cho ta một tiếng Chờ ngươi mời ta ăn cơm đâu Tống tĩnh thu buồn cười gật gật đầu Biết nàng không phải thật sự muốn ăn kia bữa cơm đơn giản là tìm cái lý do xem náo nhiệt mà thôi gần nhất báo xã công tác vội tống tinh thu mỗi ngày đều sẽ thêm sẽ ban mới rời đi đặc biệt là bắt đầu độc lập phỏng vấn sau phương diễn cũng bắt đầu yên tâm làm nàng độc lập viết bản thảo nhiệm vụ tự nhiên càng trọng chút thằng đến sở hữu công tác làm xong tống tinh thu mới thu thập dễ làm công bản chuẩn bị tan tầm đi phía trước nhìn mắt góc bàn hoa hồng nghị thẩm trình yến hòa nói muốn thỉnh nàng cộng tiến bữa tối lại chưa nói cụ thể ngày nào đó cùng với ở trong lòng nhớ không bằng tùy duyên Ra báo xã sau Tống Tĩnh Thu giống bình thường giống nhau hướng sân ga đi đến, tích tích xe minh thanh cách đường cái văng lên, dương mắt vừa thấy, Trình Yến Hòa liền ở trong xe ngồi đâu, nguyên lai like hắn nói cộng tiến bữa tối chính là đêm nay. Tống Tĩnh Thu bước nhanh đi qua đi, đứng ở bên cửa sổ ván trách hỏi, Trình Tiến Sinh, sao ngươi lại tới đây không cùng ta nói một tiếng, chờ thật lâu sao. Trình Yến Hòa mở cửa xe thỉnh nàng lên xe, hai người cùng nhau ngồi ở hàng phía sau, phòng điều khiển thượng hơn 30 tuổi người trẻ tuổi là hắn tài xế Chờ đợi cũng là kiện tốt đẹp sự, bất quá trước đây ta vẫn luôn lo sợ bất an, sợ ngươi sẽ cự tuyệt ta thỉnh cầu. Hắn đem chính mình nói rất là đáng thương, không biết còn đương hắn thường xuyên bị chính mình cự tuyệt đâu. Hôm nay ăn cơm địa điểm như cũ là thịnh vận, bởi vì trình yến hỏa là họp song lâm thời quyết định đi báo xã chờ tống tinh thu tan tầm, tự nhiên không kịp đính vị, nhưng bởi vì hắn cùng phương lão bản quan hệ, vẫn là khác khai một bản. Bọn họ đến thời điểm phương lão bản trong mắt tràn đầy chế nhạo tri nghiến hòa hợp với hai lần ăn cơm mang tống tinh thu lại đây nam nhân nhất hiểu biết nam nhân khẳng định là để bụng hôm nay nếu không phải ngươi mở miệng vô luận như thế nào cũng là thêm không được cái bản hơn nữa ta phát hiện ngươi có luộc ăn mới tới lau cá cá nóc còn có mười tới cân lương này đó đều là trường giang món ăn hoang dã không phải giả danh quý nguyên liệu nấu ăn thắng ở hương vị tươi ngon mùa tính cường sắc thật là đổi xảo tiếp theo có này đó không chừng tới khi nào đâu tri nghiến hòa là người một nhà Phương lão bản bồi sẽ liền đi tiếp đón mặt khác khách nhân, đồ ăn còn cần chờ, nữ hầu phân đỉnh nước trà điểm tâm đi lên, tốt nhất thiết quan âm cùng tự chế điểm tâm, mức. Nữ hầu châm trà trước bị Trình Yến Hoàng ngăn lại, nói muôn chính mình tới, nữ hầu cười rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ. Trình Yến Hoàng cầm ấm trà đi đến Tống Tĩnh Thu bên cạnh, vì nàng đảo thượng bích thanh nước trà. Tống Tĩnh Thu gật đầu nói tạ, Trình Yến Hoàng trở lại chỗ ngồi cho chính mình cũng đổ một ly, cười hồi, ta rất vui lòng vì ngươi phục vụ cũng cảm kích ngươi có thể đáp ứng ta mời nói xong hắn ánh mắt đầu hướng nàng trong mắt chứa sáng rọi giống muốn đem nàng nhiếp đi vào giống nhau đã thâm thúy lại mê người tống tĩnh thu ở hắn thâm tình trong tầm mắt che giấu nâng chung trà lên uống nước cảm thấy trước mắt trạng hướng rất kỳ quái vốn nên từ nàng công lược đối phương hiện giờ ngược lại thành đối phương công lược nàng ở nhiều lần nhiệm vụ trung tuyệt đối là loại mới lạ thể nghiệm hơn nữa nàng một chút đều không phản cảm nàng nắm chén trà rũ mắt nói cảm ơn ngươi hoa Cũng nhìn đến tấm cạt thượng nhắn lại liền đoán được là ngươi, nghĩ thầm chỉ nói ăn cơm, cũng chưa nói cái cụ thể thời gian, ta cũng không phải là mỗi ngày đều có rảnh phó ước. Nàng túi đầu, cổ đường con tuyệt đẹp, cằm nhọn nhọn, khoe môi khẽ nhuyết, nhìn qua an tính lại ngoan ngoãn, chỉ nghiến hòa chỉ cảm thấy chính mình tâm lại lần nữa sóng gió nổi lên, liếp mắt một cái đều không muốn bỏ lỡ. hắn cười giải thích nói, đính hoa thời điểm mới vừa nhận được mở học thông chi, không xác định tan tầm chức có thể hay không kết thúc, không làm cho ngươi vẫn luôn chờ Tông Tinh Thu vốn muốn hỏi hắn như thế nào liền như vậy xác định chính mình nhất định sẽ chờ đâu, nhưng nghĩ đến chính mình giờ phút này liền ngồi ở chỗ này, liền phản bác nói đều biến vô cớ gây rối cũng liền không có nói tất yếu. Ở Tông Tinh Thu uống lên một ly trà, ăn ba cái đào bô sau, đồ ăn lục tục thượng bàn lưu hành một thời gian tiên, ứng quý rau quả, còn có nồng đậm khai vị mang chua con ba ba canh. Đao thức ăn thủy sản nộn nhưng thứ nhiều, chỉ nghiến hòa dùng công đua gấp nhất nộn một khối thịt cá. Dịch đi xương cá sau phóng tới tống tinh thu trong chén Ngươi là tương thành người Theo lý hẳn là không có ăn qua dao cá Nếm thử xem hương vị như thế nào Tống tinh thu ăn qua sau cẩn thận nhấm nháp Hương vị tự nhiên là tốt Loại này cá nàng đã từng ăn qua Bất quá khi đó bởi vì quá độ vất quan hệ Hoang dại dao cá đã tuyệt chủng Ăn nhiều là nhân công nuôi dưỡng chủng loại Hôm nay nếm chính tông giang tiên Hương vị sắc thật so nhân công nuôi dưỡng loại cá càng thêm tươi ngon Nàng gật đầu tán thưởng nói Thật sự thực không tồi. Ở ta ăn qua cá có thể bài tiền tam. Trì Nghiến Hòa cười, lại giúp nàng gấp đệ nhị đũa, theo thường lệ đem xương cá dịch cái sạch sẽ. Trì Nghiến Hòa vẫn luôn là cực thân sĩ, tuy rằng không cười thời điểm nhìn có chút nghiêm túc, hiện giờ là tưởng vô ưu vô lự nghe hắn lải nhải đều không được. 134 chương 134 Tông tĩnh thu thản nhiên tiếp thu Trì Nghiến Hòa kỳ hảo, không có bất luận cái gì thụ sủng nhược kinh cảm giác, đối nàng mà nói, Trì Nghiến Hòa là thiên chi kiêu tử có chính mình kiêu ngạo. Nàng Tống Tinh Thu cũng là trên đời độc nhất vô nhị Minh Châu, ai cầu ai còn không nhất định đâu. Từ hôm nay khởi, Tống Tinh Thu mỗi ngày đều sẽ đã chịu bó hoa, có đôi khi là hoa hồng, có đôi khi là bách hợp, bảo trì mỗi tuần một đến hai lần ăn cơm tần suất, rằng có một tháng thời gian, hắn như cũng là như vậy. Đối nàng săn sóc tỉ mỉ nhưng không đề cập tới kết giao sự, Tống Tinh Thu kiên định chính mình gặp đối thủ. Hắn là đem ta đương nết xanh sao, đặt ở nước gấm chậm dai nấu, làm ta thích hướng loại này hình thức, sau đó một kích tức chung. Này thông thường là Tống Tĩnh Thu hoàn thành nhiệm vụ tình hình lúc ấy sử dụng thủ đoạn, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng bị một người nam nhân dùng ở trên người mình. Vì bảo hộ chính mình bị thương tự tôn, Tống Tĩnh Thu quyết định cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết nàng không phải như vậy khó khăn là có thể đuổi tới tay nữ nhân, mà có thể giúp nàng hoàn thành, cái này tư tưởng người chính là mợ Cố Nguyệt Cầm. Từ Tống Tĩnh Thu mấy tháng trước đến Tùng thị, Cố Nguyệt Cầm liền vẫn luôn để thân cận sự, phía trước Tống Tĩnh Thu một lòng hoàn thành nhiệm vụ, không tinh lực cành mẹ để cành con. Hiện tại tình huống bất đồng, nàng yêu cầu một vị công cụ người, có thể làm chỉ nghiến hòa minh bạch chính mình không phải phi hắn không thể chất lượng tốt nam thanh niên. Cái này thế nào, lớn lên tuấn tú lịch sự, hắn ba ba cùng ngươi cứu cứu nhận thức mười mấy năm, làm nương đỏ, tơ lụa sinh ý, vài ra nhà xưởng, ngươi nếu là cùng hắn có thể thành, nửa đời sau ta là một chút cũng không cần vì ngươi nhọc lòng. Nữ nhân đời này trốn bất quá xuất giá hai chữ, lấy cố nguyệt cầm nhân sinh kinh nghiệm tới nói, nhà trai kinh tế thực lực tức hôn sau hạnh phúc chỉ số nếu không liền sẽ không có nghèo hèn phu thê chăm sự ai những lời này đương nhiên cấu nguyệt cầm chính mình chính là tốt nhất ví dụ nếu không phải trượng phu có năng lực nàng sao có thể như thế nhàn nhã ngồi ở trong nhà đương phú thái thái mỗi ngày uống trà, xoa mặt trượt không chừng vì sinh hoạt ăn nhiều ít khổ đâu tống tĩnh thu nhìn trên ảnh chụp người trẻ tuổi hai mươi ba hai mươi bốn tả hữu diện mạo tuấn tú nửa người chăm sóc không ra cụ thể dáng người bất quá nhìn dáng vẻ có một em m bảy mấy ăn mặc long trọng áo bành tô ánh mắt sạch sẽ lại ôn hòa, là tuyệt hảo công cụ người người được chọn. Nàng ở trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải có tâm muốn thai hòa ngươi, chỉ cần thấy cái mặt là được, có yêu cầu nói ta sẽ giới thiệu mặt khác thích hợp nữ hài cho ngươi. Báo xã độc thân nữ đồng sự rất nhiều, tuy rằng cùng nàng quan hệ tốt nhất đường nhiễm tình đã có bạn trai, mặt khác còn có mấy cái không tồi tiểu cô nương, trong đó một cái mánh vừa thấy cùng hắn còn rất có phu thế tướng. Tống tinh thu đồng ý sau, mợ thực mau liền chứng thực lên. An bài hai người thứ sáu buổi tối ở tiệm cơm Tây gặp mặt, như vậy một bên ăn một bên liêu không khi mới không đến nỗi xấu hổ. Biết các ngươi người trẻ tuổi không yêu trưởng bối ghé vào trước mặt, ta đem ngươi đưa qua đi liền đi, ngươi ăn xong rồi gọi điện thoại cho ngươi biểu ca làm hắn qua đi tiếp ngươi. Dù sao tiệm cơm Tây rời nhà không xa. Tống Tĩnh thu đối thời gian này an bài thực vừa lòng, ấn quy luật, Trình Yến Hòa trong một tháng có ba lần ở thứ sáu ước nàng. Quả nhiên, thứ sáu Tống Tĩnh thu tan tầm sau liền nhìn đến Trình Yến cửa. Nàng cười lên xe, chính mình khấu thượng đai an toàn. Trình Yến Hòa thấy nàng hôm nay đem tóc vắng khởi, còn xuyên kiện phía trước chưa thấy qua Âu phủ, phảng phất tâm tình thực tốt bộ dáng, biên chuyển động tay lái biên ngậm cười hỏi, ngươi hôm nay phá lệ Mỹ, có phải hay không có cái gì cao hứng sự? Tống tinh thu gật đầu nói, xem như đi, còn có hôm nay không thể bồi người cùng nhau ăn cơm, ta có việc muốn đi về trước một chuyến. Nay ở Trình Yến Hòa ngoài ý liệu, hắn là đẩy cái bữa tiệc cố ý chạy tới, đối hắn như vậy thân phận mà nói. Mỗi ngày đều có không ít mời, đơn giản là xem hắn có nguyện ý hay không cấp đối phương mặt mũi. Mà hiện tại, ở hắn nơi này tử lớn nhất chính là Tống Tinh Thu. Mỗi tuần hai ngày hẹn họ, một ngày về nhà bồi cha mẹ ăn cơm, dư lại 4 ngày mới có thể an bài cho người khác, trong đó còn có thoái thác không song xã giao. Bởi vậy đương hắn nghe Tống Tinh Thu nói không thể cùng nhau ăn cơm, muốn đi theo mợ đi thân cận sau. Đã có 7 năm giá linh trình yến hỏa thiếu chút nữa đụng phải ven đường cột điện. Thân cận. Xe ngừng ở ven đường trinh yến hỏa nhìn về phía tống tĩnh thu xác nhận tống tĩnh thu bởi vì xe đột nhiên dừng lại chấn kinh vô vô ngược nói mợ vẫn luôn vì ta hôn sự nhọc lòng lần này gặp phải chính là cứu cứu bằng hữu nhi tử nghe nói người thực không tồi nhất định phải ta thấy thấy hắn trên mặt đã không có tươi cười trầm khuôn mặt hỏi vì cái gì không cự tuyệt nay một tháng thời gian ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta ở theo đuổi ngươi sao tống tĩnh thu chừng lớn đôi mắt bởi vì quá không thể tin tưởng mà thẳng thắn leo gắt gao nắm tay bao trắng non cánh tay thượng ẩn ẩn nhìn đến màu xanh lá kinh lạc nàng lẩm bẩm nói ta cho rằng ngươi chỉ là nhất thời hứng khởi rốt cuộc chúng ta chi gian kém rất lớn hắn là chính phủ quan lớn tuổi trẻ đầy hứa hẹn nàng bất quá là đường xa mà đến tìm kiếm thân nhân tỷ hộ bé gái mồ côi chỉ luận xã hội địa vị hai người sắc thật không bình đẳng bởi vậy nàng nói như vậy là nói có sách mách có chứng nhưng nghe ở trình yến hòa thai nghe lại không phải lần đó sự nhất thời hứng khởi ngươi thật đúng là xem trọng ta Hắn sẽ vì nhất thời hứng khởi nữ nhân tiêu phí một tháng thời gian Chỉ là mỗi ngày một bó hoa tươi liền hao phí rất nhiều Còn muốn vắt hết ốc mang nàng đi bất đồng nhà ăn nhấm nháp mỹ thực Sợ nàng ăn nghị Hắn trình yến hỏa sống 25 năm Không ở bất luận kẻ nào trên người phí quá nhiều như vậy tâm tư Nàng như hảo Một câu liền đem hắn tâm ý toàn bộ phủ định Tống Tinh thu nghe ra hắn không ho Trộn hướng hắn kia nhìn mắt Thấy hắn nhíu lại mày Mặt bộ đường con cũng bởi vì sinh khí mà có vẻ càng thêm lạnh lãng ở nang phía trước thiết tưởng hẳn là thân cận sau lại đối mặt hắn tức giận không nghĩ tới mặt còn không có thấy hắn đảo trước tiên khí thượng xe vẫn không nhúc nhích đang lúc tống tính thu tưởng mở miệng nói điểm lúc nào chỉ nghiến hòa tắt lửa sau cầm điếu thuốc đẩy ra cửa xe đối với thanh lú đường cái chữ lên hắn tùy ý dựa vào cửa xe thượng hít mây nhà khói bộ dáng quá có vị trên đường nữ sĩ tổng hội quay đầu xem hắn tống tính thu một trận mềm lòng nguyên bản chính là tưởng khí khí hắn mà thôi trải qua trong khoảng thời gian này ở chung nàng đã sớm ở trong lòng tán thành hắn Đường hắn hút thuốc một chi yên không lên xe như cũ túi đầu ỉ ở cửa xe thượng một tay cắm túi một cái tay khác máy móc cấn bật lửa khi tống tính thu bung ra ai an toàn cũng xuống xe nàng nói ngươi cũng không thể trách ta ai làm ngươi không còn sớm điểm nói rõ ràng ta lại không phải ngươi con run trong bụng nào biết ngươi suy nghĩ cái gì bật lửa thanh nghĩa ngừng một cái trước mắt chi nghiến hòa cắm túi quần xoay người cùng nàng mặt đối mặt đứng thần sắc tràn đầy không thể nơi hả là ta sai không có nói thẳng rõ ràng cho rằng ngươi có thể minh bạch ta đây hiện tại chỉnh trọng hướng ngươi tuyên cáo ta đối với ngươi sớm có ái mộ tri tâm thành tâm thành ý theo đuổi ngươi ngươi đối ta hay không ôm đồng dạng hảo cảm hắn ánh mắt luôn là như vậy thâm thúy bị hắn nhìn chăm chú vào thực dễ dàng liền sinh ra một loại chính mình phá lệ mê người tự tin tới trầm mặc mười mấy giây ở trình yến hòa mày càng túc càng sâu khi tống tĩnh thu nắm tay bao gật đầu hảo ta tin tưởng ngươi là nghiêm túc đâu kỳ thật ta cũng thực thưởng thức ngươi Bất quá ta đối cảm tình thực nghiêm túc, một khi bắt đầu liền không thể dễ dàng kết thúc, ngươi đến nghĩ kỹ rồi mới có thể cùng ta ở bên nhau." Trí nghiến Hòa đối với nàng sáng ngời mắt cười, hắn đến gần hai bước, ly nàng càng thêm gần, hai người trung gian chỉ còn một quyền khoảng cách, có thể rõ ràng văn kiện nàng phát đỉnh núi hoa. Hắn kéo tay nàng trầm giọng nói, "Chính hợp ý ta, ta cũng là nghiêm túc, một khi dắt lấy liền vĩnh không buông ra." Tống Tĩnh Thu hai má ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng, xem như chính thức đáp ứng xuống dưới xác định quan hệ. Trình Yến Hòa cắn răng hỏi, kia hôm nay ngươi là buổi ta ăn cơm vẫn là buổi dâu riêng người, dâu riêng mấy chữ âm phá lệ trọng, làm Tống Tĩnh Thu buồn cười không thôi. Đương nhiên là ngươi, bất quá ta phải gọi điện thoại về nhà. Trình Yến Hòa lúc này mới vừa lòng, hẳn là ta đính nhà ăn, đi trước ăn cơm đi. Nói xong, lôi kéo Tống Tĩnh Thu tay đem nàng đưa lên xe, còn giúp nàng khấu thượng đai an toàn, túi đầu khi ly nàng mặt rất gần, tầm mắt nóng rực không thôi, Tống Tĩnh Thu ngượng ngùng rũ xuống đôi mắt không dám cùng hắn đối diện. Tới nhà ăn sau Tống Tĩnh Thu mượn điện thoại đánh về nhà, biết được nàng không trở về, mợ ở trong điện thoại một cái kính hỏi, còn nói làm đại biểu ca tới đón người, Tống Tĩnh Thu chỉ phải nói lời nói thật. "Mợ, ta không ở báo xã, cùng bằng hữu ra tới ăn cơm, cụ thể chờ ta trở về rồi nói sau, phiền toái ngài giúp ta nói lời xin lỗi." Mợ càng thêm lo lắng, nhưng trong điện thoại không có phương tiện câu thông, chỉ có thể trước cắt đứt giải quyết thân cận sự, ngoại hạng cháu gái trở về lại cẩn thận hỏi rõ ràng. Đại biểu ca Mạnh Hoài An nghe được điện thoại nội dung sau hỏi, mẹ, tinh thu không chuẩn bị đi thân cận. Cấu Nguyệt cầm đắp lên mịt rổ phồn gật đầu, nói là đi ăn cơm, cũng không biết với ai ăn. Nàng nhớ tới gần nhất cháu ngoại gái 3 ngày 2 đầu không trở lại ăn, trước kia không nghĩ nhiều, chỉ cho là cùng đồng sự cùng nhau. Hiện tại lại xem, nào có như vậy nhiều bữa thật à, một cái tiểu phóng viên mà thôi, chức vị không cao tiền lương cũng không nhiều lắm, đi vẫn là xa hoa nhà ăn, như vậy ăn đã sớm nên phá sản. Mạnh hoài an ăn quả nho nói, ta hoài nghi biểu mội luyến ái, hai lần ở cửa gặp được cùng cá nhân đưa nàng trở về, trời tối xem không rõ lắm diện mạo, bất quá rất tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi. Lần đầu tiên hắn không gặp Trình Yến Hòa, lần thứ hai gặp được Trình Yến Hòa sơn mặt, đường cong lưu sướng, mũi cao thẳng, mi cốt cũng chính, vừa thấy liền không kém. Có bạn trai? Không thể nào, nếu là thực sự có nàng cùng ta nói là được, hà tất đồng ý thân cận sự. Cấu Nguyệt cầm càng nghĩ càng không đúng. Cảm thấy chỉnh sự kiện đều lộ ra cổ quái, lo dịp thượng không có chút nào thông suốt địa phương, làm người sờ không được đầu óc, sau lại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cháu ngoại gái nếu thật luyến ái vì cái gì không nói đâu, chẳng lẽ đối phương có cái gì không tốt địa phương, nếu không mang về tới liền hảo, hà tất vòng như vậy một vòng lớn. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước đêm bữa tối hủy bỏ, miễn cho đối phương đi phát hùng. Hôm nay Trình Yến Hòa mang tống tịnh thu ăn chính là quảng đông đồ ăn, canh nấu, điểm tâm. Đặc sắc đồ ăn điểm tràn đầy một bàn, tống tĩnh thu trước mặt mâm đồ ăn liền không rảnh quá. Bất quá là nàng ăn nhiều hai khẩu sủi cào tôm, Trì Nghiến Hòa liền đem chỉnh bàn đổi tới rồi nàng trước mặt, chọc đến tống tĩnh thu liên tục xua tay. Ta no rồi, không thể lại ăn, ngươi đừng lại cho ta kẹp lạp. Trì Nghiến Hòa mặt mày đều là ý cười, cùng một giờ trước quả thực khác nhau như hai người. Hắn đặc biệt tái xem nàng ăn cơm bộ dáng, phi thường chuyên chú, giống đang làm cái gì lệnh nàng vạn phần say mê sự giống nhau có thể chưa khỏi hắn nội tâm sở hữu đau kịch liệt cùng sâu lo. Ta làm lão bản cho ngươi đóng gói một phần mang về, ngày mai buổi sáng còn có thể ăn. Tống tinh thu lắc đầu, không cần, nhiều như vậy đồ ăn đâu, ăn không vô đóng gói mang đi liền hảo. Nàng biết tâm tư của hắn, cho nàng đếm không hết hảo, nhưng núi sông rách nát, không thể lãng phí lương thực. 135, chương 135. Tống tinh thu về đến nhà sau đương nhiên đã chịu mợ để ra nghi vấn. Thân cận lỡ hẹn trước đó không đề cập tới. Ta nói ngươi hôm nay đột nhiên có công tác đi không được, ta muốn hỏi chính là, ngươi biểu ca nói mấy ngày trước gặp phải có người lái xe đưa ngươi trở về, còn không ngừng một lần, ngươi có phải hay không yêu đương không cùng trong nhà nói. Tống Tĩnh thu nguyên bản liền làm tốt thẳng thắn chuẩn bị, tuy rằng ở thân cận chuyện này thượng lợi dụng người khác, nhưng nàng cũng coi như không thượng nói dối, rốt cuộc hôm nay phía trước, nàng thật là độc thân. Mợ, ngài thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, cái gì đều không thể gạt được ngài pháp nhãn. Nàng biết mợ nhất ăn này một bộ. Quả nhiên làm lụng sau mợ biểu tình không như vậy băng chứ, chỉ bất đắc di lắc lắc đầu. Tống tinh thu kéo mợ tay giải thích nói, mợ, không phải ta cố ý không nói, chỉ là hôm nay phía trước chúng ta xác thật cái gì quan hệ đều không có, hôm nay nghe nói ta muốn đi thân cận mới cùng ta biểu lộ tâm ý. Mợ dù sao cũng là cái người từng trải, như vậy vừa nghe cũng liền đã hiểu, hợp lại hai người phía trước lẫn nhau có hảo cảm, nhưng đối phương không có minh xác tỏ vẻ quá cái gì, hôm nay...